nó cho rằng cố chi tăng là ở bị chính đạo huyền sư đuổi giết vì ở cố chi tăng trước mặt xoát xoát hảo cảm hy vọng nàng không cần đem chính mình đưa đi âm tàu địa phủ chu tuệ lan tráng lá gan từ bùa chú trung toát ra đầu tới ai dám thương ta chủ cố chi tăng nhân chân tử trước mắt sáng ngời giống như là bắt được cố chi tăng nhược điểm đại a một tiếng người quả nhiên là cái tà đạo yêu nữ thế nhưng dưỡng ác quỷ dùng cấm thuật giam cầm âm hồn đường quỷ nô bại hoại ta chính đạo không khí cố chi tăng có chút vô ngữ Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Tuệ Lan nửa trong suốt hồn phách, không nói thêm cái gì. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, vô luận chính mình bên người có hay không quỷ vật, chỉ cần không thuận theo những người này tâm tư, đều là bọn họ trong miệng tà môn ma đạo. Ngược lại là hùng hổ Chu Tuệ Lan nhìn nhìn bốn phía, ý thức được chính mình rất có thể là hảo tâm làm chuyện xấu, lấy lòng mà ngượng ngủng cười sau lại lập tức lùi về bừa Chu Trung, một tiếng không dám chi. Bất quá nhìn đến cô Chi Tăng bên người có âm hồn sau còn lại còn ở trần chờ quan vọng huyền sư không thể không gia nhập chiến trường tức khắc các gia công thức từ bốn phương tám hướng hướng cố chi tang mà đến nàng nâng lên trong tay kiếm gỗ đảo mũi kiếm khơi màu một quả hắc quân cờ ném đi rơi vào mặt cỏ trong ngáy mắt trận pháp bên trong xương mù liền đã xảy ra thay đổi trong ngáy mắt thập diện mai phục, sát khí xuất hiện mà thân ảnh của nàng cũng như là hư không tiêu thất ở tại chỗ hắn ở trận pháp trung huyền sư nhóm khẩn trương mà cảnh giác trong đó kia thanh bảo thanh niên hình như có sở cảm từ trong lòng ngực móc ra một trận một chất khí cụ, ngón cái một thuận theo phần lưng, nó khớp xương cùng tứ chi liền từ hình cầu trung duỗi thân mở ra, linh hoạt tự nhiên giống như sinh vật. đang lúc hắn muốn sử dụng rối gỗ giá phá vỡ trước mắt mê trướng khi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người, thanh niên huyền sư còn không kịp phản ứng, liền bị sắc mặt đạm nhiên tuổi trẻ nữ nhân một trượng xúc phi, trong tay rối gỗ giá dứt đến trên mặt đất, quay cuồng vài vòng sau lại đứng lên. cố chi tang đối này đàn huyền môn người không có hảo cảm duy nhất còn có chút lương tri chỉ sợ cũng là cái này lỗ ban môn hậu nhân nàng lạnh lùng bỏ xuống một câu nam tệ đã chiếm cứ độc không nghĩ lại rơi vào cái tàn liền một bên ngốc đi nói xong thân ảnh của nàng liền biến mất ở tại chỗ theo hắc bạch quân cờ không ngừng biến hóa vị trí cựu cung bắt quái trận cũng càng thêm khó bề phân biệt thậm chí có hai gã huyền sư công kích cho nhau đụng phải cuối cùng lưỡng bại câu thương nháy mắt công phu này đàn tự xưng là tinh anh huyền sư liền đổ hơn phân nửa nhân chân tử cắn chặt răng trong lòng biết không thể lại như vậy đi xuống hắn ở chính mình trước ngực không ngừng kết xuống tay ấn niệm thường nhân nghe không hiểu chú pháp trước mắt cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng nhân chân tử ở huyền môn trung tu vì không tính rất cao huyền lục giai nhưng địa vị rất cao thậm chí có thể cùng một ít cỡ trung đạo quan quan chủ xưng huynh gọi đệ là bởi vì hắn là pháp gia hậu nhân sở tu chính là thiên địa đạo pháp một môn hiện tại truyền nhân thưa thớt cho nên hắn tự giữ thân phận nhìn đến đám xương trung cố chi tăng như ẩn như hiện thân ảnh nhân chân tử tâm sinh tàn nhẫn hắn tử trong tay háo lấy ra hai chương uy lực cường đại sý hỏa phù niệm chú dẫn châm sau hướng tới cô chi tăng phương hướng đột nhiên tung ra rõ ràng là đưa lưng về phía hắn cô chi tăng đống nhiên quay đầu gợi lên nhàn nhạt tươi cười nhân chân tử tâm sinh điềm xấu ngay sau đó liền nghe được phía sau chuyển đến một tiếng kinh hô hắn vừa chuyển đầu nóng rực ánh lửa thiêu đốt bụa chú giống trường xà dường như nhào lên hắn thân trực tiếp liệu không có hắn lông mày lông mi thiếu hắn vẻ mặt thao phía chân trời đại màu xanh lá hoàn toàn bị ánh bình minh thay thế được sau cố chi tăng thông thả ung dung mà thu hồi sở hữu bảy trận quân cờ đem kiếm gỗ đảo phản cắm vào sau lưng bao kiếm nàng vô vô tay nhìn thoáng qua di động thượng thời gian thực hảo chuyến bay hoàn toàn đến trễ cố chi tăng banh mặt ở trên màn hình di động gõ gõ đánh đánh tại đây trong lúc một đám thương thế không đợi huyền sư tê ở bên nhau ôm đoàn câu ấm dùng kinh sợ cùng khẩn trương ánh mắt nhìn nàng liền sợ kế tiếp bọn họ liền phải bị nổ cò tận gốc giết người diệt khẩu Ai ngờ Cố Chi Tăng lại đi đến bọn họ trước mặt, hiện tại nên tính tính sổ. Mấy người thần sắc mờ mịt. Cố Chi Tăng nói, phi cơ liên chế, lần này chuyến bay vé máy bay cùng xe taxi phí xem như bị các ngươi lãng phí, cái này tiền các ngươi đến tiếp việc ta. Chứ cái này ra các ngươi rảo hỏng rồi tâm tình của ta, ý đồ mưu hại chèn ép ta, cho ta như vậy một cái tuổi còn trẻ, chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu huyền sư để lại thật sâu bóng ma tâm lý, cơm bộ phí, chấn an phí này đó đều đến cấp đi, xét thấy các ngươi người nhiều một người mười vạn khối nghe được nàng đòi tiền mấy cái huyền sư gánh nặng trong lòng được giải khai nhưng ngay sau đó lại ở trong lòng âm thầm khinh thường cảm thấy cố chi tang quả nhiên vẫn là sợ đắc tội huyền môn không dám đem bọn họ thế nào nhưng ngay sau đó nói khiến cho bọn họ mở to hai mắt nhìn các ngươi lãng phí ta một giờ tám phút thời gian cùng các ngươi dây dưa số lẻ lau sạch nói dựa theo một giờ công phí tuy rằng bình quân xuống dưới các ngươi không tốn bao nhiêu thời gian nhưng bởi vì ta đem các ngươi đều đánh một lần tay mệnh Cho nên mỗi người đều phải bồi thường ta 170 vạn. Ngươi đây là cái gì nguy biện? Mặt sáng mày cho huyền sư trừng lớn mắt, ngươi đánh cơm A. Cố chi tăng cười, ngươi cho rằng ta giống các ngươi giống nhau như vậy không biết xấu hổ. Nàng tùy tay nhảy ra một cái bịa mặt quay chủ mời, mặt trên là tạp chí phương tự mang mời giá cả. Thấy rõ ràng này vẫn là nửa tháng trước mời, ta không dựa theo ta hiện tại nhân khí cho các ngươi trả phí đã thực lương tâm. Nữ minh tinh thời gian chính là thực quý, ta nhắc nhở quá các ngươi. Đến đây còn không tính xong, nàng chi cầm lạnh lùng nhìn mấy người, tính xong ta nên được, chúng ta tính tính khác. Các ngươi huyền môn người nếu thích rõ như ban ngày uy hiếp người khác, nên làm hảo kỹ không bằng người bị trả thù chuẩn bị đi, một người 300 vạn mua mệnh tiền. Bốn bỏ năm lên các ngươi mỗi người cho ta 500 vạn, liền có thể lăn. Ngươi, có huyền sư khó thở, ngữ khí uy hiếp nói, cố tiểu hữu, làm việc không cần quá tuyệt. ngươi sẽ không sợ bị huyền môn nhớ kỹ sao. Cố chi tăng trở tay bắn cái hắc quân cờ tại đây nhân thân thượng khai cái tân động ngự khí rất hòa thuận người cũng có thể không mua cuối cùng mấy người cố nén nghẹn quất miễn cưỡng gom đủ mỗi người mua mệnh tiền cấp cố chi tăng công tác tài khoản chuyển qua bởi vì mức quá lớn mấy người còn phân biệt nhận được đến từ ngân hàng điện thoại nghe khách phục cấm áp quan tâm dò hỏi bọn họ lại có loại muốn rơi lệ đầy mặt cảm giác thu tiền lúc sau cố chi tăng liền nên ngang mà đi đến nỗi trận pháp chung người như thế nào ra tới tự nhiên là chờ nàng tàn lưu lực lượng hoàn toàn biến mất chống đỡ không được trận pháp sau lại tự hành đi ra cảm giác được chung quanh không ai vẫn luôn xúc ở bữa chú chung chu tuệ lan mới lại tiểu tâm cẩn thận mạo cái đầu đại nhân ngài quá huy vũ thấy cố chi tăng không phản ứng chính mình nó lại hỏi đại nhân chúng ta lúc sau là đi chỗ nào a lần này cố chi tăng rốt cuộc có phản ứng đưa ngươi đi âm tàu địa phủ chu tuệ lan nó khóc không ra nước mắt hoàn toàn lùi về bữa chú không nói Đối Khê Ước có bản khắc kiên trì cố chi tang buồn tính toán hòa ước định tốt liễu cẩn nói một tiếng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là rậm rậm chân, triệu hồi ra một đạo 3 mét cao dày đặc quỷ môn, chuẩn bị mượn đường địa phủ. Đương thân ảnh của nàng xuất hiện ở Hoàng Tuyền lộ khi, lại một lần ở đầu cầu thấy được canh gác gầm sai mặt ngựa. Nó cùng một đám phiêu đãng âm hồn nhìn thấy chính mình tức khắc kích động lên, trung quanh xương xám kích động quay cuồng, một đôi mã mắt chừng đến tròn xoe. Nghĩ đến phía trước vài lần chạm mặt khi khắc thường, Cố Chi Tang rốt cuộc ý thức được cái gì? hỏi do, âm sai đại nhân là có nói cái gì tưởng đối ta nói. Mặt ngựa lần đầu tiên cùng thần tượng đáp thượng lời nói, kích động địa điểm đầu, trong tay cương xoa len ken rung động. Nguyên lai thật sự không phải chính mình nào giác Mỗi lần đi vào địa phủ sau, cố chi tăng tổng cảm thấy nơi này quỷ đều đang nhìn chính mình, giống như nhận thức chính mình giống nhau. Nàng lại thử hỏi, ta đợi lát nữa còn sẽ đến địa phủ giao tiếp âm hồn, đến lúc đó lại cùng âm sai đại nhân tế nói tốt không? Tự nhiên hảo. Tăng ta ngươi vội Mặt ngựa thô thanh thô khi nói. Nghe được âm sai đối chính mình sưng hô, cố chi tăng ngây ngẩn cả người, lúc này lại có mặt khác quỷ hồn vây tụ lại đây, nhìn đến sau kích động mà chiều nàng huy xuống tay, còn có đem chính mình sọ bẻ xuống dưới hướng lên trên bước, y đồ hấp dẫn nàng chú ý. Là cố chi tăng ra. Nàng đang xem chúng ta. Tăng tăng ngươi nhìn xem ta, ta là ngươi quỷ phấn. Ta đem ta sọ đưa ngươi. Mãi cho đến một lần nữa trở lại trên mặt đất, cố chi tăng đều còn có chút vương vòng. Chính mình ở âm tàu địa phủ giống như còn là cái danh nhân. Lúc này nàng đã đứng ở dung thành địa giới, cũng không có trực tiếp đi đoàn phim, mà là kêu taxi đi Liễu Cẩn ra. Thượng một lần tiết mục sau, Liễu Cẩn mụ mụ đồng anh liền dưỡng Hảo Hồn Phách, có thể không cần đại ở Hoàng Phù giấy Trung, đi địa phủ luân hồi. Cho nên cố chi tăng liền đem nó lưu tại Liễu Cẩn ra, ước định Hảo này kỳ phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc liền đem nó đưa vào âm phủ, cho bọn hắn hai mẹ con để lại cuối cùng một chút ôn tồn thời gian cố chi tăng lại ở tiết mục thượng thu chu tuệ lan vừa lúc cùng nhau dẫn đi trước khi rời đi đồng anh cùng liễu cẩn đã thực rộng rãi không có cọ tới cọ lui đồng anh từ hoàng phù giấy trung phiêu ra tới hướng tới cố chi tăng cúc một cung ta có thể nhiều ở dương gian bồi liễu cẩn này một tháng đã là kiếm lời đa tạ tăng tăng ngược lại là chu tuệ lan dầm gì đại nhân nếu ta đi địa ngục phục hình hối cải để làm người mới có thể hay không một lần nữa trở về đương ngài quỷ Nô A. cố chi tăng có chút bất đắc dĩ ngươi liền như vậy muốn làm quỷ nô vì cái gì không nghĩ đi đầu thai chu tuệ lan hự nửa ngày mới ngượng ngùng nói nhân gia còn không có đụng tới phu quân không biết tình yêu tư vị đâu không nghĩ liền như vậy đầu thai nó sinh thời tao nộ từ hôn tìm được một cái anh tuấn săn sóc cái nhân là nó biến thành quỷ sau tìm kiếm thể xác chấp nghiệm nghe nói nó quá vắng sau đồng anh trầm ngâm một lát nói vậy ngươi càng hẳn là đi địa phủ ngươi ngẫm lại ngươi ở dương gian muốn tìm được một cái thích hợp thân hình muốn trải qua trăm cây ngàn đắng còn phải vì thiên lý bất dung, nhưng là đi âm phủ liền không giống nhau. ngươi có thể tìm mỹ nam quỷ, ngươi ở quỷ trung lại tương đối cường đại, không thích liền đá văng ra đổi một cái. nó nếu là dám phụ ngươi, ngươi liền ăn nó, chẳng phải là so ở dương gian hảo. chu tuệ lan, mặt đại vương triều phong kiến đơn thuần quỷ rất là khiếp sợ, bị mở ra một phiến tân thế giới đại môn, tâm động không thôi. thực mau nó liền lôi kéo đồng anh tay bắt đầu kêu nổi lên hảo tỉ tỉ, hơn nữa thúc giục cố chi tăng mau chút đưa chúng nó đi địa phủ lại lần nữa xuyên qua quỷ môn sau cố chi tăng mang theo đồng anh cùng chu tuệ lan đi vào hoàng tuyền giao lộ một chân vừa mới bước ra đen nhánh đại môn bên ngoài liền truyền đến từng trận tiếng hô cố chi tăng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được ô áp áp âm hồn đầy mặt hư phấn giống gặp được đường tăng thịt yêu quái hận không thể bổ nhào vào chính mình trên người tới mỗi chỉ quỷ đều kêu tên nàng có còn lôi kéo hư hư thực, thực biểu ngữ đồ vật trên đầu mang một ít rất giống giới giải trí trung truy tinh cái kẹp mặt trên có nàng lãnh đạo gương mặt Nguyên Lai nàng mới vừa ở địa phủ lộ diện, cùng mặt ngựa nói tốt trong chốc lát còn tới, này tin tức liền nháy mắt bị nghe được gâm hồn chuyến khắp. Trong lúc nhất thời ở phụ cận quỷ hồn đều kích động không thôi, chạy tới hoàng tuyển trên đường ngồi canh, còn có tiến đến truy tinh quỷ lục tục từ tam đồ xuyên trở mà chiều này chạy như bay. Không biết từ nơi nào nghe nói mỗ quỷ dùng chính mình sọ hấp dẫn nàng lực chú ý, vì giành được thần tượng chú mục chúng quỷ không cam lòng yếu thế, càng là nghĩ ra kỳ chiêu. Tang tang ngươi nhìn xem ta, ta chỉnh viên đầu có thể nhổ xuống tới đưa ngươi ta cũng có thể à ta trong mắt cùng một cây xương sườn còn có thể moi ra tới đâu tăng tăng ta rất thích ngươi nga cố chi tăng ngươi muốn quỷ nô không cần chỉ cần ngươi chi một tiếng ta lập tức qua đi cho ngươi khế ước ta sinh thời học quá tân đông phương khảo quá mạch lìn tam tinh ngươi kia tính cái dám bản lĩnh ta sinh thời là toàn cầu năm trăm cường sĩ nghiệp tài chính chuyên gia chỉ cần tăng tăng ngươi nói ta thế ngươi xảo cổ cho ngươi quản lý tài sản làm ngươi ba năm thân gia thượng trăm triệu tăng tăng bọn yêm cũng tưởng cùng ngươi hỗ động ngươi trường nào thì có thể tới địa phủ thường chú A. Này có thể so với phỏng vấn tràng đại hình âm phủ quỷ cạnh, hoàn toàn xem ngốc đồng anh cùng chu Tuệ Lan. Nhìn chầm chầm chung quanh hàng ngàn hàng vạn song âm ú ánh mắt, chúng nó cảm giác những cái đó quỷ nhìn chính mình trong ánh mắt tràn ngập hung ác, ghen ghét, hận không thể lập tức đem chúng nó kéo một bên đi, chứ cứ cố chi tang bên người vị trí. Nguyên lai đại nhân ở âm phủ có như vậy cao hy vọng, đồng anh tỷ, ta cùng này đó quỷ so sánh với có phải hay không cạnh tranh lực đ Đồng Anh chịu miến nói, ngươi phát hiện A. chu Tuệ Lan, anh G.A. Một lần nữa mang lên thủ công hồng nhạt tiếp ứng mặt ngựa nhiều vài phần thẹn thùng, lấy ra diêm vương bài di động đưa cho Cố Chi Tăng xem. Tăng Tăng ngươi xem, ngươi ở âm phủ chính là có rất nhiều fans đâu. Chỉ thấy kia trên màn hình rõ ràng là mắt to tử phần mềm giao diện, chỉ là nhiều cái địa phủ tiêu chí, mà nàng chủ trang fans số cạnh nhiên có 8.88 triệu. Phóng tới dương gian, đây là hơn phân nửa cái hạ quốc nhân số. Cố Chi Tăng thế mới biết linh sự tại địa phủ Bá gia. Hơn nữa chính mình hiện tại vẫn là địa phủ đệ nhất đỉnh lưu sự tình. Nang tâm tình phức tạp trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó, nhìn xem chung quanh những cái đó ố áp áp quỷ hồn, chúng nó thế nhưng đều là chính mình phèn. Cố Chi Tăng vẫn là cảm thấy có chút hoang đường, truy vấn một câu, này đó chú ý ta đều là quỷ sao? Mặt ngửa kiêu ngạo nói, đúng vậy tăng tăng, hơn nữa chúng ta đã có một nghìn ba trăm hai mươi hai cái quỷ phấn đàn, ta là người đại phấn. Cố Chi Tăng. Có gần 1 tỷ quỷ. Mặt ngựa dừng một chút, đúng vậy, tám trăm triệu quả nhiên vẫn là quá ít đi. Tăng Tăng yên tâm, hiện tại rất nhiều xa xôi khu vực cùng 18 tầng địa ngục còn không có phổ cập internet, bất quá ta đã ở kiến phần đứng. Mặt ngựa nắm tay, ta nhất định sẽ là người hỏa khắp nơi phủ. Không cần. Cố chi Tăng đỡ cái chán, cảm thấy hôm nay quả thực là chính mình nhân sinh chung nhất hoang đường một ngày. Nàng khó có thể chống đỡ chúng quỷ nhiệt tình, mắt nhìn mênh mông quần quần thanh thế còn có mở rộng dấu hiệu nàng vội vàng giao tiếp đồng anh nhị quỷ hỏi âm sai đại nhân ta có một chút sự tình tưởng gặp mặt diêm vương điện chẳng biết có được không thông truyền một tiếng mặt ngựa đương nhiên có thể tuy rằng cố chi tang chống đỡ không được nhiều như vậy nhiệt tình nhưng nàng cũng không tính chán ghét rời đi trước nàng đem sở hữu chỗ trong giấy vàng đều đào ra tới điệp vô số nguyên bảo xem như tặng cho này đó âm phủ quỷ phấn bất quá bởi vì nàng hồn lực thật sự quá mức cường đại nàng sở điệp kim nguyên bảo bị địa phủ già quét sau tự động đưa về thiên địa ngân hàng chúng tối cao cấp bậc một loại nàng nguyên bản là muốn làm điểm chuyện tốt kết quả những cái đó quỷ các phan lại vì nguyên bảo đánh nhau rồi rộn ràng nhốn nháo gian không biết là ai trong mắt thủ cục bị tễ rất dấm bẹp tiến vào diêm vương điện sau bốn phía hoàn cảnh đột nhiên trở nên an tĩnh cố chi tang bước vào nghiêm ngặt nguy nga kiến trúc sau liền thấy được cao cao bậc thang thập điện diêm vương chi nhất nàng hơi một mặt tường liền chắp tay thi lễ chắp tay nói gặp qua luân chuyển vương luân chuyển vương tiết lễ là đệ thập điện diêm vương cũng là duy nhất một cái thủ hạ không có trưởng quản các loại hình phạt tiểu địa ngục diêm vương. Nó chuyên tư quỷ hồn thiện ác bình phán. ở luân hồi trung định nam nữ đoạn đất rẻ sang hèn cùng thọ nguyên. cố chi tăng đời trước thường xuyên xuất nhập địa phủ thời điểm cùng âm phủ thập điện diêm vương đều từng có giao thoa. trong đó vị này luân chuyển vương có lẽ là bởi vì không nhiễm hình phạt, không áp ác quỷ, là sở hữu diêm vương trung tính tình tốt nhất một vị. lúc này luân chuyển vương tiết lễ đầu đội đế quan có chút tò mò, ngươi biết ta? Không đợi Cố Chi Tăng trả lời, Luân chuyển vương liền tiếp tục nói. Bất quá chúng ta địa phủ diêm vương đều biết ngươi, Cố Chi Tăng, ở âm phủ rất có danh khi à, mỗi ngày đem địa phủ quỷ môn đương truyền tống môn mượn đường. Ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Cố Chi Tăng nhau mắt, nói thanh tạ sau ngồi vào hạ đầu. Nếu không phải Luân chuyển vương ngữ khí ôn hòa, thanh âm còn mang theo chút ý cười, nàng đều phải cho rằng địa phủ muốn tìm chính mình phiền thoái. Luân chuyển vương, ngươi nói trước nói muốn gặp ta chuyện gì đi Cố Chi Tăng đem Chu Tuệ Lan việc nói, Tiết Lễ gọi tới âm sai điều tra, phát hiện Chu Tuệ Lan đính hôn người quả nhiên bởi vì bị quỷ hại chết, đến địa phủ sau không bị tế tra trước kia, đào thoát trách phạt. Luân chuyển vương phân phó đi xuống sau, lại nói, ngươi tới không ngừng có việc này đi. Cố Chi Tăng trần chờ một lát, vẫn là từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đôi tay trình lên nói. Xin hỏi Luân chuyển vương, vật ấy chính là địa phủ trung tiết lộ đi ra ngoài. Luân chuyển vương vẫy tay, cái chai bay vào nó lòng bàn tay. Nó mở ra chỉ nghe một chút liền sắc mặt phức tạp mà tắc thượng cái nắp. Cũng không phải, ta đâu cũng có một ít đồ vật muốn cho ngươi nhìn một cái. Nói, cố chi tăng trước mặt liền nhiều ra một cái quyển sách. Nàng nhìn thoáng qua luân chuyển vương, cầm lấy mở ra. Chỉ thấy mặt trên ký lục gần 200 năm qua âm phủ các hạng số liệu biến hóa, trong đó người sống sau khi chết chuyển biến vì quỷ vật, chạy thoát địa phủ luân hồi số lượng đại đại gia tăng. Mà địa phủ ác quỷ số lượng càng là liên tục lên cao. Bị xung quân đến 18 tầng địa ngục cùng các tiểu trong địa ngục lệ quỷ, so quá khứ mấy trăm năm nhiều mấy lần không ngừng. Nhất trực quan cảm thụ đó là, người đang không ngừng đồi bại, địa phủ quỷ cũng bắt đầu không chịu câu thúc. Cố chi tăng trực giác này không phải cái gì tùy tiện người nào đều có thể xem đồ vật, hẳn là địa phủ cơ mật. Nàng nhìn về phía Luân Chuyển Vương, không biết đối phương vì cái gì phải cho chính mình xem. Ai ngờ Luân Chuyển Vương ý vị thâm trường nói, kỳ thật từ ngươi xuất hiện tại địa phủ, chúng ta liền chú ý tới rồi ngươi. Ngươi linh hồn thực đặc biệt, cố chi tăng hồn phách trải qua thiên kiếp, tuy rằng thất bại lại không có hồn phi phách tán, đã thuộc về địa tiên hàng ngũ, từ bản chất tới nói nàng hồn phách muốn so địa phủ rất nhiều âm sai địa vị còn cao. Như vậy tồn tại bỗng nhiên xuất hiện, cũng không phải là khiến cho Diêm Vương điện chú ý. Chẳng qua Luân Chuyển Vương cùng một chúng mặt khác Diêm Vương, đều đem nàng trở thành độ kiếp thất bại, đoạt xá địa tiên. Luân Chuyển Vương nói, ngươi trải qua quá độ kiếp, hẳn là cũng biết hiện tại dương gian linh khí suy vi. Đã hơn 800 năm không có xuất hiện quá thành công phi thăng người tiên. Kỳ thật ở sớm hơn thời điểm, địa phủ cũng đã bị lan đến. Hiện tại âm phủ ác quỷ hoành hành, liên tiếp khiêu khích địa phủ uy tin trốn ngục giả càng là số lượng tăng nhiều. Chúng ta đã sớm phát hiện như vậy một ít cổ quái âm hủ khí thể xuất hiện, tuy rằng không biết nó từ nơi nào đến, nguyên do ra sao, nhưng chúng ta hoài nghi âm dương hai giới biến hóa đều cùng vật ấy có quan hệ. Âm phủ trưởng quản hồn phách luân hồi, mà tiên đình thoát ly lục đạo ở ngoài. Ba cái giao diện nếu không có xuất hiện ngập đầu đại sự, là sẽ không lẫn nhau giao giới. Bởi vậy Luân Chuyển Vương đám người cũng không rõ ràng lắm, xuất hiện biến hóa phải chăng chỉ có âm dương hai giới, cũng không biết tiên đình hay không biết việc này. Chúng nó có tâm điều tra, nhưng vẫn không có gì phát hiện, cũng vô pháp đi hướng dương gian. Liên ở cục diện bế tắc giới, đồng nhiên xuất hiện một cái cố chi tang. Lại là người sống, lại có điệu tiên năng lực. Luân Chuyển Vương nhìn nàng nói, mượn này lần này cơ hội chúng ta diêm vương điện cũng tưởng làm ơn ngươi một chút sự tình địa phủ sẽ lớn nhất trình độ mà trao tặng ngươi một ít xứ giả quyền lợi nếu là yêu cầu địa phủ hỗ trợ địa phương không quá phận chúng ta cũng có thể xét suy xét chỉ là hy vọng ngươi có thể đối vật ấy xuất hiện cùng với âm dương giới biến hóa trên mặt đất triển khai điều tra hoặc là trợ giúp địa phủ chóc nại những cái đó vượt ngục lệ quỷ không biết ý của ngươi như thế nào hơi suy tư cố chi tăng liền đứng dậy đáp lễ lại ta tiếp thu nghĩ đến chính mình nhiều lần mượn đường địa phủ Mà thập điện Diêm Vương đều làm bộ nhìn không thấy, cũng là nguyên nhân này, chúng nó đã sớm đem chủ ý đánh tới trên người mình. Cố chi tăng đảo không phải thực yêu cầu địa phủ sứ giả thân phận cho chính mình mạ vàng, nhưng xương đen là tạo thành nàng đời trước độ kiếp thất bại, thân thể tổn hại quan trọng nguyên nhân, cũng rất có khả năng là này một đời trở ngại chính mình đạo hạnh tinh tiến đầu sỏ gây tội. Việc này nàng là nhất định phải tra. Nàng muốn đem sau lưng tắc loạn đồ vật bắt được tới. Mượn này bán Diêm Vương điện một tân tình, lại tìm đến một ít phương tiện. Một công đôi việc. Hảo, kia bổn vương hiện tại liền xuống tay giúp ngươi quản ấn thân phận. Luân chuyển vương nhìn Cố Chi Tăng liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có cái gì nhu cầu, hiện tại có thể cùng nhau nói ra. Cố Chi Tăng nghĩ nghĩ cũng không ngượng ngùng, nói thẳng nói. Có không thỉnh địa phủ ở gia cụ sứ giả công văn khi, giúp ta thuật một phần trạng từ. Luân chuyển vương nhướng mày đầu, có thể. Cái này Cố Chi Tăng thật đúng là không sợ nó, cũng rất dám để yêu cầu, nó có chút tò mò hỏi. Ngươi muốn trạng cáo ai? Cố Chi Tăng nói: Huyền môn, đại hết thể đều an bài hảo. Luân chuyển vương còn nhỏ, tiểu khai cái vui đùa nói, trở thành địa phủ sứ giả sau, ngươi cùng âm phủ liên hệ liền càng chặt chẽ. Hiện tại không ít quỷ hồn đều thực thích ngươi, có suy xét hay không ở âm phủ khai cái buổi họp mặt fan. Nhìn Cố Chi Tăng có chút phức tạp biểu tình, Luân chuyển vương cười to hai tiếng, làm âm sai đem nàng đưa ra diêm vương điện. Toàn bộ đại điện trung chỉ còn lại có Luân chuyển vương một người khi, nó híp híp mắt mắt, chống rông lấy ra một sách thật lớn sổ sinh tử. Mở ra lúc sau trang sách tự động tung bay, mai cho đến cuối cùng đều không có xuất hiện cố chi tăng tên. Tiết lễ sở sơ cằm, lẩm bẩm nói, cái này cố chi tăng, rốt cuộc là người nào. Chương 66, thứ 6 kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu. Mô độc sơn biệt thự nội. Trong phòng khí áp rất thấp, thuộc về nhiều người lực lượng giao động hôn tạp ở bên nhau, đều không lấn át được giữa nhất rõ ràng một cổ. Kia dày đặc hơi thở mang theo ưu lãnh từ tầng tầng áp chế hạ tiết lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt liền không khí đều ẩn ẩn để lộ ra tao húc bất an không khí. Một người người mặc cửng đỏ bào sam, thúc đôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở phòng khách chính vị, mắt nhìn thẳng nhìn cách đó không xa nhắm chặt cửa phòng. Nếu là Cố Chi Tang tại đây, liền sẽ nhận ra nàng này đúng là cùng nàng cùng nhau tham gia tiết mục tuyển thủ. Hê hey, Hải Hồng, nàng hạ đầu ngồi một đôi trung niên phu thê. Hai người ăn mặc ưu nhã khéo léo, bảo dưỡng thích đáng, vừa thấy liền biết bọn họ đến từ phú quý nhà. Nhưng giờ này khắp này hai người đậy mặt u sầu. Đồng dạng banh thân thể nhìn chằm chằm kia phiến môn Đồng nhiên trong không khí giao động chấn động Theo sát sau đó chính là phòng trong phát ra từng trận tiếng vang Như là thứ gì bị đụng ngã Tiểu thưa Trung niên nữ nhân khẩn trương mà trực tiếp đứng lên Tú mỹ gương mặt mang theo kinh hoàng thất thố Tưởng phòng nghỉ môn phương hướng đi ra hế hải hồng thấy thế vội ra tiếng cản trở nói Tiến phu nhân ngươi đừng kích động Có cha ta cùng trường tần đạo trưởng hai gã địa cấp huyền sư ở bên trong Lệnh lang sẽ không có việc gì bọn họ hiện tại chính đến thi pháp thời điểm ngươi không thể tới gần phòng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cùng lệnh lang khinh ngạn ngươi trước ngồi xuống không cần khẩn trương hề tiểu sư phụ nói rất đúng tiến thừa nhất định sẽ không có việc gì bên cạnh nho nhã nam nhân ra tiếng an ủi thế tử chỉ là hắn nắm chặt nắm tay cùng lược hiện trầm trọng hô hấp tỏ vẻ hắn cũng không có chính mình nói được như vậy nhẹ nhàng chính là phù khinh ngạn biểu tình hoảng sợ nhìn mắt trượng phu lại nhìn xem hề hải hồng nhẹ giọng hỏi hề tiểu thư Ta Nhi tử hắn sẽ không có việc gì đúng không? Hề Hải Hồng Vi chấn an nàng cảm xúc vội vàng gật đầu, nhưng trên thực tế tâm tình của nàng cũng có chút trầm trọng, đối chính mình khẳng định không có một chút tự tin. Gần cách một phiến môn lúc sau trong phòng, sớm đã bày ra thiên la địa vong cùng chu sát đại trận. Nàng phụ thân hề khôi cùng với nhất nguyên quan quan chủ trường tần đạo nhân, huyền môn tam đại thế lực chung trong đó hai vị người cầm quyền cũng ở căn nhà kia. ở chấn áp triệu chứng xấu, tinh lọc hung thần chi khí, nhưng liền ở vừa mới. Trong không khí hung thần chi khí bỗng nhiên tăng nhiều, ẩn ẩn có loại muốn áp lực không được, mất khống chế dấu hiệu. Này thuyết minh hề khôi cùng trường tần đạo nhân chế hành còn không có hoàn toàn thành công. Một khi bọn họ xác định triệu chứng xấu người sẽ hoàn toàn mất khống chế, bị sát khí cắn nuốt lý trí biến thành hung vật, bọn họ liền sẽ khởi động phòng nội đại trận, đem này trói buộc. Nếu là tình huống nghiêm trọng, rất có thể sẽ mở ra chu sát trận pháp. Mà đây là ở đây tất cả mọi người không nghĩ nhìn đến trường hợp. Nói đến ở Yến gia ở Huyền học giới cũng coi như rất có thanh danh. Bọn họ tổ tiên có thể ngược dòng đến bảy tám trăm năm trước. Nghe nói từng là Yến quốc hoàng thất xa xôi tộc chi, truyền lưu đến nay bọn họ trong cơ thể có lẽ còn có chút ít ỏi hoàng thất huyết mạch. Cùng hệ gia loại này Huyền học đại gia tộc bất đồng. Yến gia lịch đại tuy rằng đều ra quá Huyền sư, nhưng những người đó thiên phú đều thực bình thường. Gần hai trăm năm lợi hại nhất một vị cũng bất quá Huyền ngũ giai. Nếu không phải miễn cưỡng còn có cái cổ gia tộc cùng hoàng thất hậu duệ manh lưới. Huyền môn trung đã sớm không có yến ra một vị trí nhỏ. Tới rồi chiến hỏa kết thúc không lâu, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm Tân Hạ quốc thời kỳ, khi đó yến ra tuổi trẻ một thế hệ trung, có điểm thông linh thể chất có thể vào huyền học một môn cũng chỉ có yến lao ra tử trước hai cái nhi tử. Tiểu nhi tử Yến Hạc tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng vừa sinh ra đã bị kết luận không hề linh giác, dương hỏa tràn đầy, không có một chút ít huyền học thiên phú, là cái vững chắc người thường. Cái này Yến Hạc không cam lòng ở Huyền môn trung đương một cái phế vật. Hắn liền nhất ý cô hành mạo hiểm kinh thương, muốn đi đương thương nhân cho chính mình bác cái tiền đồ. Tiến lao ra tử cùng trong nhà hai cái huynh trưởng không có một cái xem trọng hắn, còn cảm thấy giống bọn họ loại này huyền học thế gia nhân thân phân tôn quý, liền không nên nhiễm hơi tiền. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tránh hạ một phần xa xỉ gia nghiệp, thành ngay lúc đó dung thành thị nhà giàu số một, hoàn toàn đạm ra huyền môn. Nguyên bản này tiểu nhi tử người một nhà nên phổ phổ thông thông sống hết một đời. Ai biết thiến hạc kết hôn sinh con sau, hán đại nhi tử hiến thửa vừa sinh ra, từ từ trong bụng mẹ liền mang theo tận trời hung thần chi khí. Không chỉ có làm sinh sản trung phù khinh ngạn thiếu chút nữa rong huyết, vô pháp thu liễm sát khí thậm chí còn đem phạm vi mấy trăm dặm âm hồn lệ quỷ đều chiêu tới rồi dung thành. Ngày đó dung thành trên không âm khí dày đặc, bách quỷ dạ hành, lập tức liền đưa tới huyền môn chú ý. Đứa nhỏ này bị huyền môn xưng là triệu chứng xấu. Hán trước mấy đời hoặc là làm nhiều việc ác hoặc là là địa phủ trung quỷ vương quỷ tướng cấp bậc đại quỷ truyền thế mới có thể mang theo nhiều như vậy sát khí lúc ấy huyền môn có rất nhiều người cho rằng yến thừa là viên bom hẹn giờ cảm thấy yếu ớt đứa bé là căn bản không chịu nổi hung thần chi khí tra tấn cùng ăn mòn hoặc mất chỉ là sớm muộn gì sự tình vì phòng ngừa hắn ngày sau bị sát khí cắt ướt biến thành hung vật làm hại nhân gian bọn họ hẳn là trực tiếp giết đứa nhỏ này lấy tuyệt hậu hoạn nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người cho rằng yến thừa còn không có biến thành hung vật bọn họ không quyền lợi cướp đoạt một cái hải tử sinh mệnh hơn nữa yến hạc phu thê đau khổ cầu xin cùng với lúc ấy đã hoàn thiện hạ quốc pháp luật chế ước huyền môn chủ sát phái nhân tài tạm thời đồng ý không giết yến thừa nhưng bởi vì hắn tình huống đặc thù có rất lớn tính nguy hiểm huyền môn yêu cầu yến thừa cần thiết ở tam đại thế lực quản khống hạ sinh hoạt một khi yến thừa mất khống chế huyền môn có quyền trực tiếp treo cổ hắn mười tuổi trước kia yến thừa đều là trằn trọc với huyền môn tam đại gia Hề Hải Hồng khi còn nhỏ liền gặp qua cái này hiến ra trường tử, đối hắn ít ỏi ấn tượng chính là trầm mặc, thực thảm. Tuy rằng gia chủ hề khôi nghiêm lệnh ngăn lại trong nhà tộc nhân khinh nụ kiến thừa, nhưng nàng gặp qua không ít chi nhánh đường ca tỷ đều sẽ sau lưng kêu hắn quái vật, làm hắn đi tìm chết. Chủ hòa phái hề ra bên trong còn như thế, hắn ở tam đại trong nhà mãnh liệt yêu cầu giết chết hắn càn thành môn trùng sinh hoạt có bao nhiêu gian nan, càng là có thể nghĩ. Hề Hải Hồng nghe nàng ba mẹ nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Càn thanh môn chung thậm chí có người cố ý khi dễ yến Thừa, muốn chọc giận hắn, làm hắn mất khống chế. Tuy là như thế, thân phụ hung thần chi khi yến Thừa vẫn là đem sở hưu đau khổ đều nhịn xuống tới. Mười năm chi gian hắn không có một lần mất khống chế quá. Tới rồi yến Thừa 10 tuổi, càn thanh môn liền tính lại không muốn cũng không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này tự không chế lực thực hảo, bọn họ không có lý do gì lại giam hắn. Từ đây yến Thừa tuy vẫn sinh hoạt ở huyền môn giám thị hạ, nhưng cũng rốt cuộc về tới yến ra. Sau lại một đoạn thời gian hề Hải Hồng liền không nghe nói qua người này tin tức, lại lần nữa nghe nói khi đã là đã nhiều năm sau, theo nàng cha Hề Khôi nói, Yến thừa tuổi còn trẻ liền cùng phụ thân hắn giống nhau bày ra ra tuyệt hảo thương nghiệp đầu bóc, quả thực là cái thương nghiệp quỷ tài. Hắn ở hiến hạc ban đầu cơ sở thượng, ngắn ngủn 10 năm sau liền đem Yến thức tập đoàn bản đồ khuyết trương tới rồi quốc tế, ở nhiều lĩnh vực có đứng đầu kỹ thuật. Hiện tại hắn đã không phải năm đó cái kia có thể bị huyền môn tùy ý an bài vận mệnh tiểu hài tử liên tính hắn tình trạng từng ngày biến kém huyền môn thế hệ trước lại như thế nào dậm chân cũng không ai dám dễ dàng động hắn càng miễn bản treo cổ hắn chỉ có thể nghĩ mọi cách tinh lọc trong thân thể hắn sắc khí bởi vì yến thừa cùng yến thức tập đoàn cùng một nhịp thở nếu hắn đã chết đồng thời đã chịu lan đến sẽ là hạ quốc thương giới thậm chí còn yến thức ở cả nước thậm chí toàn cầu mấy chục vạn công nhân lúc này đây sở dĩ sẽ đồng thời kinh động trường tần đạo nhân cùng hề khôi là bởi vì đặt ở yến thừa trong nhà cảm ứng hung thần chi khí trận pháp Cảm ứng được cực cường kích thích. Đại biểu Yến thừa trên người sát khí lại lần nữa mất khống chế, so dị vãng đều phải nguy hiểm mấy lần. Hai người vội vã tới rồi, bày ra đại trận liền tiến vào phòng, đã hơn một giờ còn không có ra tới. Trong lúc nhận được tin tức Yến Hạc cùng phù khinh ngạn hai vợ chồng, cũng bỏ xuống đỉnh đầu công tác vội vàng đuổi trở về. Phù khinh ngạn sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt trượng phu tay lẩm bẩm nói, trường tần sư phụ không phải nói, nói có một cái có thể tinh lọc sát khí bảo vật sao. Hề Hải Hồng nhấp môi không nói chuyện. Đồ vật sắc thật có, nhưng là không ở Huyền môn Trung. Ba ngày trước môn Trung nhân chân tử tiền bối cùng một hàng mọi người phản hồi sau. Chuyện thứ nhất chính là yêu cầu Huyền môn truy nã bắt giữ cô Chi Tăng, nói nàng là tư dưỡng ác quỷ, lạm dụng tà thuật yêu nữ, còn vô duyên vô cớ đả thương tiến đến trao đổi Huyền sư. Những lời này Hề Hải Hồng là không tin. Nàng cùng cố Chi Tăng ở Linh sự Tiết mục nói chuyện với nhau quá, nàng cảm thấy cố Chi Tăng căn bản là không phải nhân chân tử đáng người nói được như vậy. Tàn nhẫn độc ác ngang ngược vô lý. Đặc biệt nhân chân tử vẫn là thiên hướng càn thanh môn lão cũ kỵ nhất phái, đối không vào huyền môn huyền sư cực kỳ bài xích, liền lớn hơn nữa tiêu chạy thấp những lời này mức độ đáng tin. Hê Hải Hồng cảm thấy khẳng định là nhân chân tử bọn họ đối cố chi tăng cũng không khách khí, thậm chí thái độ ác liệt, căn bản là không phải bọn họ nói thương nghị. Mà càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, một đám huyền cấp cao giai huyền sư, thế nhưng đều đấu không lại một cái cố chi tăng. Cố chi tăng rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Đúng lúc này có Yến ra người khác nghe được tiếng gió đuổi lại đây, người đến là Yến Hạc đại ca một nhà, cũng là trước mắt ở huyền môn chủ gia gia tộc trường. Yến Hạc có chút kinh ngạc, đại ca sao ngươi lại tới đây? Ừ, trương tân đạo trưởng cùng hề tộc trưởng đều xuất động, khẳng định chính là Yến thừa tiểu tử này ra vấn đề bái. Biết được Yến thừa tình huống hiện tại không tốt, trung niên nam nhân hử lạnh nói. Tam đệ ngươi chính là quá mức với lòng dạ đàn bà. Năm đó hắn mới vừa sinh hạ tới thời điểm làm hại đệ muội thiếu chút nữa do huyết mà chết, khi đó ngươi liền không nên mềm lòng một hai phải lưu lại hắn, hiện tại cũng sẽ không nhiều việc như vậy. Vạn nhất hắn thật sự mất khống chế làm sàng làm bậy, chúng ta yến ra chính là tội nhân. Cùng tiến đến đại tẩu cũng là huyền sư, lôi kéo phù khinh ngạn tay nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Đệ muội ta biết ngươi liên tiếp, nhưng là ngươi cũng đến ngẫm lại chính mình, ngẫm lại hứa quy a." Nàng đệ thấp thanh âm, "Ta nghe nói hứa quy trước hai ngày vô duyên vô cớ đã bị người bắt cóc." cho tới bây giờ còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng ngươi ngẫm lại này không phải yến thừa sát khí mới vừa phát tắc không lâu hứa quy liền tao hương. phu khinh ngạn bạch mặt từ đại tẩu trong khuỵu tay rút ra tay bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nói các ngươi tới nói những lời này là có ý tứ gì huyền môn huyền môn yến ra là huyền môn tôn tử sao muốn như vậy nghe bọn hắn nói yến thừa chính là các ngươi thân cháu trai phía trước yến thừa thân thể còn hảo các ngươi xài hắn tiền thời điểm như thế nào không nói những lời này Hiện tại hắn có nguy hiểm chạy tới trang đại nghĩa. Trung niên huyền sư đột nhiên một nghẹn, sắc mặt khó coi nói. Lao tam, ngươi tức phụ này nói chính là nói cái gì? Còn có hay không quý củ? Phu khinh ngạn bàn tay run rẩy, rốt cuộc nhịn không được đem mấy năm nay trong lòng lời nói đều nói ra. Ta có điểm nào nói không đúng? Có bản lĩnh các ngươi liền không cần dùng phân ra tiền lãi. Nếu không phải mỗi lần các ngươi ủy vào trưởng bối thân phận, ở tiểu thừa cùng hứa quy hai huynh đệ trước mặt nói ra nói vào, tiểu thừa sẽ từ trong nhà dọn đi sao? Ta thật là chịu đủ các ngươi này đó huyền môn người, dựa vào cái gì muốn đoạt đi ta hải tử. Nói xong nàng liền rơi lệ đầy mặt. Trung niên nam nhân tự xưng là là yến gia tộc trưởng, thân phận tôn quý, lúc này bị dối đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào phù khinh ngạn ngươi cái không ngừng, Xuân phụ, ngươi biết cái gì. Tam đệ ngươi cũng là như vậy tưởng. Yến hạc đỡ thê tử cánh tay, trầm giọng nói, đại ca, về sau không có chuyện quan trọng vẫn là đừng tới quấy dày chúng ta, chúng ta chính là bình dân áo vải không muốn cùng huyền môn nhắc lên quan hệ. Tiễn thừa cũng không phải thai tình, sẽ không khắc thân. Hảo hảo hảo, nhưng thật ra chúng ta nhàn đến hạt ngọc lòng. Đang lúc yến gia trò khôi hài chính nũng, xúc ở bên cạnh hề hải hồng ho nhẹ một tiếng, biểu tình xấu hổ mà hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Nghe được động tình yến gia mọi người vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cửa phòng không biết khi nào khai. Sắc mặt tái nhợt tiễn thừa khoác một kiện áo khoác, mặt mày đạm mạc đứng ở ngạch cửa biên, hắn chỉ nhìn thoáng qua đại bá một nhà. Rồi sau đó nhìn về phía song thân trong mắt có một chút độ ấm, ba, mẹ. Yến hạc hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà phù khinh ngạn còn lại là vội phát tới, hai mắt đấm lệ. Nàng nhận được hề khôi thông chi khi, là thật sự cho rằng Yến thừa muốn mất khống chế, phải bị huyền môn người mang đi. Sắp sửa bắt lấy nhi tử cánh tay khi, Yến thừa bất động thanh sắc tránh đi tay nàng, làm phù khinh ngạn động tác cứng lại biểu tình càng khổ sở. Yến thừa hơi hơi hé miệng, giải thích nói, ta trên người còn có sắc khí, lây dính đến không tốt hắn mười tám tuổi một thành niên liền dọn ra yến ra mặt khắc thúc bá thẩm thẩm đều tưởng nhà bọn họ quan hệ không hợp trên thực tế yến thừa rõ ràng cha mẹ là quan ái chính mình chưa từng có đem chính mình trở thành ôn thần đệ đệ yến hứa quy cũng tôn kính hắn cũng không giống ngoại giới nói anh em bất hòa yến thừa chịu đủ sát khí cha tấn hơn hai mươi năm hàng đêm độn đau xâm nhập cốt tủy thậm chí thường xuyên làm hắn tâm phiền ý loạn khó có thể chịu đựng hắn biết rõ này không phải cái gì thứ tốt liền tính hắn không phải khắc thân cũng không nghĩ tới thương tổn người nhà Nhưng là chính hắn luôn có sát khí tiết ra ngoài thời điểm. Người nhà tiếp xúc nhiều, thân thể sẽ đã chịu ảnh hưởng càng ngày càng kém, tựa như lúc ấy phù khinh ngạn sinh sản khi khó sinh. Trừ cái này ra hắn từ có ký ức bắt đầu, liền ở huyền môn trung bị giám thị, bị tiêu thị, thẳng đến 10 tuổi mới trở lại Yến lên ra. Vừa mới về đến nhà thời điểm, Yến Hạc cùng phù khinh ngạn tổng cảm thấy bạc đại hắn, lòng có ấy nấy, hận không thể đem hắn trở thành tổ tông cung lên, xem hắn giống tôn dễ toái pha lê. Yến Thừa cảm thấy chính mình ở nhà liên quan những người khác đều phải bị huyền môn giám thị, cha mẹ đệ đệ cũng đều sẽ thực biến yếu. Bọn họ tuy rằng vẫn là thân nhân, nhưng rốt cuộc là không giống nhau. Đối đãi đệ đệ thời điểm, cha mẹ liền sẽ không thật cẩn thận. Rất nhiều suy nghĩ hắn đều yên lặng chôn ở trong lòng, lựa chọn sớm ra tới sống một mình, như vậy vạn nhất về sau thật sự sát khí mất khống chế, bị trở thành quái vật thanh trừ, cũng sẽ không làm người nhà quá thương tâm. Phù khinh ngạn bắt lấy cánh tay hắn lắc đầu, ta không sợ này đó. Người thân thể thế nào? Có hay không? Lúc này thu thập thứ tốt trường tần đạo nhân cùng hề khôi cũng từ trong phòng đi ra, hai cái địa cấp huyền sư trên mặt đều có bất đồng trình độ mỏi mệnh. Nhìn đến hai người sau, Yến hạc đại ca mang theo cười định, trường tần huynh, hế huynh. Trường tần đạo nhân mày túc khẩn, chỉ nhìn hắn một cái, Yến lao đệ cũng tới. Nói xong hắn liền nhìn về phía Yến thừa toàn ra, nghiêm túc nói, tình huống lần này quá hung hiểm, liền kém cuối cùng một kia đó là ta cùng hề khôi huynh liên thủ cũng vô pháp dẫn đường sát khí bình phục. Hề khôi xoa xoa giữa mày, gật đầu nói, vẫn là yến thừa ý chí của mình kiên định. Hôm nay trận pháp bị xúc động, là yến thừa thân thủ thúc dụng, hai người dẫn đường chấn áp hắn trong thân thể sát khí khi, cũng có thể cảm giác được thân thể bản nhân ở nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Nói thật không có người nghĩ đến quá yến thừa có thể sống lâu như vậy, hắn ý chí có thể nói cứng cỏi đến lệnh người khiếp sợ. Nếu không phải thể chất vấn đề, hắn thành tiểu sẽ không dừng bước với hiện tại. Chỉ tiếp, Có một không hai kỳ tài, chú định chết sớm. Phu khinh ngạn cùng Yến Hạc nghe hiểu, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, thật sự không có mặt khác biện pháp sao. Không còn hắn pháp, Yến Thừa trong cơ thể sát khí chính là ta chờ trước đây chưa từng gặp quá hung, trọng, loạn, căn bản vô pháp diệt trừ. Hề khôi thở dài, ta khuyên các ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay cả hắn cùng trường tần đạo nhân cũng chưa bao giờ gặp qua loại này hung thần. Hắn thật sự rất tò mò Yến Thừa đời trước rốt cuộc làm cái gì nghiệt. Đời này mới có thể rơi vào này kết cục. Theo lý thuyết loại này đại hung người quá vãng đều không phải cái gì người tốt, hồn phách chung cũng sẽ mang theo ác nghiệm, lại cứ hắn tính cách cẩn nhẫn dày rộng, kiên nghị không rút, thật sự không giống ác nhân. Hề khôi không biết nghĩ tới cái gì, hỏi, trường tân huynh, Càn thanh môn bên hướng kia rốt cuộc nói như thế nào. Cái kia kêu, kêu cố chi tang phương nội huyền sư thật sự không thể châm trước một chút sao. Nói thật bọn họ không có chính mắt nhìn thấy quá kia cái xương ngón tay. Tuy rằng biết nó có tinh lọc sát khí năng lực, nhưng cũng không xác định nó có không đối yến thừa khởi hiệu quả. Nếu không phải thật sự không biện pháp khác, bọn họ cũng không đến mức phi nhìn chằm chằm một cái tiểu huyền sư. Trương Tân đạo nhân chỉ lắc đầu, vô về trong dâu. Thừa dịp các trưởng bối nói chuyện với nhau rất nhiều trộm nhìn mắt Di động Hề Hải Hồng không biết nhìn thấy gì nghe rộn cả người tin tức, mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: "Cha. Cha ta thu được địa phủ tin tức." Hề Khôi cùng những người khác đều chiều nàng phương hướng nhìn lại đây trong đó Yến hạc cùng phụ khinh ngạc là kinh ngạc với địa phủ thế nhưng còn có thể cùng trên mặt đất người sống thông tin mà hắn đại ca một nhà còn lại là lướt nhau môn trung vẫn luôn đồn đãi hề hải hồng là địa phủ câu hồn sử đi vô thường lần này bọn họ mới rõ ràng chính xác nhìn đến nghĩ đến hề khôi cũng chỉ có nàng này một cái nữ nhi nàng lại thiên phú xuất chúng trong lúc nhất thời gia nhân này động nổi lên oai tâm tư hề khôi ho nhẹ một tiếng sao sao hù hù nhìn đến cái gì như thế kích động địa phủ tin tức Không thể tùy ý ngoại chuyện đi. Hề hài hồng biểu tình phức tạp, không. Chỉ sợ là sở hữu đi vô thường đều thu được, địa phủ chính là muốn thông qua chúng ta khẩu chiêu cáo huyền học giới, địa phủ tân ra một vị âm phủ sứ giả. Hề khôi, trường tần đạo nhân, cái gì? Phải biết rằng sứ giả cùng đi vô thường là hai khái niệm. Người sau là địa phủ hợp đồng lao động, chỉ có thể hỗ trợ câu chút âm hồn không có gì thực quyền. Nhưng người trước liền rất là bất đồng, là cùng địa phủ ký kết chính thức khế ước có âm quan trong người lại có thể du tẩu với dương gian đặc thù huyền sư. Như vậy sứ giả đều là diêm vương điện thân định, không chỉ có có thực quyền, còn có nhất định lực ảnh hưởng. Chính là huyền học giới đã nhiều ít năm không ra quá một vị địa phủ sứ giả. Rốt cuộc là nhà ai huyền sư vô thanh vô tức, liền làm ra cái này đại sự. Hề khôi cùng trường tần đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, liếc nhau liền biết cũng không phải bọn họ hai người con cháu, nhưng hai người trong lòng ngược lại càng trầm trọng. Nếu kia âm phủ sứ giả là càn thanh môn người. Chỉ sợ huyền môn nguyên bản lão tam gia liền phải biến thành càn thanh môn một nhà độc đại. Cần phải không phải càn thanh môn bọn họ cũng không cao hứng, kêu ý nghĩa sẽ có một cái tân huyền học thế gia nhanh chóng quật khởi, nói không chừng còn sẽ điên đảo hiện tại tam gia cục diện. Hề khôi trầm giọng hỏi, là nhà ai? Hề hải hồng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, không phải huyền môn người trong. Là, là cố chi tang. Người ở nói dẫn sao? Hề khôi đầy mặt khiếp sợ, nhưng thực sắp làm hắn nhìn đến tin tức băng rớt thông tin phần mềm hắn ý thức được nữ nhi nói đều là thật sự hiện tại đã không chỉ là huyền môn mà là hạ quốc toàn cảnh nội huyền sư đều từng cái được đến tin tức này trong lúc nhất thời khiếp sợ hoài nghi kích động còn có rất nhiều đang hỏi cố chi tăng là ai người chiếm lĩnh vương ngoại huyền học diễn đàn cùng lúc đó còn ở nội bộ diễn đàn điên truyền là một đạo từ địa phủ đồng thời tuyên bố trạng tử cùng với một chương lưu ảnh phủ chung nội dung trạng tử là địa phủ quan văn viết vị kia âm sai ở vong xuyên bờ sông công tác hơn bốn trăm năm Trong lúc ký lục quá nhiều âm hồn yêu hận tình thù, hành văn thật tốt cảm xúc no đủ, lấy cố chi tang miệng lưỡi viết trạng từ từ từ kể ra. Không chỉ có rõ ràng bày ra huyền môn nhân chân tử đám người vô sỉ bá hành, ỷ lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít. Còn yêu khổ chính mình như vậy một người tuổi trẻ nhỏ yếu, không nơi nương tựa tiểu huyền sư tao việc này bất đắc dĩ, cùng bị bắt nước bẩn phẫn nộ. Ngắn ngủn một tờ trạng từ, người xem giận thượng trong lòng, đồng thời lại đối nàng tao nộ lần cảm thương tiếc nguyên bản địa phủ hỗ trợ phát trạng từ cũng đã đủ chân thật có thể tin mà tùy theo tặng kèm còn có một chương lưu ảnh phủ thúc giục đùa chú sau nhân chân tử kia trương giả nhân giả nghĩa sắc mặt cùng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thật vừa đe dọa vừa rụ dỗ hình ảnh liền ở giữa không trung hiện lên cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở kính lao đạo sắc mặt dữ tợn ném phất trần nhào lên tới mà dáng người mảnh khảnh đáng thương huyền sư cô chi tang đứng ở tại chỗ bị dọa choáng cuối cùng kết cục là âm sai chứng thực cô chi tăng cũng không có cùng ác quỷ khế ước quá cái này nhân chứng vật chứng đều toàn không người có thể phản bác thấy được này đó các lao tiền bồi sắc mặt huyền học giới mọi người một mảnh ồ lên nhấc lên từng trận khinh thường lên án công khai thanh âm lúc này đây huyền môn căn bản không để ở trong lòng tiểu lâu la cô chi tăng là triệt triệt để để làm cho bọn họ thật sâu nhớ kỹ chính mình nguyên bản nhân chân tử nằm ở trên giường bao băng gạc dưỡng thương hán tóc bị đốt trọi chỉ có thể tạo trọc làn gia thượng còn có nhất xuyến xuyến bị bỏng lửa đến vết sẹo thấy được lưu ảnh cùng trên diễn đàn nhục mạ chào phúng chính mình nói hắn tức giận đến cả người run rẩy mắng không ngừng cái này độc phụ thế nhưng tính kế ta thế nhưng vẫn luôn ở lưu ảnh các ngươi này đó ngu xuẩn đều bị nàng lừa xem xong tất cả đồ vật hề khôi sắc mặt phức tạp trường tần huynh ngươi thấy thế nào trường tần đạo nhân liên tục thở dài nhân chân tử bọn họ làm quá tuyệt rơi vào kết cục này cũng là xứng đáng ta biết bọn họ kia phái người kiêu ngạo lại không nghĩ rằng là như thế đồng nghiệp ra thương nghị Bất quá ta coi vị này cố đạo hữu cuối cùng ý tứ, chuyện này đều không phải là không có cứu văn nơi. Hề khôi cũng thấy được. Cố chi tang hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, tỏ vẻ chính mình đều không phải là không muốn vì thiên hạ thương sinh làm công hiến, chỉ là nhân chân tử đám người thật sự khinh người quá đáng. Nếu là huyền môn thực sự có yêu cầu, chân thành tới mượn nàng cũng không phải không thể đồng ý. Ở bên cạnh Yến Hạc vợ chồng đại khái nghe hiểu, vội vang nói, chúng ta nguyện ý, ta đi cấp vị này đại sư xin lỗi. đúng lúc này yến hạc đại ca trầm giọng a nói không được đi Này hoàng mao nha đầu kiêu ngạo đến cực điểm các ngươi cùng nàng chịu thua chẳng phải là ở đánh huyền môn mặt con của hắn cũng vẻ mặt thâm trầm dùng không tán đồng ánh mắt nhìn yến hạc một nhà tiểu thúc tiểu thẩm ta biết các ngươi muốn cứu yến thừa ca chính là cái kia cố chi tăng tính thứ gì này liên quan đến chúng ta toàn bộ huyền môn vinh lục hề khôi trường tần đạo nhân nay ngươi một nhà sợ không phải ngốc tử đi vốn dĩ chỉ là nhân chân tử đám người tư nhân hành vi Bọn họ một hai phải nhấc lên toàn bộ huyền môn thể diện Lúc này vẫn luôn không nói chuyện Yến Thừa mới nâng lên đôi mắt Ngươi lại tính thứ gì Ở ta nơi này khoa tay múa chân Hắn lấy ra di động đánh bảo tiêu điện thoại Khách khách khí khi đem ra nhân này thỉnh ra ra môn sau Trở tay khiến cho trợ lý chặt đứt bên kia hết thẻ tiền lãi Trước kia hắn cảm thấy những người này là phụ thân ca ca tẩu tẩu Cha mẹ muốn cùng bọn họ duy trì thân duyên Dù sao hắn tránh như vậy nhiều tiền Liều mạng như vậy mà công tác cũng chỉ là muốn tìm đến chính mình trên thế giới này tồn tại ý nghĩa. những cái đó khe hở ngón tay tiền cấp liền cho. nhưng hắn hiện tại không nghĩ cho. rồi sau đó yến thừa đối hề khôi cùng trường tần đạo nhân nói. cảm ơn nhị vị đại sư ra tay tương trợ. hôm nay phiền toái các ngươi đến nỗi cái kia xương ngón tay sự tình chúng ta yến gia chính mình nghĩ cách, không cần làm huyền môn các tiền bối lại tốn nhiều tâm. nói xong, hắn lại an bài người đem kết xù lên sân khấu phi đánh vào hai cái huyền sư tại khoảng trung đem bọn họ đưa ra Yến ra. Phù khinh ngạn còn nhớ thương Ngọc chỉ cốt sự tình, lại nhảy nói. Nguyên lai bảo vật chủ nhân là cố đại sư A, sớm biết rằng là nàng đều không cần làm ơn huyền môn người, ta phía trước còn xem qua nàng tiết mục đâu. Hại này đó huyền môn sư phụ sát thật có chút quá mức. lão Yến, chúng ta bị hảo hậu lễ đi cấp cố đại sư xin lỗi, nhất định phải trinh đến nàng tha thư A. Yến thửa, không cần mẹ. Như thế nào có thể không cần. Phù khinh ngạn nóng nảy. Mắt nhìn mẫu thân lại muốn khuyên hắn, yến thừa trực tiếp tỏ thái độ nói. Chuyện này nhân ta dựng lên, ta là đương sự hẳn là từ ta tự mình đi xin lỗi. Hắn rũ mắt, như vậy mới có thành ý. Đại cha mẹ lại dặn dò hồi lâu chú ý thân thể từ từ, cuối cùng rời đi biệt thự sau, toàn bộ chống trải phòng khách cũng chỉ dư lại yến thừa một người. Hắn ngồi ở trên sofa dùng tay che mặt mày, lòng bàn tay hạ biểu tình có chút ảo não, không biết làm sao, tâm tình thực không xong. Hắn không biết huyền môn nói người là cố chi tang. Càng không biết bọn họ theo như lời giúp chính mình dò hỏi, là như vậy cái hỏi pháp. Hiện tại Cố Chi Tăng khẳng định thực chán ghét hắn cái này sau lưng người đi. Nếu không phải chính mình, nàng cũng sẽ không lọt vào huyền môn uy hiếp đe dọa, thế cho nên muốn lấy bản thân chi lực chọc phải cái này quái vật khổng lồ. Yến Thừa cũng không phải tùy ý qua loa lấy lệ mẫu thân, hắn thật sự muốn tìm đến Cố Chi Tăng cùng nàng chính miệng nói một tiếng xin lỗi. Chính là đối phương sẽ tiếp thu sao? Nếu là biết chính mình là ai? Nàng có thể hay không lộ ra chán ghét cùng phẫn hận biểu tình, sẽ tha thứ chính mình sao. Phát ngốc Trung Yến thừa nhấp chặt môi mỏng, lần đầu tiên sinh ra tên là bất an cảm xúc. Vào lúc ban đêm, toàn bộ huyền học giới đều nhân cố chi tăng đại động tác mà náo nhiệt lên, thậm chí bị chuyển tới ngoại cảnh bộ phận huyền sư trong thai. Trong lúc nhất thời cùng huyền môn từng có ăn tiết khắp nơi thế lực, càng là tìm được rồi huyền môn ngược điểm dường như bốn phía trào phúng, nói bọn họ như thế khi dễ một cái tiểu huyền sư quả thực không biết xấu hổ cái này làm cho biết nội tình huyền môn người trong vô cùng nệ quất, nhưng bọn họ không có thực tế chứng cứ. nhưng phản ứng lớn hơn nữa ngược lại không phải dương gian, mà là âm tào địa phủ. đồng bộ phát ra thông cáo làm địa phủ chúng quỷ đều đã biết cố chi tăng trở thành sứ giả tin tức. cứ việc kia phân trạng từ không có phát tại địa phủ, vẫn cứ bị âm hồn nhóm nghe được chút tiếng gió. trong lúc nhất thời cố chi tăng ở dương gian chịu bị khuất, tăng tăng bị chư huyền sư liên thủ ước hiếp từ từ thật giả tin tức ở quỷ hồn trung truyền khai. Dựa theo hoàng tuyền lộ cùng tam đồ xuyên bình quân ba bước một con quỷ phấn mật độ, chuyện này nhắc lên Đông Đảo Âm phủ Tang Diệp phẫn nộ. Chúng nó có thể cho phép chính mình thần tượng bị người khi dễ, đặc biệt là Cố Chi Tang Độc Duy. Mặt ngựa, biết được tin tức sau tức giận đến trợn tròn đôi mắt, dùng cương xoa ở đầu cầu bảo ra một cái hố. Nó nổi giận đùng đùng chạy đến địa phủ Internet nghiên cứu phát minh bộ, làm tại đây tăng ca chỉnh tự quỷ tìm ra nhân chân tử đám người thân phận, rồi sau đó trầm khuôn mặt tại địa phủ bài di động thượng gõ gõ đánh đánh. Vào lúc ban đêm, mệt nhọc một ngày dương gian làm công mọi người rốt cuộc tiến vào mộng đẹp. Mơ mơ hồ hồ chung, không ít người đều mơ thấy chính mình sớm đã qua đời cha mẹ thân nhân, chúng nó thoạt nhìn trung khí mười phần, cũng không biết vì sao thoạt nhìn đều thực phẫn nộ. Làm công người vẻ mặt mờ mịn kinh sợ, mẹ, người như thế nào? Là ta làm gì không hiếu thuận sự tình sao? Hắn hồi tưởng hồi lâu, nhớ rõ chính mình hẳn là không quên hôm nay tảo mộ, cũng thiêu quá tiền giấy. Thoạt nhìn so qua đời khi tuổi trẻ chút tiểu lao thái thái xoay eo, ở trong mộng reo lên, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước thường xuyên bái cái kia cản thanh quan sao. Không cần đi cho bọn hắn đưa hương khói, nơi đó đâu có mấy cái rất xấu lao đạo sĩ khi dễ tiểu cô đường, nhưng quá làm giận. Nhớ kỹ A, về sau đều không được đi bọn họ nơi đó. Ngày hôm sau làm công người tỉnh lại sau vẻ mặt mờ mịt, chỉ nhớ rõ chính mình làm một cái thực hoang đường ngộng, trong mộng chính mình mẫu thân báo mộng tới, chính là muốn chính mình đừng đi đạo quan thắp hương. Cùng một ngày buổi tối, thức đêm xem xong tiểu thuyết tuổi trẻ nữ sinh viên tiến vào mộng đẹp, kết quả liền mơ thấy chính mình nhân đến di chuyển tính bệnh tật mà đi thế khuê mật. Trong mộng khuê mật nổi giận đùng đùng, làm nữ sinh viên có chút sợ hãi, run run rẩy rẩy nói. Quyên tử ngươi tự cấp ta báo mộng sao? Ta ta ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi à, ngươi lịch sử trò chuyện ta xóa, di động cũng cách thức hóa, ngươi thích chuyện tranh cùng tiểu thuyết ta cũng thiêu cho ngươi. Ngươi còn muốn làm gì à? Nữ sinh viên mơ mơ hồ hồ gian quên mất trong ngọng khuê mật nói chút cái gì, liền nhớ rõ nàng rất tức giận. Nói xong lời cuối cùng, khuê mật mới lặp lại cường điệu nói. Hảo tìm muội, cho ta thiêu điểm cố chi tăng Mỹ chiếu cùng tiếp ứng vật đi. Nữ sinh viên bị này không đâu vào đâu ngọng làm đến cười, nàng vô vô đầu, nghĩ thầm khẳng định là gần nhất cố chi tăng cắt nối biên tập video xem nhiều, thế nhưng nằm mơ đều mơ thấy nàng. Ai ngờ chờ nàng lấy ra di động cờ lực mở mắt to tử, thình lình nhìn đến một cái mục tử. Báo mộng. Đương trợ lý tiểu chu chia nàng thứ 6 kỳ tiết mục kịch bản, hơn nữa báo cho nàng hư hư thực thực lại thượng hot xệ ở khi, cố chi tang không hiểu ra sao. Nàng còn tưởng rằng là địa phủ tuyên bố sứ giả thông cáo trực tiếp bị tiết đi ra ngoài, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không quá khả năng, âm dương hai giới hẳn là đều sẽ không làm loại chuyện này xuất hiện ở đại chúng trước mắt đi. Nàng mấy ngày này đều thành thành thật thật đãi ở nhà không đi ra ngoài quá. Lừa đảo từ nhân chân tử đám người trong tay bắt được tiền, tổng cộng là 4.000 vạn cố chi tăng chỉ để lại một bộ phận nhỏ thành lập một cái trợ giúp tàn tật nhi đồng cùng cô nhi quý hội dùng để cấp giống nguyên thân lớn lên cô nhi viện như vậy phúc lợi trong sở bọn nhỏ làm cho bọn họ cũng có thể được đến ứng có cứu trị mặt khác sở hữu tiền nàng một phân không lưu khảo sát qua đi đều quên cho một ít đáng tin cậy vùng núi nữ đồng cầu học quý hội trừ cái này ra sở hữu thời gian nàng đều ở nghiên cứu tinh lọc kia cổ hắc khí phương pháp nàng các loại hiếm lạ cổ quái thủ đoạn đều dùng một lần hoàn toàn cùng ngọn ý nhi này rằng co Từ đâu ra thời gian chế tạo tin tức? Cờ Lặc mở báo động. Mục Tư nhìn hai mắt, bên trong phong cách rất kỳ quái. Cứu mạng, ta cho rằng chỉ có ta một người bị báo ngộng. nguyên lai like có nhiều như vậy à, ngày hôm qua địa phủ làm đoàn kiến sao? Ông nội của ta làm ta không cần đi một cái kêu Càn Thanh Quan đạo quan, nói cái kia là cái hát sưởng, có hữu hữu biết đây là chân thật địa phương sao? Hảo thần kỳ a, ta lần đầu tiên bị báo ngộng. Trên lầu, ta cũng là Càn Thanh môn, đây là di tỉnh một cái nổi danh đạo quan ta phun ra lại là cố chi ta mua hot setup đây là marketing huyền học nhân thiết nghiện rồi đúng không liền báo mộng như vậy thái quá sự tình đều làm ra tới có hay không phía chính phủ quản quản a ha ha ta nguyên bản là kiên định cố hắc kết quả ngày hôm qua mơ thấy ta bà ngoại nói cho ta nàng kỳ thật là người rất tốt ta làm phản thật sự ta cho nàng xin lỗi bởi vì này mục từ phong kiến mê tín sắc thái thật sự quá nghiêm trọng mơ thấy một ít đồ vật vong hưu ở trên mạng cuồng hoan kích động cảm giác chính mình sờ đến dị thế giới đại môn Đến nỗi không có nằm mơ, đại đa số đều bảo trì hoài nghi thái độ. Thậm chí có một ít tăng diệp phấn đều ở siêu thoại lo lắng, cố chi tăng công ty có thể hay không marketing quá mức, cảm thấy cái này mục từ mua qua thái quá. Cố chi tăng? Nàng đại khái đoán được là chuyện như thế nào? Hẳn là địa phủ quỷ các phan làm cái gì, khiến cho tập thể báo động. Bên này trợ lý Tiểu Chu còn ở bán giận, nói có thể hay không là người đối diện dùng nhiều tiền mua hát hót xệ ập cùng đại lượng thủy quân, muốn hay không lập tức tiêu tiền trên rớt làm đến cố chi tăng dở khóc dở cười nàng làm tiểu chu không cần phải xen vào sau đó thu thập điểm đơn giản hành lý bước lên thứ sáu kỳ tiết mục quay chụp mà thứ sáu kỳ tiết mục phát sóng thời gian là cuối tuần chính như đạo diễn tổ dự đoán như vậy phòng phát sóng trực tiếp mới vừa một mở ra không dùng tới lớp học học người liền đại lượng dũng mánh vào chỉ là cố chi tăng một người phòng phát sóng trực tiếp ngắn ngủn mười phút nội liền đưa tới vô số người xem nhiệt độ sông thẳng ngàn vạn nhìn phía sau số liệu Tuy là lần lượt bị đổi mới điểm mấu chốt đạo diễn tổ nhóm vẫn là cảm khái không thôi. Phó đạo trong chốc lát nhìn xem phát sóng trực tiếp số liệu, trong chốc lát nhìn xem mắt to tử hót xệ ợp, cười đến không khép miệng được. Lý đạo đồng ý làm cố chi tăng thay thế bổ sung gia nhập tiết mục quả thực là người đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Từ cố chi tăng bước vào cái này tiết mục kia một khắc, nàng liền mang theo toàn bộ linh sự tiết mục tổ bay lên. Nàng bản nhân hót xệ ợp cùng đề tài độ liền không hàn quá, liên quan tiết mục cũng nhiều vô số miễn phí lưu lượng. Quả thực là nằm thắng. Phòng phát sóng trực tiếp Cô Chi Tăng bổ một lát rác, phát sóng thời điểm mới vừa tỉnh không lâu, giãn ra một chút gần cốt sau liền nói. Vẫn là cái kia lưu trình, muốn tham gia hô động người xem có thể điểm đánh tham dự cái nút. Bởi vì hôm nay người xem nhân số thật sự là quá nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều giang tinh ạn tỷ fan cảm thấy chính mình bắt được Cô Chi Tăng lật xe chứng cứ, sôi nổi ở bình luận khu nghi ngờ họ sẽ ập thượng cái kia báo mộng mục tử là Cố Chi Tăng chính mình mua. Trong lúc nhất thời toàn bộ bình luận khu đều tạp trụ, tin tức soát cũng soát bất động, chỉ có thể nhìn đến trên màn hình Cố Chi Tăng chính mình phát sóng trực tiếp hình ảnh. Vừa vặn lúc này hô động rút ra kết thúc. Thượng trăm vạn tham dự người xem chung có một người người xem trổ hết tài năng, trở thành siêu cấp Âu Hoàng. Cố Chi Tăng niệm ra cái này người xem nít nảm, nằm yên nhân sinh ở sao. Vị này người xem hiển nhiên là nhìn vài kỳ tiết mục, trực tiếp cớ lạc mở ca mạ ra, biểu tình kích động nói, ta ở Cố Đại Sư ta ông trời thế nhưng thật sự làm ta cấp chịu chúng ta giữa chưa làm xong cơm liền đi mua vé số đây là một vị tính cách rất là rộng rãi nữ tính đối mặt màn ảnh cũng thoải mái hào phóng không chút nào luôn cuống thậm chí còn có chút hưng phấn mà cùng phía trước sở hữu người xem có điều bất đồng thậm chí là mới mẹ độc đáo chính là nàng không phải một người thượng tiết mục phát sóng trực tiếp trong lòng ngực còn ôm một cái manh manh tiểu bảo bảo tuổi trẻ mẫu thân lôi kéo tiểu bảo bảo tay đối với ca mạ giặt phất phất tay tới cùng đại gia chào hỏi một cái Ai ngờ tiểu hài tử bẹp bẹp miệng, làm cho màn ảnh mặt nhi liền khóc ra tới, tuổi trẻ mụ mụ vội nói thanh xin lỗi, có chút xấu hổ mà hống nổi lên hài tử. Cố chi tăng nhân cơ hội này lại nhìn nhìn bình luận khu, phát hiện làn đạn vẫn là bất động. Nàng để sát vào màn ảnh, tập trụ sao? Chương 67 đệ 67 chương. Thứ 6 kỳ tiết mục một phát sóng bình luận khu liền tạp thành ra bức, dẫn tới không ít sau đi vào phòng phát sóng trực tiếp khán giả di động giao diện thượng, căn bản là không nhảy ra tham dự cái nút. Bọn họ lặp lại đổi mới di động màn hình, chỉ tiếc không làm nên chuyện gì, trơ mắt nhìn hố động rút ra kết thúc, tức giận đến không ít người xem chạy đến tiết mục tổ họp phỉ si ổ hép sai mắt to tử hạ làm ấm ý. Thực mau tiết mục tổ băng rồi mục từ lại xông lên hot seat up. Tức giận, sáng sớm bỏ dậy ngồi sổn phát sóng chính là vì tham dự hố động, tuy rằng ta loại này phi tù không thể nào bị chịu chung, nhưng ngươi không thể cướp đoạt ta tham dự quyền lợi A. T. Cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng quá dọa người đi. Cười chết tan mãi mãi mang theo kính viễn thị, khẩn trương chờ đợi sáng sớm thượng, kết quả phòng phát sóng trực tiếp băng rồi, nàng còn tưởng rằng là di động ra vấn đề phi thường thất vọng. Cùng mua marketing mua nữ tinh lại bắt đầu, có thể hay không buông tha ta đôi mắt thật sự xem thiền. Tuy là có rất nhiều người xem tạp, thành công tham dự tiến vào người vẫn cứ có thượng trăm vạn. Cuối cùng bị hệ thống lựa chọn chính là một vị mang nhãi con mụ mụ Mang ảnh bởi vì tiểu hải tử bỗng nhiên khóc, nàm yên nhân sinh đem nàng ôm xa chút hống. Trong hình liền chỉ còn lại có một cái cố chi tang. Nàng bỗng nhiên để sát vào màn ảnh thời điểm, không thi phấn trang khuôn mặt ở trên màn hình phóng đại. Làn da thông thấu căn bản nhìn không tới lỗ chân lông, lông mi căn căn rõ ràng, dò hỏi tạm đốn tình huống khi thanh âm còn mang theo chút lười biếng giọng mũi, không có phía trước trong tiết mục như vậy thanh lãnh. Nguyên bản không ít toán giận, khen tiểu bảo bảo đáng yêu người xem đều bị hoảng ở mắt, rồi sau đó cũng mặc kệ bình luận có không phát ra đi, liền bắt đầu điên cuồng liếm nhan. Ta không cần đoán biết hiện tại phòng phát sóng trực tiếp người khẳng định đều là một bức không đáng giá tiền dạng ta liền không giống nhau ta không cần tiền tang tang lão bà cổ ta niết mã tiết mục tổ mau cho ta chữa trị bút ta một trăm tự cầu vồng thí đều phát không ra đi hậu trường sờ tiêu đi ô nội kỹ thuật nhân viên đang ở lặp lại bài tra internet cùng chịu tải hệ thống lặp lại mân mê sau cũng không có thể thành công làm phòng phát sóng trực tiếp nội trục chặt khôi phục lúc này đã có bộ phận không kiên nhẫn người xem len lỏi tới rồi khác tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp Những người khác bình luận khu cũng lục tục ở thảo luận cố chi tăng chỗ tạp đốn, dẫn phát rồi mặt khác tuyển thủ fans bất mãn. Phó đạo gấp đến độ ra một đầu hãn, ở kỹ thuật nhân viên bên người lặp lại dạo bước, các ngươi sao lại thế này à, đều qua đi lâu như vậy còn không có khôi phục bình thường. Kỹ thuật nhân viên áp lực cũng rất lớn, ủy Khuất nói. Đạo diễn chúng ta bài tra xét hai lần, không phát hiện cái gì vấn đề, hơn nữa số người ôn lại còn xa không đến chúng ta thuê sẽ vở có thể chịu tải tối cao số lượng, theo lý thuyết không nên à thẳng đến kỹ thuật nhân viên lại lần nữa thăng cấp mở rộng sức chứa phòng phát sóng trực tiếp nội tạp đốn mới đột nhiên biến mất thật là kỳ quái này không phải mới hơn một ngàn vạn người sao không nghĩ tới ở kỹ thuật nhân viên nhìn không tới địa phương từng điều giả thuyết vong tuyến chịu tải mấy vạn âm phủ cư dân mạng tê ở cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp nội lướt sóng nguyên bản địa phủ quỷ các fan là thực phật hệ chúng nó vong tốc chậm rõ ràng độ không cao còn phát không ra đi bình luận nhưng cũng, cũng không gây trở ngại chúng nó xem phát sóng trực tiếp tiết mục xem đến mùi ngon Nhưng hôm nay không giống nhau. Cố Chi Tang đã là chúng nó âm phủ tân tân sứ giả, còn bị không biết xấu hổ huyền môn lão đông tây khi dễ, bị kích khởi phẫn nộ cùng ý muốn bảo hộ quỷ các fan sôi nổi phát bình duy trì cố sứ giả. Nay liền dẫn tới nguy ngập nguy cơ phát sóng trực tiếp internet hoàn toàn băng rồi. Tập đốn khôi phục sau như tuyết làn đạn bay nhanh đổi mới. Có cái người sống nói chúng ta quỷ phấn báo mộng đều là giả, còn mắng chúng ta sứ giả đại nhân. Phẫn nộ đại quỷ bùn bùn gõ màn hình. Ở kia ạn tỷ fan bình luận phía dưới nhắn lại nói: "Đêm nay liền đi ngươi trong ngõ, ngươi chờ." Nay hồi phục bị phẫn nộ âm phủ quỷ hồn nhóm điểm ra cáo tán, trực tiếp ở bình luận khu hiện hình. Vị này đại quỷ tên là Trì Tiểu Địa Ngục phó lãnh đạo, chân dung là nó ở Hồng Tương quần quận Trì Tiểu Địa Ngục tự chủ. Hình ảnh trung nhân vật chính mặt mũi hung tợn, làn da hơi thanh, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm màn hình. Nó sau lưng là một cái từ từ hạ phi lưu dung nham thác nước, vô luận là hình ảnh cảm, bầu không khí cảm đều cực hạn chân thật. Không ít người cờ lạc mở nó chân dung đại đồ, đối thượng cặp kia quỷ trước mắt, đều sau lưng lạnh lùng. Nhưng mà ạn tỷ phan không cho là đúng, trở về một câu nhân ra rất sợ hãi còn chụp hình phát tới rồi trong đàn bốn phía trào phúng. Ta thật sự cười, cố chi tăng công ty đoàn đội nơi nào thỉnh thủy quân như vậy chuyên nghiệp, tên chân dung đều thay đổi tới hù doa người, quả thực là học sinh tiểu học hành vi. Trong đàn người hồi phục, ha ha ta cũng nhìn đến một cái kêu lột ra quỷ tiểu học sinh, chân dung cũng là quỷ đồ an thì phan hi hi ha ha cười nhạo một phen sau thiết trở về phòng phát sóng trực tiếp giao diện phát hiện chính mình bình luận phát hỏa không ít người lưu bình nhưng chú ý điểm thực ai trên mạng lục soát một chút thật là có cái trì tiểu địa ngục huynh đệ sẽ không thật từ ngầm tới đi hờ hờ hờ má ơi cái này chân dung dọa đến ta thật sự ta cả người khởi nổi da gà cái gì kỹ thuật hợp thành như vậy chân thật ta thảo ta làm nhiếp ảnh công tác cơ lặc mở nhìn vài biến chi tiết không phát hiện tờ s dấu vết đây là đặc hiệu sao Cũng có đang xem phát sóng trực tiếp huyền học giới người biết cô Chi Tăng thân phận, cảm nhận được trên ảnh chụp dày đặc câm khí, minh bạch sự tình không bình thường, ở giới khuyên bảo ạn tì fan xóa rớt bình luận. Trung hợp cố Chi Tăng thấy được này tin tức, cũng chú ý tới hôm nay địa phủ bình luận toát ra đến phá lệ nhiều. Nghĩ nghĩ nàng đối với màn ảnh nói, thích bằng hữu của ta không cần làm cái gì chuyện khác người, không cần thiết. Nói nàng nghiệm ra này ạn tì fan nít nảm, trực tiếp làm trợ lý tiểu chu nhớ ký hắn. Vị này người xem nói ta mua marketing Còn nhục mạ ta, cho ta mang đến thật không tốt ảnh hưởng, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Địa phủ quỷ các fan nghe vậy. đều nghe tang tang không cần làm loạn, chúng ta là thủ lâm phủ luật pháp, giảng văn minh quỷ, nhiều nhất qua đi dọa dọa bọn họ, không thể làm xẻ ra chuyện. Cố sứ giả nhất định là lo lắng chúng ta nhiễm nhiệt lực, nàng hảo quan tâm quỷ phấn Nga. Nam Yên Nhân sinh rốt cuộc hống hảo hải tử, lần thứ hai về tới phát sóng trực tiếp trước màn ảnh khi, liền phát hiện khôi phục bình luận khu bị một kiểu tang tang hảo mới vừa v Nàng không hiểu ra sao không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố chi tăng nói, chuẩn bị tốt nói, chúng ta liền bắt đầu. Nam Yên Nhân sinh ôm khuôn mặt hồng hồng nữ nhi gật đầu nói, bắt đầu bắt đầu, Ngượng ngùng A tiểu hài tử làm ẩm ý, chậm chế đại ra gia thời gian. Vị này nữ sĩ ngươi tưởng tính cái gì, hoặc là có cái gì yêu cầu ta trợ giúp? Cố chi tăng hỏi. Nam Yên Nhân sinh nghĩ nghĩ, ngượng ngùng cười cười, cố đại sư ta vẫn luôn truy cái này tiết mục, biết ngươi xem người đoán mệnh đặc biệt chuẩn. Ta có thể hay không cho ta toàn ra đều tính tính A. Cố chi tăng gật gật đầu, đương nhiên có thể, liền từ ngươi trước bắt đầu đi. Nàng quan sát một lần nằm yên nhân sinh tướng mạo, rồi sau đó mở miệng nói. Trước nói nói ngươi cơ sở tin tức đi, ngươi là tạp ở cuối thập niên 80 sinh ra người, năm nay 33 một tuổi, ta xem ngươi ngũ hành vượng thủy một, thiếu kim hỏa, liên hệ ngươi mệnh cung từ từ tới xem, đây là đã chịu nơi sinh địa thế phong thủy ảnh hưởng, ngươi sinh ở bờ biển từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng gia đình bầu không khí là ngươi dưỡng thành trong sáng hào phóng tùy tiện tính cách ngươi rất ít đa sầu đa cảm thậm chí cầu thả đây cũng là ngươi chủ yếu khuyết điểm ngươi di chuyển cung biểu hiện ở qua đi hơn ba mươi năm trong cuộc đời ngươi chỉ có hai lần đại biến thiên một lần là ở mười bảy tuổi một lần là ở hai mươi hai tuổi đều là bắt giời trước một lần ngươi từ quê nhà khảo tới rồi tỉnh ngoài vào đại học sau một lần ngươi cùng đại học khi bạn trai kết hôn lựa chọn cùng hắn đi hướng hắn quê nhà phát triển Cũng chính là các ngươi hiện tại nơi cư trú. Từ đây liền không có đại biến động. Nam Yên nhân sinh liên tục gật đầu, cảm than nói. Ta xác thật sinh ra ở mân bờ biển Duyên, là nhìn hải lớn lên. Ta đại học thời điểm học sư phạm chuyên nghiệp, khổ luyện quá tiếng phổ thông cho nên không có một chút phương nam khẩu âm. Mặt sau nhận thức các bằng hữu đều đoán không được ta thế nhưng là bên kia người, không nghĩ tới cố đại sư chỉ nhìn thoáng qua liền tinh chuẩn tính tới rồi. Ngài thật sự quá châu bò. Cố Chi Tăng tiếp tục nói người cha mẹ đều khỏe mạnh cũng không có gì bệnh nặng đại thai chỉ là bọn hắn lưu tại quê nhà sinh hoạt cùng ngươi cách xa nhau khá xa từ cha mẹ cùng xem là thực san bằng chính ngươi đâu là một người sơ trung giáo viên cùng ngươi trượng phu kết hôn nhiều năm như vậy cảm tình đều thực không tồi từ ngươi nhân duyên tuyến cùng phu thê cung vị xem các ngươi lẫn nhau vì hai người chính duyên hai bên đều là kiên định sinh hoạt tính cách mà ngươi trong lòng ngực ôm chính là ngươi tiểu nữ nhi lập tức muốn hai tuổi ngươi còn có một cái chín tuổi đại nhi tử Nam Yên nhân sinh thập phần hưng phấn, tỏ vẻ cố chi tăng tính đến toàn đối. Phong phát sóng trực tiếp lão phấn đối nàng phản ứng đã thấy nhiều không trách. Đoán mệnh mà thôi chỉ là cơ thao lạp, tỉ tỉ không cần như vậy kích động, trong lòng ngực tiểu bảo bối lại phải bị mụ mụ dọa khóc hờ hờ hờ. Ta đi nàng thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ đi, giống như là hơn 20 tuổi người, là lao sư vẫn là hai đứa nhỏ mụ mụ, thao nhiều như vậy tâm còn có cái này trạng thái thật sự thực không tồi. Cái này tỉ tỉ là trước mắt hố động người xem hạnh phúc nhất đi. Nhi nữ song toàn cha mẹ khỏe mạnh, trợ phu cũng là tang tang chính miệng chứng thực thành thật. Rõ ràng là lại bình thường bất quá nguyện vọng, đối rất nhiều người tới nói cũng là xa cầu. Lao sư A-Trách không được có song hưu, hơn nữa thường xuyên cùng hài tử giao tiếp người cũng tâm thái cũng tương đối tuổi trẻ. Cố chi tang lại nói, tuy rằng ta không có người tiểu nữ nhi bắt tự, bất quá nàng hồn hỏa có chút nhược, trời sinh trước tín khép lại so trưởng, đến bây giờ cũng không có thể hoàn toàn khép kín. Nam Yên nhân sinh có chút khó hiểu, do hỏi. Đây là có ý tứ gì A Cố Đại Sư? Nguyên lai like, mỗi người sinh ra thời điểm, sọ đều không phải kín kẽ, yêu cầu hậu thiên sinh trưởng mới có thể hoàn toàn khép kín. Người đầu lâu có hậu tín cùng trước tín. Người trước giống nhau sau khi sinh 2 tháng tả hữu liền sẽ hoàn toàn trường hợp, mà người sau muốn ở 1 tuổi đến 1 tuổi nửa tả hữu mới có thể trường hợp, nếu lùi lại khép kín đứa nhỏ này liền sẽ xuất hiện thân thể yếu kém, sinh trưởng chậm chạp thậm chí một ít sinh trưởng bệnh tật. Mà từ huyền học trung tới nói Trẻ sơ sinh sở dĩ có thể nhìn đến một ít thường nhân nhìn không tới đồ vật, cũng là vì bọn họ trước tín có phùng, xem như một loại giả dối âm dương nhãn. Có không ít người đều là lúc còn rất nhỏ có thể nhìn đến chút tâm hồn, nhưng theo tuổi tăng trưởng trước tín khép kín, cảm ứng vài thứ kia năng lực liền sẽ dần dần biến mất. Nam Yên nhân sinh tiểu nữ nhi 2 tuổi, chính là cái loại này nhân trước tín chưa bế mà phá lệ mẫn cảm trẻ nhỏ. Ở cố chi tăng trong mắt, nàng đầu vai nho nhỏ hai ngọn hồn hỏa lược hiện suy yếu. Hẳn là bị thứ gì dọa tới rồi. Người nữ nhi có thể hay không có không thể hiểu được khóc náo hoặc là cười ra tới tình huống. Đặc biệt là hai ngày này đặc biệt rõ ràng. Cố chi tang vừa dứt lời, làm yên nhân sinh liền hung hăng gật đầu, ngự khí nôn nóng nói. Thật là như vậy. Trước kia có hay không ta thật đúng là không quá chú ý, viện viện cùng mặt khác bảo bảo so sánh với tính tương đối ngoan ngoãn hảo hống Cái loại này chính là gần nhất này hơn nửa tháng, nàng mỗi ngày khóc náo ta bà bà căn bản hống không tốt. Nàng còn Đức quang đã phát vài lần nhiệt, ta mang nàng đi nhi đồng bệnh viện xem qua, bác sĩ nói có thể là đổi mùa tiểu hài tử thân thể nhược, chống cự năng lực không tốt lắm. Bác sĩ nói vấn đề không lớn sau, nàng yên nhân sinh tuy rằng cũng đau lòng nữ nhi, nhưng cũng liền không có nghĩ nhiều. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi khóc nháo thế nhưng cùng thần quái phương diện có quan hệ. Nàng yên nhân sinh là sơ trung lão sư, gần nhất là tân sinh nhập học kỳ nàng đặc biệt vội. Trợ phu càng là 996 lập trình viên tăng ca là thái độ bình thường, cho nên ban ngày nàng chỉ có thể thỉnh dục nhi bảo mẫu cùng bà bà chiếu cố tiểu nữ nhi. Nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, có chút lúng túng nói. Nhà ta không phải còn có cái tiểu tử sao, trước vài lần ta nghe được viện viện khóc thời điểm hắn luôn ở tiểu giường phụ cận lắc lư, còn thích đậu viện viện, ta còn tưởng rằng là hắn lại ra đằng đem mội mội cho khóc, còn nói hắn hai câu. Không nghĩ tới là ta trách lầm hắn. Cố đại sư có thể hỗ trợ nhìn xem. Viện viện đến tột cùng là đụng vào thứ gì sao? Có thể hay không là trong nhà phong thủy vấn đề? Nam Yên Nhân Sinh nói đứng lên, bế lên nữ nhi cầm di động ở trong phòng dạo qua một vòng, còn đối với viện viện tiểu giường cẩn thận quay chụp. Nhìn một vòng lo toan chi tang đại khái chỉ điểm chút yêu cầu cải tiến địa phương, nói Phong thủy vật trang trí không có vấn đề lớn, địa lý vị trí cũng còn có thể, hẳn là cùng này đó không quan hệ. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, hẳn là mặt khác thân cận thân nhân trên người có vấn đề. Ảnh hưởng tới rồi ngươi nữ nhi. Nghe vậy nằm yên nhân sinh nóng nảy. Trong nhà này trừ bỏ bọn họ một nhà bốn người ngoại liền không ai thường ở, bà bà ngẫu nhiên sẽ đến nhìn xem, dục nhi tẩu cũng là mỗi ngày nàng vừa tan tầm liền rời đi. Chẳng lẽ là trượng phu cùng nhi tử gặp được cái gì? Nàng vội móc di động ra cấp trượng phu gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh xin nghỉ về nhà, rồi sau đó lắp bắp nói, nhà ta cái kia con khỉ quậy còn đang ngủ đâu, ta hiện tại liền đi kêu hắn. Nói nằm yên nhân sinh đem viện viện đặt ở trên sofa, sau đó đi nhi tử phòng nhỏ trước cửa gõ cửa. Gõ hơn nửa ngày cửa phòng mới từ bên trong mở ra, một cái tóc lộn xộn tiểu nam sinh xoa đôi mắt ra tới, nói ra câu đầu tiên lời nói chính là Mụ mụ, ta đói bụng. Nam yên nhân sinh sờ sờ hắn đầu nói, ngươi trước lại đây là một cái tỉ tỉ nhìn xem ngươi, mẹ này liền đi cho ngươi nhiệt cơm sáng. Nam sinh lắc đầu reo lên, ta đói bụng, ta hiện tại liền phải ăn cái gì, mụ mụ ta đói. Ngươi tiểu tử này như thế nào không nghe lời, ngươi trước ngồi qua đi ta. Không muốn không muốn, ta hiện tại liền phải ăn cơm ô ô, ta đói. Nam sinh tránh thoát khai mẫu thân tay, nửa ngồi dưới đất có vẻ thực hùng, nhưng ồn nào trong thanh âm đã mang theo khóc nước nở. Lúc này nằm yên nhân sinh cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cảm thấy không quá thích hợp. Tuy rằng nhi tử ngày thường ra điểm, nhưng rất ít như vậy làm ầm ĩ. Cái này tiểu hài nhi là thật đói quá mức đi, cảm giác đều phải cất khóc, không quá bình thường. Đúng lúc này trên sofa ngồi nữ nhi viện viện tựa hồ cũng bị ca ca tiếng ồn ào dọa tới rồi chế môi lại khóc lên đang lúc nằm yên nhân sinh cảm thấy sức đầu mẻ chẳng khi cố chi tăng bỗng nhiên mở miệng nói không cần tối lại vấn đề ra ở ngươi nhi tử trên người nàng hơi trọn mắt phượng xuyên thấu qua màn hình gắt gao nhìn chằm chằm nam hải nhi phía sau có một cái nửa trong suốt màu xám thân ảnh liền đứng ở khung cửa vị trí cùng nằm yên nhân sinh gần cách một cái cánh tay khoảng cách cố chi tăng nói ngươi nhi tử bên người có một cái âm hồn Nằm yên nhân sinh, khán giả, không biết thời điểm còn hảo, biết lúc sau nằm yên nhân sinh một cái giật mình, mặc danh cảm thấy bên người lạnh bướt. Nàng ánh mắt kinh hoàng mà nhìn nhìn bốn phía, cố đại sư, ngươi nói hắn bên người, là ở cái này trong nhà sao. Cố chi tăng không có phủ nhận, so ngươi nghĩ đến càng gần. Nghe vậy nằm yên nhân sinh hô hấp căng thẳng, thiếu chút nữa liền hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Nhưng nghĩ đến trong nhà còn có hai cái hoa, chính mình còn cùng cố đại sư hợp với video. Nàng liền không có như vậy sợ hãi, đụng phải lá gan cắn răng nói. Nó cuốn lên ta nhi tử làm gì? Cố chi tăng nhìn xem không ngừng xua tay hư ảnh, chấn an nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nó hẳn là không có ác ý, không phải cố ý muốn dây dưa ngươi nhi tử cũng không nghĩ tới yếu hại hắn. Một hai phải lời nói, hẳn là ngươi nhi tử trước treo chọc nó. Nghe được nàng thanh âm, sám xị tâm hồn phá lệ kích động, bay tới màn hình di động trước đem mặt dán màn ảnh, hưng phấn mà đều vặn mẹo. Là tăng tăng là linh sự tiết mục tổ. Tang tang ta là ngươi trung thực thiết phấn a, ta có phải hay không thượng tivi, địa phủ các bằng hữu có thể nhìn đến ta sao? Nó ngao ngao kêu xong, lại gật đầu nói, cũng không phải là ta chọc tiểu tử này, các ngươi cũng không biết hắn làm cái gì thiếu tâm nhãn sự tình, ta còn giúp hắn đâu. Tư Man ảnh xem, âm hồn rán đến cực gần mặt là cái râu ria xồm xoàm tiểu lão đầu, ăn mặc một kiện cũ nát áo khoác da cùng lỏng lẻo quần, thuyết minh đây là chỉ quá đến không như thế nào lão quỷ tuy rằng nó lời nói nằm yên nhân sinh cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều nghe không được nhưng nhân quỷ là có thể ảnh hưởng điện lưu cùng điện tử thiết bị nó tay rửa cơ thân cận quá hận không thể chui vào đi theo vong tuyến đi tìm cố chi tang nằm yên nhân sinh di động vẫn là bị ảnh hưởng tới rồi nàng trước trí quay chụp hình ảnh mạc danh xuất hiện chút dao động thậm chí còn có tư xèo xèo thanh âm thảo thảo thảo vừa mới hình ảnh có phải hay không động thật sự có quỷ a mọi người trong nhà có hay không người ghi hình ta giống như nhìn đến màn hình có một khối chiếu da màu xám bóng dáng cứu mạng này cũng quá kích thích đi ta ở trong chân niệm sáu tự chân ngôn nam mô a di đà phật hết thể tà ám đều lui lui lui đúng lúc này vốn là ô ô yết viện viện thấy được lão quỷ càng làm mở to hai mắt nhìn gào khóc khóc lớn thở hổn hển mà chỉ vào lão quỷ phương hướng têu mụ mụ cái này tiết mục hiệu quả càng là nổ mạnh vô số vong hưu tin tưởng vững chắc màn hình trước có quỷ Nam Yên Nhân sinh đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhìn nữ nhi ngón tay phương hướng, cũng chính là di động phương hướng ra đầu đều phải tạc, run run rẩy rẩy khóc không ra nước mắt. Này, vị này như thế nào xưng hô? ta nhi từ nơi nào chọc tới ngươi, ta cái này đương mụ mụ thế hắn cho ngươi xin lỗi. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cũng may trưởng phu đi làm địa điểm rời nhà không xa, hắn nhận được điện thoại sau lại trực tiếp xin nghỉ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đã trở lại. Một mở cửa nam nhân liền nhìn đến trong nhà lộn xộn một mảnh. Hai đứa nhỏ một cái so một cái khóc đến lớn tiếng, lao bà vừa thấy đến chính mình cũng đỏ đôi mắt. Hắn nhìn xem còn ở phát sóng trực tiếp màn hình di động, đem đại nhi tử tử trên mặt đất bế lên tới, sao lại thế này đây là? Nam Yên nhân sinh không như vậy khẩn trương, đem sự tình giải thích một lần, nghe được chính mình trong nhà hiện tại liền có quỷ, tuy là hắn một cái chủ nghĩa duy vật nam tính cũng nhịn không được trong lòng trận lệnh. Tuy đối cố chi tăng nói vẫn co hoài nghi, nhưng nhìn xem sợ hai thê nữ cùng còn ở kêu đã đói bụng nhi tử nam nhân vẫn là hỏi vị này cố đại sư ta nhi tử hắn rốt cuộc tại đây người nhà cãi cọ ồn ào khi màn hình trước lão quỷ đã hủy hủy khuất khuất trước tố cáo trạng đem chính mình cùng tiểu nam hải nhi ân oán thuyết minh cố chi tăng đều không cần suy đoán sẽ biết sự tình nhân quả nàng hỏi đêm qua mười giờ tả hữu người nhi tử ở nơi nào tối hôm qua nam nhân sững sốt một chút nói chúng ta thời gian kia hẳn là ăn xong đồ vật phải về nhà tối hôm qua hắn tăng ca đến tám giờ đa tài trở về Tuy rằng buổi chiều ăn qua cơm nhưng vẫn là đói bụng, liền muốn đi dưới lầu ăn chút bữa ăn khuya, bởi vì thê tử muốn chăm sóc nữ nhi không muốn ra cửa, hắn liền mang theo nhi tử hai người đi ăn quán ven đường nướng bờ bờ cờ. Cố chi tăng nói, ngươi hồi tưởng một chút có phải hay không ở về nhà trên đường gặp sự tình gì? Nam nhân cao mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tối hôm qua pho song tiền thời điểm đã rất chậm, hắn liền cùng nhi tử từ quán nướng hướng ra đi, đi tới mau đến tiểu khu ngã tư đường khi hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt khói sông khí vị giống thứ gì bị đốt trọi khắp nơi nhìn xem khi hắn phát hiện ven đường trên mặt đất vẽ mấy cái quyền quyển trong giới là từng đống đốt trọi phế tiết còn có linh tinh hỏa tinh ở bên trong lập lòe nam nhân lúc ấy còn không có ý thức được đó là thứ gì liền thấy ăn uống no đủ nhi tử liền nhảy mang nhảy giống nhảy ô giống nhau ở mấy cái trong giới nhảy nhót dẫm lên hỏa tinh đem bên trong hắc hôi dâm đến loạn phát hắn đột nhiên nhớ tới đây là cái gì vội vàng ra tiếng quát lớn Ngăn lại Nhi tử hành vi, nay còn không phải là mỗi phùng tết thanh minh, không ít người đều sẽ ở ngã tư đường hóa vàng mã hỏa vòng sao. Bởi vì hôm nay cũng không phải thanh minh, hắn trong lúc nhất thời không nhớ tới. Nam nhân lúc ấy trong lòng còn đang suy nghĩ, trong thành thị là cấm minh hỏa, nhà ai người hơn phân nửa đêm trộm chạy đến tiểu khu cửa hóa vàng mã. Chẳng lẽ, Cố Chi Tăng khẳng định hắn trong lòng nghi hoặc, mở miệng giải thích nguyên do. Nguyên lai like trong cái tiểu khu này mặt ở một hộ phi người địa phương bọn họ địa phương tập tục là mỗi năm thân nhân ngày dỗ khi nếu là không thể đi tảo mộ tế bái có thể ở ven đường hóa vàng mã làm chết đi thân nhân đạt được hương khói nếu là gặp sự tình gì yêu cầu tổ tông phù hộ cũng có thể chuẩn bị tiền giấy hương khói dựa theo loại này biện pháp tới thiêu hôm qua đúng lúc là này hộ nhân ra trực hệ trưởng bối ngày dỗ bọn họ làm buôn bán thượng lại ra vấn đề lớn không quá thuận lợi người một nhà liền trộm chuẩn bị tiền liền giấy ở ngã tư đường nổi lên tiền liền giấy thiêu trong quá trình bọn họ nhiều vẽ mấy cái vòng, tiêu trong nhà mất các trưởng bối tên, làm cho bọn họ phù hộ chính mình người một nhà thuận thuận bình an, sinh ý thịnh vượng. Mà cái này lão quỷ cũng là gia nhân này thân thích chi nhất, chẳng qua phi trực hệ, mà là một cái tộc chi lão cứu. Lão quỷ sinh thời thời điểm không có con cái, đối nhà này nam chủ nhân phi thường hảo, đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử giống nhau đối đãi, cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chết thời điểm nó cũng đem số lượng không nhiều lắm tài sản. Để lại cho nhà này nam chủ nhân Nó lúc ấy mau nhắm mắt ghi Nam chủ nhân ở nó đầu giường lặp lại bảo đảm Nói chính mình chính là nó thân nhi tử giống nhau Về sau ngày lễ ngày Tết môi đến ngày rỗ Đều sẽ cho nó thiêu nhiều hơn tiền giấy cung phụng nó Làm nó dưới mặt đất quá thượng hảo nhật tử Ai ngờ đã chết còn không có hai năm Tia tiểu tử đã sớm đem chính mình quên đến không còn một mảnh Ngày lễ ngày Tết nhưng thật ra cho hắn cha mẹ viếng mồ mả cân mẫn Chính mình ngày rỗ hắn liền nhớ không được Hoặc là nhớ rõ cũng lười đến đi hóa vàng mã. Lần này cũng chính là hắn làm buôn bán xui xẻo, khắp nơi cầu thần bái Phật năn nỉ tổ tiên, đem cha mẹ tổ tông đã bái một lần, mới nhớ tới chính mình cái này lao cứu. Lao quỷ cùng một chúng không đầu thai thân thích bị cái này bất hiếu cháu trai kêu lên tới sau, mới phát hiện thuộc về chính mình hương khói thiếu đến đáng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt khác quỷ ăn uống thỏa thích. Đúng lúc này, một cái tiểu tử thúi còn hi hi ha ha dâm tới rồi nó vòng. Phải biết rằng loại này vòng ý nghĩa là người chết phần mộ chỗ hổng, mộ môn, là tính cả âm dương đường hầm, dẫm một chút chỉ cần không phải độ lượng cực tiểu âm hồn là sẽ không ghi hận trong lòng. Lại cứ tiểu tử này liền nhảy mang nhảy, còn dương trong giới hương cho, này không phải ở chúng nó mộ trên cửa mộ phần nhảy disco sao. Nam Hải Nhi không biết này đó quyển quyển ý nghĩa cái gì, chỉ cảm thấy lẹp xẹp thú vị. Nhưng hắn càng không biết, lúc ấy có 3 năm cái biểu tình âm trầm lão quỷ, liền phiêu ở hắn bên người nhìn hắn. Có tức giận lão quỷ đề nghị, cấp tiểu tử này một cái giao hấn, làm hắn bệnh nặng một hồi hoặc là hung hăng quăng ngã cái té ngã, mới có thể hả giận bị cái này đại cứu khuyên đã trở lại. Tính, một cái dưa đầu nha tử biết cái gì, đừng cùng hắn so đo. Nó đều phải đi trở về, nhưng tưởng tượng đến chính mình chạy đi lên một chuyến liền ăn móng tay cái lớn nhỏ hương khói, lại đói lại tức giới, nó liền đem chủ ý đánh tới cái này tiểu nam hài nhi trên người, tưởng cùng hắn về nhà, mượn thân thể hắn ăn một chút gì chính mình đều giúp ăn chắn một hai ăn chút cung phụng cũng bất quá phân đi chỉ là không nghĩ tới liền trùng hợp như vậy đụng phải cố chi tăng phát sóng trực tiếp lao quỷ kêu hoa nói ta là lại tuân kỷ thủ pháp bất quá hảo quỷ căn bản là không hại tiểu tử này mới ăn một đốn cơm no mà thôi bọn họ không thể hoan uổng ta à nghe xong cố chi tăng giải thích nàm yên nhân sinh trận mắt há hốc mồm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì kia quái ngày hôm qua nửa đêm hay nhiều ta nghe được trong phòng bếp tích tích cây muối thanh âm còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc Đi ra ngoài vừa thấy ta nhi tử mở ra tủ lạnh, ở ăn bên trong tiêu gà, uống hắn cha bia đâu. Ta còn đặc biệt sinh khí, cảm thấy hắn còn tuổi nhỏ trộm uống rượu đem hắn tấu một đốn. Hiện tại xem ra, lúc ấy chỉ sợ cũng là cái này đói cực lao quỷ phụ nhi tử thân, ở ăn bụng trộm uống đâu. Nàng liên nói tiểu tử này buổi tối mới ăn qua đồ vật, nửa đêm lại đói bụng. Đi qua cô chi tăng chứng thực, cái này lão quỷ sắc thật không có ác ý, bám vào người thời điểm cũng là hoàn toàn thu liệm âm khí. Nam Yên Nhân sinh hai vợ chồng hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí cảm thấy này lão quỷ còn rất có ý tứ. Hai vợ chồng đem trong nhà tủ lạnh rượu đồ ăn đều bưng ra tới, còn điểm cơm hộp, đều cắm thượng chiếc đũa cung cấp lão quỷ. Nam Yên Nhân sinh nói, vị này lao tiền bối, ta nhi tử sát thật không biết cái kia vòng ý nghĩa cũng không phải cố ý, cảm ơn ngài lao thế hắn chắn một hai. Chúng ta lập tức liền đi mua hương khói tiền giấy thiêu cho ngài, xem như chúng ta một chút nho nhỏ lòng biết ơn. Mà lão quỷ cũng tỏ vẻ Nó nguyên bản chính là tính toán đêm nay liền hồi địa phủ, cũng không có muốn lâu quân lấy nam sinh. Nhìn như khủng bố sự kiện còn rất ôn nu, cái này lão cứu thật khá tốt, nó cháu trai quá không phải cái đồ vật, xứng đáng xui xẻo. Ha ha ha ha bám vào người chỉ vì trộm điểm đồ vật ăn, này cũng quá thẳng đi. Ta đều tưởng cho nó thiêu điểm giấy. Mọi người ở đây đều cảm thấy nằm yên nhân sinh trong nhà sự kiện đều giải quyết, cố chi tăng đống nhiên mở miệng. Hiện tại đi theo ngươi nhi tử âm hồn nói rõ ràng. Ta lại xem một chút trên người hắn điểm thọ đèn. Nam Yên nhân sinh phu thê, khán giả. Cố đại sư, ngươi lời này ý tứ là. Ta nhi tử trên người còn có việc. Ân. Cố chi tăng nói, chính ngươi đều nói, tiểu nữ nhi khóc nháo cùng thường xuyên suốt nhẹ đã liên tục hơn nửa tháng. Cái này quỷ hồn là tối hôm qua mới xuất hiện, phía trước tự nhiên là nguyên nhân khác. Ở nàng trong mắt, Nam Hải Nhi trên mặt có một tầng cực đạm hôi khí, không nghiêm trọng lắm sẽ không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Hắn tả hữu bả vai hai ngọn ngọn đèn dầu cũng là bình thường, cũng không suy nhược. Mà ly kỳ chính là, ở hắn đỉnh đầu kia chản hồn đèn trung, lại có hai căn bức đèn. Một cây bức đèn châm bình thường nửa trong suốt màu đỏ đậm ngọn lửa, một khắc căn dấu ở bên trong bức đèn cũng châm là sâu kín màu xanh lá linh quang. Hai loại ngọn lửa quẹ với nhau, thuật nhìn có chút quỷ dị. Chứ không nói đây là cái cái gì ngoạn ý nhi, chính là làm không hiểu huyền học người tới xem cũng nhất định minh bạch một đạo lý hai căn bốc đèn ở một chiếc đèn đồng thời thiêu dâu thấp khẳng định thiêu đến càng mau. Nam yên nhân sinh có chút hỏng mất, nàng nghe điểm thọ đèn trực giác liền không phải cái gì chuyện tốt, nhưng nhìn xem đã không gọi gọi đói, vẻ mặt ngây thơ nhi tử, cũng biết tao ngộ loại chuyện này không phải hắn sai. màn ảnh bên này cố chi tăng nhìn nam hải tướng mạo khởi quẻ, suy đoán ra thời gian, mười tám ngày trước điểm thọ đèn bắt đầu xuất hiện ở hắn trên người. cố chi tăng dương mắt nhìn màn ảnh nói, cái gọi là điểm thọ đèn chính là một loại mượn thọ nguyên thủ đoạn là ở người thiên trản trung xếp vào một cây hồn tâm thông qua thiêu đốt thiên trản trung sinh cơ cùng hồn lực tới thu hoạch ngươi nhi tử dương thọ nói đơn giản một chút ngươi nhi tử dương thọ bị người trộm cứ việc nằm yên nhân sinh hai vợ chồng làm tốt chuẩn bị tâm lý vẫn là đại chịu đả kích khó có thể tiếp thu tại sao lại như vậy ai như vậy ngoan độc có thể đối một cái hải tử xuống tay cố chi tăng kích thích trong tay tiền tệ lại nói ta không có từ ngươi nhi tử trên người cảm nhận được quá mức gâm ta hơi thở thuyết minh này chản đèn là thằng điểm Là qua địa phủ phương pháp, nói đơn giản một chút chính là người nhi tử đồng ý đối phương mượn thọ hành vi. Bất quá loại này mượn thọ thuật pháp rốt cuộc không phải thứ tốt, ở người sống trên người điểm thọ đèn, tự nhiên mà vậy liền sẽ làm hắn hơi thở trở nên ấm lánh. Người nữ nhi lại đối mấy thứ này dị thường mẫn cảm, lúc này mới đã chịu ảnh hưởng trở nên suy yếu, dễ dàng chấn kinh. Cho nên viện viện kỳ thật không phải bị quỷ hồn dọa tới rồi, là bị chính mình ca ca trên người âm khí kích thích. Hiện tại phải biết rằng đốt đèn người là ai, bài trừ này thuật. Đến nói trước ngày đó đã xảy ra sự tình gì. Cố chi tăng nói. Nam yên nhân sinh lau nước mắt, lặp lại truy vấn nhi tử. Nhưng một cái bảy tám tuổi hải tử vốn dĩ chính là nhớ ăn không nhớ đánh tuổi tác. Hơn nữa ba ba mụ mụ phá lệ nghiêm túc biểu tình, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ hoảng loạn mà lắc đầu nói chính mình cái gì cũng không biết. Cố chi tăng chấn an một chút nam yên nhân sinh cảm xúc, kiến nghị nàng kiểm tra một chút nhi tử đồ vật, nhìn xem có hay không dị thường chi vật. Vì thế vợ chồng hai người liền ở Nam Hải Nhi trong phòng tìm kiếm một phen, không tìm được cái gì dị thường đồ vật, nhưng thật ra chiếu ra vài buồn dấu đi chuyện tranh thư, ăn xong đồ ăn vặt que cây đóng gói túi. Nam Yên nhân sinh trực giác không đúng. Nàng chưa bao giờ làm Nhi tử ăn này đó rác rưởi thực phẩm, mua này đó sách giải trí, mấy thứ này Nhi tử là từ đâu ra tiền mua. Người lấy trong nhà tiền. Nam Hải Nhi ngạnh cổ mặt đỏ lên, hô, ta không có. Đây là ta chính mình tiền. Chính ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Màn ảnh bên kia cố chi tăng biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng đánh gãy nằm yên nhân xinh nói, ta biết sao lại thế này. Tiểu quỷ ta hỏi ngươi, ngươi phía trước có phải hay không ở ven đường nhặt được quá một ít tiền, xếp thành hình tăm giác dùng tơ hồng tử buộc, tóm lại đại khái chính là loại này bộ dáng nhân dân tệ. Lúc này nam hải nhi biểu tình không có như vậy đúng lý hợp tình, ngược lại có chút trọc dạng, ơ đúng không nói gì. Xem hắn cái này biểu tình mọi người còn có cái gì không rõ. Nam yên nhân sinh lạnh lùng nói, ngươi còn không nói lời nói thật. Nam hải nhi hoa mà một tiếng khóc, hự hự thừa nhận. Là ta nhặt được xem, ta không có đem người ta tiền, cũng không lấy trong nhà. Cụ thể thời gian hắn đã nhớ không được, liền nhớ do đó là ngày nọ buổi chiều hắn tan học thời điểm, ở trường học mặt sau tiểu lâm tử cùng các bằng hữu đùa giỡn chơi đùa khi, thấy được một cái đỏ rực đổ vật. Hắn chạy tới nhặt lên tới phát hiện, đó là một cái bao lì xì. Chính là tân niên khi trong nhà trưởng bồi cấp tiểu hài tử bao lì xì. Mặt trên ấn một cái khuôn mặt hồng hồng mang theo tươi cởi tranh tết hoa hoa, phong khẩu dùng băng gián phong, bên trong căn phòng. Hắn đem phong khẩu xé mở, nhìn đến bên trong đồ vật sau mở to hai mắt nhìn, bên trong hồng nhạt tiền giấy điệp ở bên nhau, lộ ra chân dùng đúng là hạ quốc chủ tịch. Đã thượng năm hai nam hài nhi biết đây là thứ gì, là trăm nguyên tiền lớn. Mở ra lúc sau là suốt ba trăm nguyên. Hắn trái tim kinh hoàng, phu cận lại không có người, là giao cho ba ba mụ mụ không nhạt của rơi. Vẫn là tư nuốt này bút cự khoảng, làm vô ưu vô lự Nam Hải có nhân sinh lần đầu tiên dối dám Nhưng nghĩ đến các bạn học truyền đọc truyền tranh, cửa trường que tay ăn vặt, cùng với tân triều đua xe món đồ chơi từ từ. Cuối cùng hắn vẫn là không có chống cự trụ dụ hoặc, đem này số tiền tư nuốt. Mấy ngày nay Nam Hải nhi vô luận là đi học vẫn là về nhà, đều tâm hoảng ý loạn. Hắn sợ người mất của báo nguy chóc nã chính mình, cũng sợ ba ba mụ mụ phát hiện cặp sách tiền, nhưng chậm dại hắn không có như vậy khẩn trương. Những cái đó thiên hắn xài cự khoản, mua chuyện tranh mua tấm cạn, thỉnh hảo các huynh đệ ăn que cây uống nước có ga, đưa một hồi hài tử vương nhất hô ba ứng, quả thực tiêu sái cực kỳ. Nghe song nhi tử thẳng thắn sau, nàm yên nhân sinh hai mắt tối sầm hận không thể hiện tại liền đem hắn ấn ở trên ghế hung hăng tấu một đốn, nàng khó thở nói, ngươi lá gan như thế nào như vậy đại. Nhặt như vậy nhiều tiền ngươi liền dám giấu đi hoa, ai dạy ngươi? Cố chi tăng có chút bất đắc dĩ, hỏi, bao tiền bao lỉ xì ngươi còn có sao? nam hải nhi nghẹn ngào nói chính mình lúc ấy đem bao lì xì mang về nhà nghĩ mà sợ ba mẹ phát hiện cũng không biết xoa thành một đoàn ném ở nơi nào nhưng hắn nhớ rõ kêu ba trăm khối xác thật là bao lên còn dùng một sợi tơ hồng tử cột lấy. Nam yên nhân sinh dư lại tiền đâu nam hải nhi rụt rè nói không không thừa xài hết cố chi tăng méo méo giữa mày nói không sai này tràn điểm thọ đèn loại ở ngươi nhi tử trên người cơ hội chính là này số tiền đây là ngươi nhi tử mua mệnh tiền chương sáu mươi tám sáu mươi tám chương cố chi tăng hơi làm giải thích mới làm nằm yên nhân sinh phu thê hai người minh bạch chính mình nhi tử gặp gỡ chính là thứ gì cái gọi là mua mệnh tiền chính là một loại thông qua tiền tệ tới thành lập khế ước mượn thọ trộm thọ thủ đoạn một ít nhân gia trung thân nhân bệnh nặng hoặc là lao nhân không sống được bao lâu bọn họ liền sẽ thông qua loại này phương pháp tới cấp thân nhân mượn thọ tiền tệ mức không cần quá lớn muốn trước để ở yêu cầu mượn thọ thân nhân dưới thân lòng bàn tay hạ Người khác đứng ở đầu giường nghiệm ba lần hắn sinh thần bắt tự, tên họ, tuổi từ từ. Đây là vì đem mượn tới thọ nguyên truyền lại đến hắn trên người. Nghiệm xong bắt tự lúc sau, muốn đem này đó tiền xếp thành hình tăm rác, dùng thơ hồng cốt lên, ném ở phụ cận dòng người nhiều ven đường hoặc là địa phương khác. Chỉ cần nhặt được tiền người cầm đi nó, liền tính khế ước có hiệu lực. Căn cứ nhu cầu bất đồng, tiền tệ điệp phương pháp bất đồng từ từ, loại này tiền cũng không chỉ có có thể dùng để mượn thọ nguyên. Xếp thành tứ giác. Lấy hương hân quay sau tiền, tương truyền là có thể mượn đi nhặt tiền người vận khí. Cố chi tang đời trước rời núi khi, liền từng ở chân núi nhìn đến quá một cái bị mua thọ nguyên khất cái, xem tướng mạo mới mười mấy tuổi tuổi tác, mệnh cách biểu hiện đã mau 50 tuổi. Nàng dò hỏi một câu mới biết được, khất cái trước hai ngày nhặt được một chuỗi đồng tiền, vui dạo dực cầm đi hoa rớt. nay khất cái tự cho là bầu trời rớt bánh có nhân, không nghĩ tới chính mình 30 năm thời gian đã bị một phen tiền đồng mua đi rồi đương nhiên loại này mua mệnh tiền xem như một loại huyền học thuật pháp không phải tùy tiện người nào đều có thể thành công đại bộ phận bình thường dân trung chính mình động thủ điệp mua mệnh tiền không như vậy đại uy lực nhặt được tiền người khả năng sẽ xui xẻo hai ngày cũng liền thôi càng là năng lực cường đại huyền sư cách làm có thể mượn đi thọ nguyên cũng liền càng nhiều Nam yên nhân sinh nhi tử nhặt được kia số tiền khẳng định liền có huyền sư nhúng tay cố chi tăng nói đối phương có thể sử dụng mua mệnh tiền làm lời dẫn ở ngươi nhi tử trên người điểm thọ đèn Phía trước bao tiền bao lì xì khẳng định còn có điểm tên tuổi, có không phá giải này thuật pháp mấu chốt liền ở chỗ tìm được cái kia bao lì xì, nếu không không có manh mối ta cách màn hình cũng vô pháp giải quyết chuyện này. Chỉ có chờ tiết mục sau khi kết thúc, các ngươi dẫn hắn lại đây một chuyến. Biết nhi tử thọ mệnh ở bị người trộm dùng nằm yên nhân sinh phu thê hai người nóng lòng hòa liệu, nơi nào chờ đến đi xuống. Bọn họ luôn mai ép hỏi lúc sau, đem nhi tử phòng nhỏ phiên cái đế hướng lên trời. Cuối cùng rốt cuộc ở dưới giường góc tìm được rồi giấu đi bao lì xì ngoại phong. Kia ngoại phong bị xoa đến nhăn rún gió, triển khai lúc sau nằm yên nhân sinh dơ di động để sát vào quay trụ, nói, Cố đại sư, ta phiên một chút bên trong không đổ vợ. Cách màn hình, di động màn ảnh đem kia trương nhăn rún gió tranh tết hoa hoa mặt chiếu đến bằng mẹo, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cố chi tăng nói, các ngươi sờ sờ toàn bộ ngoại phong có hay không độ dày không giống nhau địa phương, đặc biệt là cái kia đổ án phụ cận sơ soạng lúc sau hai vợ chồng quả nhiên phát hiện họa tranh tết hoa hoa bộ vị xúc cảm so nơi khắc càng hậu một chút là dán lên đi tranh dán tường bọn họ đem tranh dán tường xé mở lúc sau phát hiện mặt trái keo nước thượng dính hai căn tinh tế lông tóc phát chất đổ tế nhuyễn là màu xám trắng trừ cái này ra còn có một ít màu trắng cặn bã tranh dán tường run lên bột phấn liền rơi trên nằm yên nhân sinh mu bàn tay thượng này cố chi tang nay hẳn là mượn thọ đối tượng đầu tóc cùng móng tay bột phấn có mấy thứ này Muốn phá giải liền phương tiện nhiều. Này hai người là nhân thân thể một bộ phận, cách làm người chính là dùng chúng nó tới đảm đương điểm thọ đèn bức đèn, loại ở Nam Hải Nhi trên người, làm hai người chi gian thành lập liên hệ, cuộn cuộn không ngừng mà thiêu đốt Nam Hải Nhi thọ nguyên. Chỉ cần nằm yên nhân sinh nhi tử còn sống, bị thắp đèn một người khác cũng sẽ không phải chết. Cách làm người phi thường thận trọng, lo lắng móng tay cắt xuống tới, dáng ở bao lì xì sẽ có lồi loang cảm, liền ma thành tinh tế bột phấn như vậy thủ đoạn đừng nói là vài tuổi đại tiểu hải tử chính là người trưởng thành cũng phát giác không được biết vật ấy là gì đó nằm yên nhân sinh cảm thấy thực ghê tởm nàng cố nén suy nghĩ muốn lập tức bắt tay trên lưng móng tay bột phấn run xuống dưới dục vọng làm trượng phu tìm một cái tiểu cái đĩa dùng tiểu đao thật cẩn thận đem đầu tóc ti cùng còn thừa bột phấn đều quát ở cái đĩa cố chi tăng muốn tới nàng nhi tử sinh thân bắt tự làm nàng bật lửa tiểu đĩa chung sợi tóc rất nhỏ ngọn lửa thực mau đốt trọi kia hai căn sám trắng lông tóc mà cố chi tăng ở màn ảnh bên kia còn lại là nhanh chóng chiếm tăng quẻ kết hợp quẻ tượng đến ra đốt đèn người đại khái tin tức cố chi tăng đối phương nam tính bảy mươi bảy tuổi sinh cơ phi thường suy yếu hắn dương thọ đã hết vốn nên ở 15 thiên phía trước liền thọ diệt hết thế hiện tại còn sống hoàn toàn là ở dùng ngươi nhi tử dương thọ che mệnh cách làm người cùng hắn không có huyết thống quan hệ nhưng là cùng hắn trực hệ có liên hệ hẳn là nhà hắn người tìm bên ngoài huyền sư tới làm pháp sự bọn họ cũng không phải nhằm vào nhà ngươi hoặc là ngươi nhi tử Lựa chọn sử dụng phóng tiền vị trí là trường học phụ cận rừng cây, nơi đó thường xuyên có học sinh ra vào chơi đùa, thực dễ dàng bị học sinh nhặt được tiền cầm đi hoa. Nói cách khác đối phương là vô khác biệt công kích, liền xem chuẩn trong rừng cây học sinh nhiều, đơn thuần, thiếu tiền này đó đặc điểm. Nam Yên nhân sinh nhi tử chính là cái kia chúng chiêu xui xẻo trứng. Cố chi tăng đốn một lát còn nói thêm. Nếu là người nhi tử nhặt được này số tiền không có hoa, thả lại tại chỗ hoặc là giao cho cảnh sát. Điểm thọ đèn là loại không đến trên người hắn, hắn nhiều nhất tổn thất một chút dương thọ, nhưng là hắn hiện tại tiêu hết, chính là ngầm đồng ý cái này giao dịch. Cái kia lão nhân dựa theo bình thường thọ mệnh đã là người chết rồi, loại này cách làm là ở cùng địa phủ, cùng diêm vương đoàn người. Đừng nhìn đối phương chỉ sống lâu ngắn ngủn mười lăm thiên, lại ước chừng thiêu đốt rất nằm yên nhân sinh nhi tử một năm dưới dương thọ. Nang thở dài, dương mắt nhìn màn ảnh nói, ta lại cùng đại gia nhắc lại một chút, không cần tin tưởng thiên hạ có miễn phí cơm chưa. Nhân quả cùng giao dịch đồng giá là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ngươi được đến một ít đồ vật thời điểm nhất định là mất đi cái gì. Có lẽ liền đối phương trong nhà cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Vì phòng ngừa nhặt được tiền học sinh không nhặt của rơi, bọn họ còn tính toán nhiều đi vài lần, nhiều phong mấy cái, kết quả nằm yên nhân sinh nhi tử trực tiếp đem tiền tiêu cái tinh quang, một lần liền đốt đèn thành công. Theo sợi tóc cùng móng tay bột phấn tiêu đốt, cố chi tăng cách làm phá giải rớt nam hải nhi trên người điểm thọ đèn nàng có điều cảm ứng biết đèn diệt máy mắt trên giường bệnh mượn thọ người không có cung cấp hẳn là liền tắt thở nhi mà sở hữu tham dự việc này thân nhân cũng đều sẽ nhiễm trình độ không đồng nhất nghị lực sẽ trong tương lai cùng sau khi chết lọt vào nhất định phản vệ ngàn ân vạn tạ nằm yên nhân sinh hai vợ chồng không cam lòng thật sự là này ba trăm nguyên đại giới đối một cái hải tử tới nói quá cao bọn họ dò hỏi có biện pháp gì không có thể đem hải tử mất đi thọ nguyên lấy về tới nhưng cố chi tăng lắc đầu nói không biện pháp Nếu lấy đi thọ nguyên người bản thân còn có điểm nhật tử, thuật pháp phá giải sau này đó thọ mệnh liền sẽ một lần nữa trở lại nam hài nhi trong thân thể, nhưng đối phương đã sớm là cái người chết, nơi nào có thời gian còn. Biết được kết quả vô lực xoay chuyển trời đất nằm yên nhân sinh phi thường khó chịu, ngồi ở trên sofa chè mặt khóc thút thít. Kỳ thật nhi tử tuy rằng bướng bỉnh, nhưng không phải ý xấu hài tử, hôm nay kết quả lại làm sao không có đại nhân vấn đề. Từ sinh tiểu nữ nhi lúc sau, nằm yên nhân sinh vốn là không nhiều lắm tinh lực. Đại bộ phận đều đặt ở nhị nhãi con trên người, căn bản không có quá nhiều thời gian đi giáo dục đại nhi tử. Hơn nữa thành phố lớn sinh hoạt áp lực đại, nàng cùng trưởng phu lại muốn còn khoản vay mua nhà, lại muốn dưỡng hai đứa nhỏ, ngày thường đúng là hài tử tiền tiêu vật thượng quản được khó khăn chút. Nhiều mắt sơ xảy dưới, mới tạo thành hôm nay hậu quả. Cố chi tăng chấn an một chút nàng cảm xúc, rồi sau đó trợ giúp viện viện đóng cửa quá mức mẫn cảm linh giác, liền tách ra cùng nằm yên nhân sinh liên tuyến, nghỉ ngơi mười phút sau đó chịu mấy cái người xem tiến hành phong thủy huyền học giải thích nghi hoặc nói xong cố chi tăng tạm dừng phát sóng trực tiếp nàng cầm lấy di động thời điểm nhìn đến trịnh như ngọc cho nàng đã phát điều tin tức thành mời nàng phản hồi dung thành sau đi linh tổ phân bộ đàm phán nàng trở tay trở về cái hào sau liền đứng dậy hoạt động hạ gân cốt mà thưa dịp cái này công phu vừa mới kết thúc mua mệnh tiền một án liền xông lên hot sể ấp khiến cho rộng khắp chú ý nay hùng hài tử an đại đau khổ ba trăm đồng tiền bị mua thọ mệnh Về sau trưởng thành khẳng định hối hận Nhìn hôm nay tiết mục ta mới biết được Chính mình thiếu chút nữa bị mua mệnh Đại khái nửa năm trước đi Nhà của chúng ta môn môn phùng bị tắc 20 đồng tiền Chính là dùng tơ hồng tử bộ Lúc ấy ta ba mẹ liền cảm thấy Nào có như vậy người tốt cho người khác đưa tiền Không làm ta lấy Sau lại làm việc chủ trong đàn phát hiện Trình đống trong lâu thật nhiều hộ nhân ra đều bị tắc Cha xét theo dõi nhìn đến là Một cái lao thái thái tắc Nàng nhi tử kêu đoạn thời gian ra hai nạn xe cộ thành người thực vật Nói chính mình tắc tiền là tưởng cấp nhi tử tích lũy phúc đức, làm hắn mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Hiện tại ngẫm lại là hướng hàng xóm mua mệnh cho chính mình nhi tử mới là thật sự đi. Muốn ta nói ra nhân này nên cho hấp thụ ánh sáng ra tới, quá ác độc. Tiểu hài tử không có hình thành chính xác tam quan, hơn nữa vẫn là nhặt được tiền, cầm đi dùng cũng không gì đáng trách, đang ngồi chư vị dám cam đoan chính mình liền không nhặt của rơi sao. Ai không nghĩ chung giải thưởng lớn chung vẽ số A. Nhưng là gia nhân này cố ý ở trường học phụ cận phóng, còn không phải là nhằm vào học sinh đơn thuần. Hiện tại bị tang tang chọc thủng đo con hảo, vạn nhất không bị tiết mục cho hấp thụ ánh sáng, còn không biết phải có nhiều ít tiểu bằng hữu tao đương đâu. Tiểu hài nhi hoa nhiều như vậy tiền cha mẹ một chút cũng chưa phát hiện, rõ ràng chính là không đem đại nhi tử để ở trong lòng, mở đầu thời điểm hài tử mẹ còn luôn nói đại nhi tử ra. Trên lầu liền người bị hại có tội luật bái, ta xem gia nhân này không thật xấu, chính là thai bay vạ gió. Rộn ràng nhốn nháo bên trong mười phút thực mau đi qua. Cố Chi tăng lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp sau, nhìn màn ảnh nói, phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn có cái gì huyền học thượng bối rối, có thể phát ở công bình thượng, ta thấy được sẽ giải đáp. Bản thân không có cái này yêu cầu người xem tốt nhất không cần chiếm dụng thời gian. Cảm ơn đại gia lý giải. Nàng nói như vậy lúc sau, tuy rằng vẫn có một ít đục nước béo có giang tinh anh thì fan đang địa chuyện nhiễu loạn phát sóng trực tiếp hoàn cảnh, nhưng đại bộ phận vong hưu vẫn là thực nghe lời chỉ là bọn hắn không ảnh hưởng huyền học giải đáp lại sẽ ở bình luận khu phát một đống chảy nước miếng so tâm biểu tình không ngừng kêu cố chi tang láo bà hoa thức thổi cầu vồng thí ở mãn bình đầu nành biểu tình hạ cố chi tang thần sắc như thường nhìn đến tương đối chân thật phong thủy vấn đề đều sẽ giải đáp hai câu đúng lúc này nàng nhìn đến một cái tin tức nhảy ra tới trong nháy mắt kia âm lãnh cảm làm nàng nghiêm túc nhìn một lần ái là mùa thu đại sư ngươi hảo ta cảm giác chính mình gặp một ít phong thủy thượng nan đề Tưởng thỉnh ngài hỗ trợ chỉ đạo một phen. Bởi vì người này không có nói rõ cụ thể tình huống, cố Chi Tăng liền hỏi nói, nít nạm là ái là mùa thu người xem người cẩn thận nói nói đâu. Màn ảnh bên kia, ái là mùa thu nghe được chính mình bị điểm danh, có chút ngoài ý muốn cũng rất kích động. Nàng nhìn đến lúc này phòng phát xong trực tiếp nhân số đã một ngàn vạn, phát bình luận người thật sự quá nhiều, nàng không nghĩ tới cố Chi Tăng thế nhưng sẽ chú ý tới chính mình, vội vàng nhanh chóng đánh chữ đem gặp được sự tình nói một lần. Căn cứ ấy là mùa thu ở bình luận khu miêu tả, cố chi tăng đại khái hiểu biết sự tình trải qua. Đây là một vị thành niên nữ tính, nửa năm nhiều trước thời điểm phát hiện một nửa kia có ngoại tình, nàng không phải nén giận cùng Luyến ái nào tính cách, lập tức góp nhặt đối phương xuất quỹ tin tức, ảnh chụp từ từ, quyết đoán đưa ra ly hôn yêu cầu. Nhưng là đối phương vẫn luôn dây dưa nàng còn khuyến khích hải tử, chính là không chịu ly, vì thế ái là mùa thu liền mang theo hải tử cùng hắn ở riêng. Đây là sự tình trước tình ước chừng hơn hai tháng trước nàng tính toán sửa chữa lại một chút trong nhà hậu viện nhổ trồng mấy cây bởi vì người quen có làm nghề làm vườn sinh ý nàng liền đem chuyện này giao cho đối phương tới làm không nghĩ tới loại cây thượng lúc sau nàng tổng cảm thấy không quá thích hợp kia loại cây nhìn không giống như là loại ở nhà cảnh quan thụ ái là mùa thu lên mạng cha xét một chút phát hiện bằng hữu gieo trồng tới thế nhưng là hai cây cây dương gầy gầy thật dài mà trên mạng phong thủy trang web thượng đều nói cây dương thuần âm không nên ở trong nhà gieo trồng nàng lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp bằng hữu là làm lâm viên sinh ý chẳng lẽ đến liền cái gì thụ ngụ ý hảo đều không rõ ràng lắm sao ái là mùa thu trực tiếp đi hỏi bằng hữu ngay từ đầu đối phương còn không thừa nhận nàng luôn mai chất vấn lúc sau mới biết được là ở riêng trượng phu mua được đối phương làm hắn ở nhà mình trong viện gieo trồng cây dương lần cảm ghê tởm ái là mùa thu lập tức liền kéo đen cái này bằng hữu sau đó khắc tìm người đem thụ đào ra một lần nữa tuyển hai cây trên mạng đều nói ngụ ý tốt loại cây nhưng là từ việc này nàng tổng cảm thấy trượng phu đối chính mình không có hảo ý hơn nữa này hai tháng nàng giấc ngủ chất lượng vẫn luôn không tốt lắm luôn làm ác mộng còn tổng hội bị quỷ áp dường tỉnh lại lúc sau thân thể tứ chi nặng nề ái là mùa thu hoài nghi trong nhà phong thủy bị trượng phu động qua vẫn luôn tưởng bất thời giờ tìm cái hiểu phong thủy đại sư tới trong nhà nhìn xem nhưng đều không có thời gian nhìn đến tiết mục chung co phong thủy giải thích nghĩ hoặc nàng liền đã phát điều bình luận bị cố chi tăng phiên bài nghĩ, nghĩ cô chi tăng nói Ngươi có thể khai video sao, đem trong nhà bối cảnh chụp cho ta xem. Ái là mùa thu nói, có thể, ta hiện tại mở ra. Nói nàng mở ra cả mạ giác, trên màn hình xuất hiện một cái người mặc vàng nhạt ở nhà phụ, mang theo tế biên mắt kính trung niên nữ tính, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trí thức thành thục vững vàng bình tĩnh, đại sư ngươi hảo. Ân, ngươi đem trong nhà bố cục bài trí một chút đi, ta nhìn xem. Ái là mùa thu cầm di động quay chụp một vòng, cố chi tăng toàn bộ hành trình chỉ là đang xem cũng không có nói lời nói. Quay chụp trong quá trình khán giả phát hiện, vị này đương sự ra là một đống song tầng tiểu biệt thự, tự giải thông xưởng hậu viện, trong lúc nhất thời đều ở bình luận khu phát phú bà đói đói. Toàn bộ xem xong qua mười mấy phút, ái là mùa thu hỏi, đại sư, ngươi cảm thấy nhà ta có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Cố chi tăng nói, nhà ngươi đều mau bị âm mục dưỡng cả ngày nhân mồ, ở tại hoàn cảnh như vậy đừng nói là quỷ áp dường. Chính là bị quỷ bám vào người đột tử cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ái là mùa thu, khán giả. Chính là, chính là nhà ta thụ cũng không nhiều A, chẳng lẽ ta tuyển kia 2 cây không tốt sao? Ái là mùa thu nghi hoặc hỏi. Ngươi tuyển kia 2 cây không thành vấn đề, mà đây cũng là nhà ngươi duy nhị không có vấn đề cảnh quan. Cố chi ta ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, hỏi, ngươi có phải hay không đặc biệt thích buồn cảnh buồn hoa, cây xanh, ta vừa mới xem nhà ngươi phòng khách, ban công cùng phòng ngủ góc đều có rất nhiều thực vật ái là mùa thu gật đầu thừa nhận. Chúng ta đây liền trước tới nói nói buồn cảnh cây xanh thượng vấn đề. Cố chi tang cờ lặc mở ái là mùa thu chia chính mình ảnh chụp, Mặt trên là phía trước nàng trưởng phu làm ơn bằng hữu loại tiến vào hai cây. Nhìn thoáng qua lúc sau nàng nói, đây là hai cây tiểu cây dương. Ở phong thủy học chúng có một ít cây tối là thành thật không thể loại ở người sống cư trú dương trạch phụ cận. Trong đó cây dương chính là trong đó một loại. Chính cái gọi là trước không tài tang, sau không tài liễu, trong viện không tài quỷ vỗ tay. Cây dâu tầm âm cùng tang, hơn nữa là cây đại sau lưng nhiều, mà cây liễu dễ dàng phân nhánh, loại ở dương trạch chúng sẽ làm trong nhà phong thủy su thế phân lưu. Đồng thời này hai loại thụ đều thập phần treo chọc chúng mâu, dễ dàng tụ âm tàng ô. Đến nỗi cuối cùng một loại quỷ vỗ tay, chính là ngươi cái này trưởng phu phải cho ngươi loại cây dương. Cây dương là cây giòn, gió thổi qua sẽ có xôn xao thanh âm, giống như là quỷ hồn vỗ tay. Đồng thời trưởng thành lúc sau nó diệp quan đại, cây to đón gió. Dễ dàng dứt lấy nhiều mặt sự tình cùng nhiều mặt nhầm vào. Chỉ là nghe thế hạng nhất, ái là mùa thu đã giận không thể ác. Nàng nhấp môi chú im một chút cái bàn, cả giận nói, hắn người này liền sẽ xử chút lên không được mặt bàn nham hiểm kỹ xảo. Đại sư ngươi tiếp tục nói, ta đảo muốn biết hắn còn có thể nghĩ ra cái gì âm độc biện pháp. Cố chi tăng nhìn màn ảnh liếc mắt một cái, nói, trừ bỏ này ba loại thụ đâu, còn có một ít cây cối trùng loại không được loại ở dương trạch hôm nay ta liền cùng nhau cùng có ở trong nhà gieo trồng cảnh quan thụ nhu cầu khán giả nói một chút phong phát sóng trực tiếp không ít người xem tỏ vẻ tang tang quá để mắt chúng ta nhà ta liền bàn tay đại cái địa phương từ đâu ra không trồng cây a lau mồ hôi đã hiểu chỉ cần ta đủ nghèo liền không ai làm hại ta quên đầu cứng cái gì cha nam a chính mình xuất quỹ không muốn ly hôn treo nhân gia phú bà tỷ tỷ còn tìm mọi cách hại người phun ra kinh cố chi tăng liệt kê không ít người xem mới biết được huyền học chúng có năm âm chi một cách nói năm âm chi một chính là năm loại thuộc tính cực âm loại cây Tùng bách huệ du cối tuy rằng ở thơ từ ca phú trung tùng bách nhị thụ đĩnh bạt cứng cỏi là không thể tốt hơn cây cối nhưng ở phong thủy huyền học trung này nhị loại cây thọ mệnh trường có thể hội tụ âm khí trêu trọng chúng âu trừ bỏ tự nhiên mà vậy sinh trưởng hoang dại loại cây giống nhau đều loại ở quê quán tổ trạch tre chở âm trạch phong thủy tiếp theo cây huệ thuần âm lá cây lại đại Từ xưa đến nay chính là quỷ hồn sống nhờ chỗ. Cuối cùng hai loại cây du, tối thụ giống như trên, che quang tính thật nhiều loại ở rừng núi hoa vắng, thiên nhiên hấp thụ âm khí. Cố Chi Tăng nói, trước nói nhà các ngươi trong phòng khách phóng lớn nhất kia cây trong nhà buồn cảnh thụ, hẳn là chính là năm âm chi mục chung một loại, cụ thể loại cây ta không rõ ràng lắm, xem nó cái này thân thể hẳn là trải qua cải tiến quá, hoặc là nước ngoài tiến cử chủng loại, nhưng về cơ bản đều là hội tụ âm khí. Phòng phát sóng trực tiếp An Dương người xem thập phần tích cực trực tiếp chụp hình ra quét ra loại cây, đây là loại ngoại quốc cây bách, tên khoa học chuông vàng bách, kim tháp bách, là cây màu vàng, giống nhau tối cao chỉ có một, 6 mét tà hữu, là trong nhà buồn cảnh loại, ái là mùa thu ngây ngẩn cả người, thực mau nàng bả vai run nhẹ nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã biết, cảm ơn đại sư nói cho ta, ngài khả năng không biết, này cây buồn cảnh thụ là năm trước ta đánh vỡ hắn gian tình phía trước, hắn trở thành lễ dáng sinh lễ vật tặng cho ta, lúc ấy nàng còn phi thường cảm động bởi vì trượng phu nói biết chính mình thích buồn cảnh thích mùa thu cho nên chuyên môn tìm như vậy buồn cảnh trở thành lễ giáng sinh lễ vật. không nghĩ tới khi quá ba tháng chính mình liền đụng vào hắn xuất quỹ chứng minh thực tế tuy là nàng đem đối phương sở hữu đồ vật đều đóng gói ném đi ra ngoài nhưng này cây buồn cảnh thụ nàng còn lưu tại trong nhà ai có thể nghĩ đến này thế nhưng là đối phương trăm phương ngàn kế mưu hại chính mình chứng cứ nguyên lai like sớm tại lúc ấy hắn liền đối chính mình mưu đồ gây dối nhưng mà này còn không có kết thúc Cố chi tang lại ở nhà nàng trung tìm ra mặt khác gâm thuộc tính mục thực. trừ bỏ cái này đại buồn cảnh, mặt khác mấy cái tiểu nhân buồn cảnh phân biệt là du buồn gỗ cảnh, không tức bách. Trên giá bảy biện một chất ống đựng bút, thư lập là hoẻ mục. Như thế từ từ, chỉ cần là trong nhà có thể tìm ra cây xanh, đều là thuần âm tính, cứ thế mãi ở tại âm khí như thế nồng đậm địa phương, nhưng không phải giống ở tại mùa sao. Hùng chi quỷ hồn hỷ âm, còn sẽ tự nhiên mà vậy mà bị nơi này âm khí hấp dẫn lại đây. Cố chi tăng nhìn mắt ái là mùa thu nông ngồi một chất da cụ, nhàn nhạt nói, đúng rồi, ngươi phòng khách bày biện bản trà cùng ghế rửa là một nguyên hướng cây cối khắc gô khắc mà thành, bảo tồn phi thường hoàn hảo, lâu ngồi tụ tập tâm, khí còn sẽ xâm lấn thân thể của ngươi, thời gian dài ngươi sẽ có tay chân lạnh cả người, khí huyết không đủ trạng hướng. Ta xem ngươi cái này trượng phu tính kê thật là nhịp nhàng ăn khớp, vô khổng bất nhập a. Ái là mùa thu lòng bàn tay rét run, thấm suất trận trận mồ hôi lạnh. Nàng dưới thân gia cụ cũng xác thật là trượng phu mua sắm, nhưng là thời gian là hơn một năm trước, nguyên lai like hắn thế nhưng từ khi đó liền phải hại chính mình. Nay cậu nam nhân rốt cuộc con chính mình như hoa bao lâu. Chính mình rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, làm hắn không biết xấu hổ mà xuất quỹ còn có thể như thế đúng lý hợp tình mà tính kế chính mình. Cố Chi Tăng nói, may mắn ngươi bản nhân có cảnh giác tâm, đã nhận ra một kia không đúng, này hai cây cây dương gieo vị trí là toàn bộ trong viện nhất hướng âm địa phương. Một khi cắm dệ ở nhà ngươi, liền sẽ cùng trong nhà mặt khác gâm một hình thành một cái tiềm di mặc hóa tụ âm đại trợ. Đến lúc đó không chỉ có bốn phương tám hướng âm khí dơ bẩn sẽ bị hấp dẫn đến nhà ngươi trùng, ngay cả phụ cận cô hồn giã quỷ, cũng sẽ xâm nhập trong nhà, ngươi muốn thật sự gặp phải cái gì lệ quỷ quân thân, chết như thế nào cũng không biết. Trầm Mặc hồi lâu, áp lực cái là mùa thu rốt cuộc hỏi ra chính mình nội tâm sâu nhất nghi hoặc, vì cái gì? Ta có chỗ nào thực xin lỗi hắn? Ngươi đem hắn ảnh chụp chia ta ta yêu cầu xem một chút. bắt được cái là mùa thu trượng phu ảnh chụp sau. cố chi tăng nhìn thoáng qua liền xả hạ khoe miệng, rồi sau đó dương mắt nhìn màn hình nữ nhân, đoan trang nàng tướng mạo từ từ kể ra. ta quan sát ngươi tướng mạo, gia đình của ngươi điều kiện hẳn là so với hắn hảo không ít, gả cho hắn xem như gả thấp. ngươi tính cách quyết đoán, lại có thương nghiệp đầu óc, mấy năm nay vẫn luôn là ngươi ở chủ ngoại kiếm tiền, mà ngươi trượng phu tính cách nội hướng mềm yếu, đã không có ngươi có chủ kiến cũng không có rất mạnh năng lượng. Nếu một hai phải nói ngươi nơi nào không bằng hắn, có thể là bằng cấp thượng. Đúng vậy, ta là cao trung sinh tốt nghiệp, hắn là sinh viên. Ái là mùa thu thoải mái hào phóng thừa nhận, nhưng là ở hơn 20 năm trước cao trung sinh cũng rất lợi hại, hơn nữa nhà ta lại có tiền. Nói thật ta lúc ấy coi trọng hắn chính là bởi vì hắn lớn lên hảo, rất tốt với ta, bằng cấp cũng hảo, hắn là từ địa phương trong thôn khảo đến chúng ta thị đại học sinh viên. Lúc ấy hắn ở trong trường học ăn mặc dùng đều là thứ tốt. Kia đều là ta cầm cùng ta ba làm buôn bán tiền cùng hắn, ta so bạn cùng lứa tuổi có thể kiếm tiền, có bản lĩnh, ta không cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Cố chi Tang gật gật đầu, nói. Trừ cái này ra ngươi tính cách cũng tương đối cường thế, ít nhất là ở đối phương xem ra. Tỷ như ngươi không cho hắn uống rượu hút thuốc, quy định hắn cần thiết làm một ít việc nhà, làm bạn hài tử. Trừ cái này ra, hắn phía trước hẳn là tưởng núng tay ngươi trong công ty sự tình đi, còn tưởng ở ngươi trong công ty xếp vào hắn bên kia thân thích nhưng là ngươi không có đáp ứng, ta nhìn đến điểm này làm hắn phi thường phi thường bất mãn. Hắn có cái gì nhưng bất mãn? Ta còn không cao hứng đâu, mấy năm nay hắn hướng quê quán cầm bao nhiêu tiền cùng đồ vật, ta không có nói qua một câu, nhưng là muốn cho hắn quê quán những cái đó ham ăn biếng làm thân thích tới đảo loạn ta công ty không khí, không có cửa đâu, tưởng đều không cần tưởng. Ái là mùa thu trầm khuôn mặt nói, nói nữa nhà của chúng ta đánh hạ Giang Sơn, ta dựa vào cái gì làm hắn đúc kết một tay. Liền hắn kia lại phá của lại do dự không quyết đoán tính cách, còn không được đem của cải đều bại hết. Lại nói hút thuốc uống rượu, ta còn không phải là vì hắn hảo, ta mỗi ngày công tác như vậy mệnh hắn mang mang hài tử không phải hẳn là sao. Nàng thật sự không hiểu, ngồi ở trong nhà liền có tiền hoa, đây là bao nhiêu người nguyện vọng, trưởng phu có cái gì nhưng bất mãn. Cố chi tăng cảm thấy cái này tỉ tỉ rất đáng yêu, cười một chút. ngươi nói được không sai, nhưng những việc này ở một ít lòng dạ hẹp hòi, tự tôn tự phụ nam nhân xem ra ngươi chính là ở vũ nhục hắn xem thường hắn từ ái là mùa thu trượng phu tướng mạo thượng xem hắn ngũ quan tuy rằng còn tính thanh tuấn nhưng không đủ đại khí trong sáng nội tâm là vẫn luôn kiêu ngạo với chính mình sinh viên thân phận hắn đối ái là mùa thu ngay từ đầu có lẽ là ái nhưng dần già trong lòng đại nam tử chủ nghĩa khiến cho hắn vô pháp tiếp thu loại này gia đình quan hệ hắn cảm thấy ái là mùa thu quá cường thế càng bất mãn nàng liền nhà mình thân thích đều không giúp đỡ hơn nữa vô pháp nhúng tay đối phương công ty nghiệp vụ càng làm cho hắn cảm thấy ái là mùa thu ở đề phòng chính mình, trong lòng áp lực nghẹn khuất cùng không mau Đúng lúc này hắn đụng phải một cái ôn nhu tiểu y nữ nhân, thâm giác người này mới là chính mình chân ái, cảm thấy như vậy thư thái sinh hoạt mới là hắn muốn nhận tử, cho nên hắn xuất quỹ. Nhưng hắn căn bản không dám làm ái là mùa thu biết, cũng không muốn ly hôn. Hắn biết thê tử có năng lực làm chính mình mình không rời nhà. Nhiều năm như vậy này nam nhân đã sớm đem trong nhà phong ở, tiền tài trở thành chính mình. Như thế nào có thể tiếp thu hai bàn tay trắng? Cho nên hắn tình nhân liền cho hắn suy nghĩ cái biện pháp, dùng huyền học thủ đoạn ngao thượng mấy năm, chậm rãi đem ái làm mùa thu thân thể ngao suy sụp, ngao chết nàng. Chỉ cần nàng đã chết, kia trượng phu của nàng làm phối ngỗ là có thể đủ chi phối nàng tài sản cùng công ty. Liên tính công ty cuối cùng không thể rơi xuống trong tay hắn, kia cũng là ở bọn họ nhi tử trong tay, đương cha muốn tham gia một chút gia tộc xí nghiệp, nhi tử còn có thể không đồng ý. Nam nhân cảm thấy phương pháp này hảo. Cuối cùng ngoan hạ tâm tới, phải vì chính mình nửa đời sau tôn nghiêm bác một bác. hắn biết thê tử thích một thực, cố vấn phong thủy vấn đề sau, liền lục tục hướng trong nhà vận này đó buồn cảnh, vật trang trí. Mấy năm nay ái là mùa thu thân thể ở âm khí ảnh hưởng hạ, cũng xác thật không có trước kia hảo, nhưng nàng chỉ cảm thấy là tuổi lên đây, công tác mệt. Nếu không phải nam nhân không cẩn thận bại lộ, bị nàng phát hiện xuất quỹ, chỉ sợ kế tiếp 3-4 năm thời gian, nàng còn tại đây loại ôn nhu đao chung dần dần bị đào rông thân thể, không minh bạch chết mất cái này tiện nam nhân ái là mùa thu nhấp môi tức giận đến hận không thể hiện tại liền sát đi đối phương công tác địa phương chất vấn hắn nàng cả giận nói ta nguyên lai cố nhiều năm như vậy phu thê tình cảm không có ở hải tử cùng người ngoài trước mặt chọc phá hắn làm sự tình chính là cho hắn lưu mặt nếu chính hắn không biết xấu hổ ta đây còn cho hắn đâu cái gì đấy nói nàng đứng dậy lấy ra cứng nhắc hoa khuyên khóa tìm ra bảo tồn hình ảnh trực tiếp đặt ở trước màn ảnh ta cử báo mỗi đại học lao sư hai mươi hôn nội xuất quỹ chứng cứ như sau Hắn xuất quỹ đối tượng chính là cùng giáo đồng sự. Phong phát sóng trực tiếp khán giả thấy vậy tin dự gân, bình luận soát đến bay nhanh, hơn nữa lập tức chụp hình. Ái là mùa thu ảnh chụp đều rõ ràng sáng tỏ, đối phương căn bản tẩy trắng không được. Vương cứng nhắc lúc sau, ái là mùa thu đẩy hạ gọng kinh nói, ta đã sớm muốn làm như vậy, hiện tại rốt cuộc ra khẩu ác khí, đa tạ cố đại sư giúp ta nhìn trong nhà phong thủy, ta hôm nay liền dọn ra đi trụ, sau đó tìm người đem trong nhà những cái đó đầu gô đồ vật tất cả đều ném. Một lần nữa sửa chữa lại. Cố chi tăng cười một chút, nói, sửa chữa lại sự tình có thể lúc sau lại nói, ngươi hạ bá lúc sau hẳn là đi trước phủ cận đáng tin cậy chùa miếu hoặc là đạo quan, thỉnh bên kia sư phụ giúp ngươi xem một chút. Ái là mùa thu có chút khẩn trương, là ta thân thể đã bị làm hỏng rồi sao? Kia đảo không phải, ngươi trượng phu người này tâm nhãn là thật sự nhiều, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình rõ ràng là trong ánh mắt không chấp nhận được hạt các người, vì cái gì tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn xuất quỹ chứng cứ Chính là lại cũng chỉ là cùng hắn ở riêng, không có ly hôn, cũng không có tố giác hắn. Ái là mùa thu nghe ra cô chi tăng lời nói che giấu ý tứ, không thể tin tưởng nói. Nay sẽ không cũng là cái kia tiện nam nhân làm đến quỷ đi. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là. Mỗi lần nàng muốn cùng kia cặn bã ly hôn thời điểm, rõ ràng ban ngày đã hạ định rồi quyết định, chính là vừa đến buổi tối trong đầu liền sẽ hiện ra quá khứ hạnh phúc ôn nu, lại sẽ nghĩ đến hải tử từ, từ từ một loạt sự tình chậm rãi nàng liền từ bỏ cùng đối phương tranh chấp ý niệm có khi nhận được kia cặn bã điện thoại đối phương ở kia đầu đau khổ cầu xin nói chính mình chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thỉnh cầu nàng tha thứ chính mình thời điểm nàng còn sẽ có chút mềm lòng cứ như vậy nhị đi kéo nửa năm cũng chưa có thể đem cái này hôn ly rớt cố chi tang hừ lạnh nói hắn sợ hai ngươi đem sự tình thọc đi ra ngoài lại không có can đảm trực tiếp giết hại ngươi liền làm chút bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ cho ngươi hạ tình cổ giống nhau đổ vật Ta đối này thuật cũng không tinh thông, chỉ có thể nhìn ra đây là một loại sẽ phóng đại tình cảm thuật số, sẽ mê hoặc ngươi tâm trí. Nếu không phải ngươi kiên trì điểm mấu chốt, ý chí kiên định, liền sẽ tại đây thuật ảnh hưởng hạ chậm rãi tẩy nào chính mình, tiếp thu hắn xuất quỹ cùng hắn hợp lại, dần ra càng sẽ đối hắn tình yêu thân thiết, đến lúc đó ngươi cả người cách đều sẽ bị hắn phá hủy. Nhìn đến ái là mùa thu thời điểm, cố chi tăng liền phát hiện nàng trên người trừ bỏ có âm khí, phu thê trong cung còn có một đoàn bóng ma ở gắt gao bái cái kia nguy ngập nguy cơ vốn nên đoạn rất nhân duyên tuyến hơn nữa nàng cá tính tiên minh mãnh liệt là quyết đoán tướng mạo vốn không nên như thế do dự không quyết đoán cố chi tăng liền biết nhất định là bị thứ gì ảnh hưởng kia đoàn bóng ma không phải cổ trùng cố chi tăng suy đoán hẳn là cửa hông tà thuật hoặc là một ít chính mình chưa thấy qua nước ngoài thủ đoạn hạ tới rồi ái là mùa thu trên người đối phương ý đồ dùng loại này thủ pháp tới phá hủy nàng độc lập nhân cách đạt tới mục đích của chính mình này dụng tâm hiểm ác làm cố chi tăng trơ trẽn nghĩ nghĩ nàng lại nhắc nhở nói bài trừ này thuật lúc sau đối diện cách làm người sẽ lọt vào phản vệ bọn họ liền sẽ biết ngươi đã phát hiện hơn nữa tiết mục bá ra thế tất sẽ làm bọn họ thân bại danh liệt ta xem ngươi cái này trồng trước tính cách tuy rằng mềm yếu nhưng lại ngon độc hắn xuất quỹ đối tượng rất có khả năng chính là hiểu chút huyền học thuật số vạn nhất hai người cùng đường thẹn quá thành giận chó cùng dứt dậu đi trả thù ngươi ngươi phải làm hảo ứng đối chuẩn bị nhiều mua chút bửa hộ mệnh phòng thân Đúng rồi, tốt nhất định kỳ đi kiểm tra một chút có hay không bị hạ hiếm lạ cổ quái chú ngữ. Ái là mùa thu banh mặt, chỉ cảm thấy chính mình dạ dày quay cuồng, phải bị ghê tẩm đã chết. Giờ khác này nàng đối người nọ chán ghét trình độ đạt tới tối cao, gật đầu nói. Tốt, cảm ơn đại sư nhắc nhở, ta hạ bá liền đi phụ cận chùa miếu. Nếu bên kia đại sư không có cách nào xử lý, ta còn có thể thỉnh ngài giúp ta nhìn xem sao. Cố chi ta nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, có thể, ngươi trực tiếp liên hệ tiết mục tổ là được. Ái là mùa thu nhẹ nhàng thở ra nói, thật cám ơn ngươi đại sư, ta đây hiện tại liền qua đi, chứ không quấy rầy ngài. Nói xong, nàng bên kia liền hạ tuyến hắc bình. Quá độc, cùng chơi cung đấu đâu lại là trồng cây lại là hạ cổ, bình tĩnh mà xem xét nếu là thay đổi ta, ta khả năng liền kia hai cây cây dương có vấn đề đều nhìn không ra tới, trực tiếp tại đây hai người trong tay tắt thở nhi, cảnh sát tới còn tưởng rằng ta là chết đột một đâu. Tỷ tỷ nói rất đúng này thật là cái tiện nam nhân A lại lần nữa nhắc nhở phòng phát sóng trực tiếp các vị tỷ muội gặp được mẹ bảo nam phượng hoàng nam chạy nhanh chạy không cần do dự cứu mạng a người này cái gì mạch não có cái như vậy táp như vậy có tiền tốt như vậy phú bà lao bà rõ ràng là đời trước thiêu cao hương được đến vật khí này cũng không biết quý trọng tư lệ tam quý linh sự chất lượng lên rồi thật sự bại lộ ra rất nhiều người xấu lạm dụng huyền học năng lực làm ác sự kiện loại này không có chứng cứ phát hiện không được các hành, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào ngăn chặn bọn họ sao Mọi người trong nhà hợp sệ ợp mục từ đã treo lên đi, này nam nhân thúi thân phận tin tức đã bị bái ra tới. Trên mạng đã có người xem bày ra chứng cứ, cử báo cha nam. Mặt khác ngôi cao như thế nào náo nhiệt cố chi tăng cũng không có chú ý, nàng nhìn thoáng qua thời gian, khe khẽ thở dài. Mới 10 giờ nhiều, ly tan tầm còn sớm. Này động tác nhỏ trực tiếp bị phòng phát xong trực tiếp khán giả bắt giữ tới rồi. Nữ nhân này ở nhìn lén thời gian. Nàng tưởng tan tầm, cố chi tăng ngươi một đại mình tinh hảo không chuyên nghiệp. Chỉ chỉ trò trò. Tăng tăng không được trốn chạy, ta muốn náo loạn. Cố chi tang ho nhẹ một tiếng, xét qua này đó khiển trách bình luận tiếp tục trả lời kẽ hở sinh tồn huyền học vấn đề. Không sai, năm âm chi mục tốt nhất đều không cần ở trong nhà nuôi dưỡng, bất quá có thể ở âm trạch phụ cận gieo trồng, ngược lại là ẩn dưỡng tổ trạch một loại phương thức. Dương bay biện muốn xem trong nhà, thậm chí là ngoài cửa sổ cảnh vật cụ thể tình huống, mới có thể thống nhất phong thủy, bất quá vô luận như thế nào đều không cần đầu đối với môn Đúng lúc này, lại là một cái lược hiện cổ quái bình luận nhảy ra tới, hiện lên ở cố chi tăng trong mắt. Phong vương miệng, tăng tăng ngươi hảo, ta giống như gặp một ít huyền học thượng hoang mang, có thể thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem sao. Mà hắn phát ra lúc sau, phía dưới thực mau nhiều ra mấy cái hồi phục. Phong vương miệng, là ta biết đến cái kia mỗi trạm chủ bà sao, vẫn là vong danh trọng. Ta đi không phải là thần quái thám hiểm khu vương miệng đi. Chẳng lẽ muốn liên động? Hắn bản nhân lại hồi phục một cái. Phong vương miệng Là ta, cười khổ. Chương 69 đệ 69 chương. Cố chi tang, nít nảm vì phong vương miệng vóng hưu ở sao, ngươi có thể cụ thể nói nói chính mình gặp sự tình gì. Thanh âm rơi xuống, lại có bộ phận biết cái này vóng danh người xem phát ra dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, bắt đầu cấp không chơi mộ trạm video phần mềm khán giả phổ cập khoa học. ngoại tàu là phong vương miệng A, mộ trạm thám hiểm khu nổi danh bác chủ, có mấy chục văn fans, thường xuyên phát giã ngoại thám hiểm video, đôi khi còn cùng thần quái khu xuyên thần. Hắn video chất lượng khá tốt, thường xuyên đi dò hỏi cái gì không người cốc, thực nhân tộc, nhìn nhưng kích thích. Là bản nhân. Có bác chủ không phải lời thề son sắc nói chính mình tuyệt đối sẽ không bị quỷ ám sao, như thế nào hiện tại tới thần quái tiết mục phía dưới xin giúp đỡ, đầu chó. Sử thi cấp liên động á mọi người trong nhà. Nhìn đến các vong hữu đều đang nói phong vương miệng là video bác chủ, thường xuyên ra kính chụp video, cố chi tăng liền hỏi hắn, ngươi có thể trực tiếp liền mạch sao? Có thể. Phát ra này bình luận sau, phong phát sóng trực tiếp hình ảnh liền trận lóe, nhiều ra một chương người thanh niên gương mặt. Có lẽ là bởi vì hắn là chuyên nghiệp quay video, thiết bị tương đối hảo, màn ảnh người so với phía trước người xem làn da ngũ quan cảng cao thanh. Người nam nhân này nhìn 30 suốt đầu, làn da mạch sắc ngũ quan hài hòa, an mặc một kiện vận động áo sơ mi, màn ảnh có thể chụp đến hắn bộ ngực hướng lên trên, cơ bắp đường công thực rõ ràng. Khu, các vị người xem các bằng hữu đại gia hảo A. Phong vương miệng hướng màn ảnh phất phất tay, tức khắc làn đạn náo nhiệt rất nhiều, có xem qua hắn video vong hưu sôi nổi ở phía dưới trêu chọc. Cố chi tăng nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi ở bình luận khu nói chính mình gặp huyền học vấn đề. Phong vương miệng gật gật đầu nói, đại gia hẳn là đều đã biết, ta là một người dựa vào video quay chụp ăn cơm chuyên nghiệp lữ chụp bắt chủ, quay chụp đều là thám hiểm video. Khoảng thời gian trước ta ra ngoài quay chụp một kỳ video, lúc ấy quay chụp thời điểm, lòng ta liền mau, mau. Tổng cảm thấy bốn phía không khí lạnh lẽo. Chụp xong lúc sau ta liền bệnh nặng một hồi Liên tục một đoạn thời gian thân thể đều không quá thoải mái Cho nên ta liền hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự đụng phải thứ gì Muốn cho cố đại sư hỗ trợ nhìn xem Hắn nói xong câu đó sau Không ít vong hưu ở bình luận khu diễn sương hắn lật xe Nguyên lai like phía trước phong vương miệng mỗi lần quay chụp khi Đều sẽ đi nguy hiểm hoặc là âm khí trọng địa phương Thì như trong truyền thuyết hữu linh quốc dã nhân mương từ từ Lo lắng hắn an nguy khán giả tổng hội phát làn đạn, làm hắn chú ý thân thể, nhưng mỗi lần hắn đều không cho là đúng, còn ở trong video nói này đó cái gọi là ưu linh, dã nhân đều là giả, hắn căn bản là không sợ. Phong vương miệng cũng thấy được treo chọc bình luận, cười khổ một tiếng nói. Ở tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp không có cách nào phát video, nhưng là ta đã đem tương quan quay chụp tuyên bố tới rồi chính mình ạng chung, chính là mới nhất cái kia, cố đại sư cùng khán giả có thể đi nhìn một cái, hy vọng có thể phát hiện một ít vấn đề. Hắn như vậy vừa nói, tò mò khán giả liền sôi nổi dũng mánh vào mộ trạm, đi hướng cái kia video phía dưới. Cố chi tăng căn cứ bình luận khu vong hưu phát ra tới liên tiếp điểm đi vào nhìn thoáng qua, này video là 10 phút trước vừa mới tuyên bố. Cơ lắc mở lúc sau, phong vương miện thanh âm từ giữa truyền ra tới. Đại gia Hảo A, tân một kỳ video vương miện mang đại gia đi dò hỏi địa phương, là ở vào e ngoại ô thành phố khu vực đi vườn công nghệ, nghe nói mấy năm trước nơi này. Nhân khán giả đều chạy tới xem video, phong phát sóng trực tiếp nội lược hiện thanh lãnh. Cố Chi Tăng thưởng thức di động, ánh mắt lại bình tĩnh dừng ở màn hình một chỗ khác phong vương miệng trên mặt, đoan trang hắn tướng mạo. Người này ngũ quan đoan chính, lông mày đoản bình, trong ánh mắt dương hỏa thịnh vượng mang theo kiên nghị. Người như vậy thường thường là gan đại năng chịu khổ dám mạo hiểm, đồng thời phần lớn đều là thuyết vô thần giả, là không tin quỷ thần nói đến. Hắn tuy rằng mặt mang chua sót, nhưng Cố Chi Tăng có thể nhìn ra tới càng có rất nhiều ở diễn kịch hắn cũng không có thực sợ hãi hơn nữa hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí có quắp có chút không nối liền tựa hồ thực khẩn trương hiển nhiên hắn cũng không có cảm thấy chính mình bị quỷ ám phong vương miện ở nói dối cố chi tang thoáng suy tư liền nhìn thấu người này tiểu tâm tư hắn muốn thông qua này đương hỏa bạo thần quái tiết mục cho chính mình dẫn lưu nhưng là ly kỳ chỗ liền ở chỗ phong vương miện trên người có thực trọng âm khí chính hắn cũng không cảm thấy chính mình gặp quỷ dị sự kiện trên thực tế hắn thật sự bị quỷ ám Cố chi tăng khai linh giác đôi mắt có thể nhìn đến hắn trên người lây dính mảnh liệt toán nghiệm, hơn nữa phi thường dườm già hỗn tạp cổ quái. Lúc này, khán giả đã đi nhìn phong vương miệng mới nhất một kỳ video, sau khi xem xong về tới phòng phát sóng trực tiếp nội tại bình luận khu Trung hồi phục thảo luận. Phát hiện một cái bảo tàng bắt chủ, tuyên bố video đều hảo có ý tứ hảo ăn với cơm. Cứu mạng vừa mới cái kia video cũng quá dọa người đi. Liên tính thật nhiều màn ảnh đều đánh mổ sải vẫn như cũ xem đến ta sinh lý tính buồn nôn. Thật bội phục học pháp ý, ý người mỗi ngày là đối mặt như vậy nhiều thi thể. Kích thích, đại lâu như vậy nhiều thi thể cùng không xương, bác chủ thế nhưng còn dám cầm ca mạ giặt đi vào trụ, này lá gan cũng quá lớn đi. trách không được sẽ bị quỷ ám. Ngắn ngủn 10 phút thời gian, video truyền phát tin lượng cũng đã phá tan thượng trăm vạn, còn ở liên tục đi cao. Phải biết rằng video trang web truyền phát tin lượng cùng bác chủ thu vào là cùng một nhịp thở, nhìn quần quận không ngừng phèn số tăng trưởng, phong vương miệng trong lòng hưng phấn khe miệng khó có thể ước chế mà chịu một chút. hắn vừa nhấc đầu thời điểm, cùng màn hình cái kia xinh đẹp tuổi trẻ nữ minh tinh tầm mắt đối tượng. bị như vậy đen nhánh bình tĩnh đôi mắt nhìn chằm chằm xem, hắn mặc danh có điểm chỗ dạng, tựa như chính mình tiểu siếc đã bị nhìn thấu. lúc này phong phát sóng trực tiếp chung không đi xem, hoặc là bị những người khác sở miêu tả hại đến không dám nhìn tới khán giả tim gan cồn cào, dò hỏi video nội dung. phong vương miệng thấy được, liền mở miệng hình dung video chúng quay chụp hình ảnh. phong vương miệng nói. Ta này video là ở quê quán E Thị Quay chụp thành phố này lao hộ gia đình nhóm khẳng định đều nghe nói qua, đã nhiều năm trước phía đông vùng ngoại thành vườn công nghệ đã xảy ra cùng nhau hóa học tiết lộ khiến cho nổ mạnh, nói là gửi có độc có hại hóa học đồ dùng tồn lưu ngoại ý muốn tặng nước. Lúc ấy phạm là tới gần vườn công nghệ cư dân cùng sĩ nghiệp vì tự thân an toàn, đều rút lui nơi đó, bởi vì theo nghe nói cái loại này hóa học đồ dùng là có thể phát huy ở trong không khí, dùng ở trong nước, đối nhân thể thương tồn đại không có người dám dùng chính mình sinh mệnh an toàn làm tiền đặt cược mặt sau kia phụ cận liền biến thành đất hoang nhiều năm như vậy cũng không xây dựng lên hắn như vậy vừa nói phòng phát sóng trực tiếp nội một ít địa phương cư dân phát bình tỏ vẻ biết người trẻ tuổi nhóm khả năng không rõ ràng lắm phía trước đông giao nổ mạnh nhưng thẳng tới thương vong vài người nghe nói bên kia đập chứa nước cũng bị ô nhiễm nguyên bản đi lên điểm kinh tế cùng giá nhà cũng một sớm trở lại trước giải phóng ta là é e thị người địa phương liền biết đông giao rất hoang Căn bản không gì người ở tại bên kia, nguyên lai like trước kia còn phát sinh quá những việc này à. Nhớ không lầm nói lúc ấy là chính phủ chi ngân sách xây dựng vườn công nghệ, hoa hơn một tỷ đâu muốn đại làm kinh tế, vườn công nghệ bên cạnh chính là hai cái đại học giáo khu, kết quả vừa mới xây dựng hảo liền ra việc này trực tiếp lệnh, liên quan hai học giáo giáo khu cũng vứt đi. Này đối một cái 4-5 tuyến tiểu thành thị tới nói, thật là đại chịu đả kích, hiện tại đông giao cũng chưa hoán lại đây, phòng ở bán không ra đi bởi vì mọi người đều lo lắng trong nước còn có tàn lưu hóa học vật chất nhìn đến bình luận có để vứt đi trường học phong vương miệng gật đầu nói ta nghe nói đông giao xong việc liền tâm huyết dâng trào tính toán đi cái kia vườn công nghệ phụ cận chụp video kết quả phát hiện bên cạnh giáo khu cũng vứt đi ngôi trường kia nguyên lai like là một cái y học viện ở S thị phân hiệu ta trong video chụp tới rồi đồ vật chính là ở trường học giải phẫu lâu phòng thí nghiệm cùng tiêu bản gửi trong lâu chụp đến bên trong có rất nhiều bị vứt bỏ đại thể lao sư Nhân thể khung xương, còn có một vài một vài tiêu bản, đều di lưu ở đại lâu trung Chỉ là nghe hắn nói như vậy, không ít người xem liền cảm thấy có chút khiếp người. Mà xem qua video người còn ở bình luận khu thêm mắm thêm muối, nhuộm đấm video trùng đáng sợ bầu không khí. Bởi vì năm đó hóa chất nguyên liệu tiết lộ, trường học khẩn cấp tổ chức học sinh rút lui, căn bản không công phu thu thập này đó tiêu bản di thể, không ít học sinh liền hành lý cũng chưa thu thập xong liền trước tiên nghỉ về nhà. Quay chụp trong quá trình. Phong vương miệng còn chụp tới rồi ký túc xá che kín cho buổi phong ngủ, dương hành lý, có trên bàn còn có không ăn xong đồ ăn, mấy năm qua đi sớm đã mua biến. Phong thí nghiệm cùng tiêu bản khu chung đánh nát rất nhiều bình thủy tinh, dung dịch chạy đầy đất, bên trong tiêu bản cũng rơi rụng trên mặt đất, thời gian dài hư thối hương vị thực xú. Video cuối cùng là phong vương miệng màn ảnh ngắm nhìn ở phòng giải phẫu nội hong gió khung sương thượng, nói, đây là ta trước mắt đã làm nhất khủng bố một kỳ video ta còn lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiêu bản cùng người cốt. Lại sau đó hắn liền về tới nơi cư trú, về đến nhà sau không lâu hắn liền cảm thấy thân thể không thoải mái, hơn nữa bệnh nặng một hồi, cho tới bây giờ thân thể đều có chút hôn hôn chầm chầm. Không ít phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nghe song từ đầu đến cuối, lại kết hợp một chút video trung thấm người màn ảnh, đều nói kia giải phẫu trong lâu âm khí quá nặng, cảm thấy phong vương miện khẳng định là đụng phải thứ gì. Giảng thuật xong sau, phong vương miện nhìn về phía màn hình cố chi tang. Mở miệng dò hỏi. Cố đại sư ta có phải hay không không cẩn thận kinh động trong lâu linh hồn, có cần hay không đi phụ cận đạo quan, hoặc là chùa miếu nhìn một cái, muốn hay không mua điểm trừ tà bảo vật chấn áp một chút ta. Kỳ thật tới rồi nơi này, phong vương miệng mục đích đã viên mãn đặt tới. Hắn hậu trường không ít video truyền phát tin lượng đều còn ở gia tăng, phết càng là tăng trưởng mấy chục vạn, thượng này kỳ tiết mục hắn tuyệt đối kiếm thiên. Kỳ thật phong vương miệng trước nay liền không cảm thấy chính mình đụng phải quỷ. Hắn sở dĩ tới tham gia linh sự tiết mục, vì đến chính là gia tăng lưu lượng đánh giá mức độ nổi tiếng. Trước đó hắn đã toàn chức làm đã nhiều năm thám hiểm chủ bá, nhưng là vẫn luôn không ôn không hỏa, sau lại chuyển hình chụp chút khủng bố u linh cốc linh tinh video, mới có chút chú ý. Lúc này đây hắn ngoài ý muốn ở quê quán phát hiện như vậy một tòa vứt đi ý kìa học giáo, chụp tới rồi như thế thấm người tiêu bản hình ảnh. Hắn cảm thấy này kỳ video khẳng định sẽ lửa lớn, nhưng là lại sợ hai video trang web không cho lưu lượng vẫn luôn khẩn trương mà lo âu. Cắt nối biên tập video thời điểm, Phong Vương Miện phát sốt nghiêm trọng thân thể suy yếu. Bên cạnh nhìn hắn phiến tử đồng bạn cười nói, ngươi sẽ không bởi vì quấy dở tới rồi giải phâu trong lâu vong linh mà bị cuốn thân đi. Với lúc lúc ấy linh sự thứ 5 kỳ tiết mục tinh cắt bản bá ra, toàn võng nhiệt nghị nhiệt độ phi thường cao. Đồng bạn một bên phóng tổng nghệ ăn với cơm một bên nói, này trong tiết mục án kiện còn không, có ngươi chụp đến cái này dọa người đâu. Vốn là bất hạnh vô pháp bạo hồng Phong Vương Miện nghe xong những lời này, nằm ở trên giường tự hỏi cả đêm liền hiểu nổi lên oai tâm tư hắn muốn mượn video làm bộ chính mình gặp thần quái sự kiện ở tiết mục thượng lộ cái mặt không nghĩ tới thử ở cố chi tang bình luận khu đã phát một cái tin tức thật liền như thế thuận lợi mà đạt thành mục tiêu phong vương miện cũng không muốn vì khó cố chi tang cũng không phải thật sự tới xem huyền học thần quái cho nên hắn tự thỉnh muốn đi nói quán trổ miếu tính toán liền như vậy kết thúc liền tuyến ai ngờ cố chi tang lại mở miệng nói ngươi xác thật đụng phải một ít đồ vật ngươi trên người lây dính đoàn khí nếu không hảo hảo giải quyết nói sẽ ra vấn đề lớn phong vương miện hắn biểu tình kinh ngạc không nghĩ tới cô chi tăng căn bản không ấn lẽ thường ra bài chỉ có thể căng ra đầu hỏi không thể nào ta chính là đi chụp điểm ảnh chụp toàn bộ hành trình không có đối chúng nó bất kính như thế nào sẽ nhiệm đoàn khí đâu cố chi tăng nói ngươi video chụp đến không đủ rõ ràng cách màn hình ta cũng vô pháp cảm ứng thấy nam nhân biểu tình có chút không cho là đúng giọng nói của nàng đạo nhiên nói Tuy rằng ngươi không có cho ta ngươi sinh thần bắt tự, nhưng ngươi quay chụp video kết cục là khoảng, là ngươi viết tay internet ký tên, từ ngươi chữ viết tới toán, ngươi bổn họ điền, năm nay 28 tuổi, đã làm vượt qua 5 năm internet video ngắn công tác. Căn cứ ngươi ngũ hành thuộc tính tới xem, ngươi nơi sinh lợi tức mục, thiếu khí hậu, hẳn là ở Hải Tây quan Khẩu, lúc còn rất nhỏ, đại khái 2 tuổi thời điểm tùy cha mẹ di chuyển đến E thị, sau lại việc học sau khi kết thúc liền rời đi E thị, gần nhất vừa mới trở về. Nghe đến đây phong vương miện trong lòng chấn động khó có thể miêu tả, bởi vì cố chi tăng tính đến toàn bộ đều đối. Thậm chí liền một ít trên mạng không có khả năng biết đến sự tình, nàng đều đoán chắc. Tỷ như chính mình 3 năm nhiều năm còn làm mỹ thực chủ bá, không lộ mặt cái loại này, làm đã hơn một năm không khởi sắc mới đổi nghề đi chụp mạo hiểm video, sắc thật tiếp xúc video công tác 5 năm. Lại tỷ như hắn nơi sinh là Hải Tây. Liền ở phong vương miện hoài nghi nhân sinh khi, cố chi tăng lại nói, ngươi hiện tại liền ở Ế e thị. Nhiệm đoán khi cùng video quay chụp mà chính là tại đây tòa thành thị, nếu ngươi yêu cầu giải quyết trên người vấn đề, có thể đi trước quay chụp mà ghi hình, làm ta nhìn xem ngươi đụng phải rốt cuộc là thứ gì. Nàng cũng không cho rằng phong vương miệng là bị y học trong viện tiêu bản, không xương va chạm. Phải biết rằng trong trường học dùng để giải phẫu nghiên cứu di thể, rất nhiều đều là hiến cho di thể đại thể lao sư. Chúng nó sinh thời đem chính mình phụng hiến cho quốc gia cùng y học nghiên cứu, lại như thế nào sẽ có như vậy dày đặc quán niệm. Cố Chi Tăng hoài nghi nơi đó ở dài dòng vứt đi thời gian chung, không biết cái gì nguyên nhân sinh ra một cái hoa linh, nàng yêu cầu nhìn đến thật cảnh mới có thể nghiệm chứng. Ở nghe được chính mình thân ra tin tức bị tinh chuẩn tính ra sau, phong vương miệng liền đối huyền học tồn tại tin hơn phân nửa. Lúc này lại nghe cô Chi Tăng nói như vậy, hắn trong lòng lo sợ bất an có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, chính mình thật sự đụng tới chuyện gì? Thế giới này thật là có quỷ hồn không thành. Mắt nhìn bình luận khu đều là ở khuyên hắn nghe cô Chi Tăng. Đi vứt đi học viện nhìn xem làn đạn, phong vương miện do dự một lát gật gật đầu nói, Hảo, vậy phiền thoái cố đại sư giúp ta nhìn xem, ta hiện tại liền lái xe qua đi. Bất quá ta trụ dân túc ly đông giao vườn công nghệ có hơn 20 km, lái xe qua đi khả năng phải tốn phí rất dài thời gian. Cố chi ta gật đầu, vậy ngươi liền trước hạ tuyến đi, chờ tới rồi địa phương lại liên hệ. Đại phong vương miện bên kia hắc bình sau, bình luận khu vẫn như cũ đều là ở suy đoán hắn rốt cuộc tao nộ cái gì. Ý học trong viện lại có thứ gì bình luận. Cố chi tăng từ giữa tinh chuẩn chọn lựa ra một ít vấn đề giải thích nghi hoặc. Không quá vài phút, lại là một cái tân bình luận nhảy ra tới, khiến cho nàng chú ý. Miêu miêu quán cà phê, tăng tăng ngươi hảo à, nếu ngươi thấy được ta bình luận có thể phiên ta thẻ bài sao. Ta bản nhân cũng không có gặp được thần quái sự kiện, nhưng là ta hoài nghi chính mình mãi mãi xuất hiện vấn đề. Nàng khoảng thời gian trước bị thương, thức tỉnh lúc sau giống như là hoàn toàn thay đổi một người chúng ta người một nhà đều hoài nghi nàng bị thứ gì bám vào người hy vọng có thể bị phiên bài thỉnh tăng tăng nhìn xem tan mãi mãi tình huống nay trường bình viết đến rất tinh tế không ít vong hưu ở dưới nhắn lại rút đỉnh hy vọng cố chi tăng có thể nhìn đến cố chi tăng nhìn đến lúc sau hâu người này nít nạm dò hỏi hắn cụ thể tình huống miêu miêu quán cà phê hẳn là trước tiên làm tốt chuẩn bị trực tiếp đã phát đại trường bình đến phòng phát sóng trực tiếp cảm tạ tăng tăng phiên ta bài ta trước giảng một chút tan mãi mãi tình huống đi Nàng lão nhân gia 70 hơn tuổi, vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn trồng rau dưỡng dưỡng gà, lão thái thái tính tình phi thường hảo đối người trong nhà cũng thực ôn nhu, từ nhỏ đến lớn ta có trong trí nhớ nàng không có nói qua một câu lời nói nặng, cũng rất ít tiêu tiền, đều là ở dùng chính mình tiền trợ cấp nhi nữ. Nhưng là một vòng phía trước ta nai mãi, mãi ở đất trồng rau té ngã một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh, hơn nữa thủ đoạn còn gãy xương, lúc ấy người trong nhà liền đem nàng đưa đi chạy chữa. Theo đưa đi bệnh viện tiểu thúc nói, vừa đến bệnh viện thời điểm mãi mãi liền chính mình đã tỉnh tinh thần đầu thức đủ rõ ràng công chít thủ đoạn cốt kinh bác sĩ kiểm tra chỉ là kéo thương làm về nhà sát điểm dược là được nhưng liền từ kia một ngày bắt đầu trong nhà người liền phát hiện mãi mãi biến dạng căn cứ miêu miêu quán cà phê kế tiếp lên tiếng có thể thấy được nàng mãi mãi trước kia không muốn xuyên quần áo mới vì tỉnh tiền một kiện áo khoác xuyên mấy năm thức tỉnh lúc sau nàng ngày hôm sau liền đi thương trường mua rất nhiều màu sắc rực rỡ áo đông trực tiếp hoa hơn ngàn Trước tiên mãi mãi đặc biệt tiết kiệm, thích lục tìm thùng rác phế phẩm giấy thân xác, cầm đi bán của cải lấy tiền mặt trợ cấp gia dụng, trong nhà đồ vật hỏng rồi đều liên tiếp ném. Kết quả thức tỉnh lúc sau, mãi mãi ngồi ở trên giường liền nói chính mình muốn ăn bánh mì, ăn đường bánh, nói chính mình trên người đau xương cốt đau muốn tiểu thúc thúc hầu hạ nàng. Không chỉ có như thế nàng còn công phu sư tử ngoạng, đột nhiên muốn nhi tử con dâu cho chính mình đánh kim vòng tay, kim vòng cổ. Thúc thúc thầm thẩm gào hai câu. Nàng liền trực tiếp chạy đến cửa thôn khóc nháo nói nhi tử không hiếu thuận. Nhát gan cả đời lao thái thái, hiện tại mắng chửi người đặc biệt nhanh nhẹn, cách thôn đầu 800 mễ đều có thể nghe được nàng trung khí 10 phần thét to thanh. Giữa trưa muốn uống canh gà buổi tối muốn ăn dê bò thịt, không bao giờ khấu khấu siêu siêu nhặt trong đất lạn lá cây ăn. Trở lên bày ra gần là bộ phận biến hóa. Miêu miêu quán cà phê là trong nhà nữ hài nhi, đã tốt nghiệp ở bên ngoài công tác, nghe được tin tức sau nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Chú thím trong miệng cái này lợi hại tiểu lao thái thái, sao có thể là nàng vâng vâng dạ dạ nãi nãi? Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về quê quán, nhìn thấy nãi nãi ánh mắt đầu tiên liền biết chú thím thật đúng là không biên nói dối. Kia lão thái thái xem người ánh mắt, nói chuyện ngữ khí, có thể so nàng nãi nãi lợi hại quá nhiều. Miêu miêu quán cà phê tỏ vẻ, nàng cảm thấy nãi nãi biến hóa kỳ thật khá tốt. Bởi vì lao nhân ra khổ cả đời, lại sinh cái không hiếu thuận hài tử, nàng tiểu thúc thúc. Tiểu thúc ở trong thôn chơi bởi Lêu lỏng mỗi ngày đi xoa mạt chưa uống rượu cùng tiểu thẩm ham ăn miếng làm không nói phụng dưỡng lao nhân chính là loãi loãi từ kẽ răng tỉnh ra tới một đinh điểm tiền đều bị cầm đi trợ cấp chính mình mỗi lần về quê thời điểm miêu miêu quán cà phê đều thế loãi loãi cảm thấy không đáng giá nhưng là nàng lại sợ loãi loãi đây là bị cô hồn giã quỷ bám vào người sợ đối loãi loãi thân thể có ảnh hưởng cho nên vẫn là tưởng thỉnh cố chi tăng nhìn xem có không đem trên người đồ vật thỉnh đi cố chi tăng hỏi ngươi hiện tại liền ở lão nhân bên người Khai video ta xem một chút nàng đi. Miêu miêu quán cà phê đã phát cái hảo. Nàng đứng dậy đi tới bùng trong, vừa vào cửa liền nhìn đến nhỏ nhỏ gầy gầy làn da khô cằn tiểu lao thái thái ngồi ở trên giường đất, trong tay bưng một cái mâm, tích tích cây muối gặm điểm tâm. Nhìn đến nàng tiến vào, lao thái thái tà nàng liếc mắt một cái, tứ nha đầu ăn chút. Miêu miêu quán cà phê đột nhiên lắc đầu, tầm mắt dừng ở bên cạnh lao thái thái trên tay. Kia khô gầy đầu ngón tay tạo thành tay hoa lan an điểm tâm thời điểm trong cổ họng còn phát ra từng trận huyên thuyên thanh âm thậm chí làm nàng cảm thấy cảm thấy có chút không giống người nữ hài nhi nhẹ nhàng ướt làm bộ chơi di động bộ dáng túi đầu mở ra từ đứng sau cả mạ dạng mở ra tình âm sau làm bộ vô tình mà bắt tay khuỵu tay giơ lên màn ảnh đối với đầu giường đất mãi mãi trộm quay trụi nhưng mà nàng mới vừa cầm lấy tới lao thái thái gặm điểm tâm động tắc liền ngừng lại giây tiếp theo kia đầy mặt nếp nhăn láo thái thái như là phát hiện cái gì quay đầu tới hít mắt mặt mày lại có loại hơi hơi thượng điều ý nhị nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi tứ nha đầu ngươi ở chụp ta sao miêu miêu quán cà phê khán giả a a a a hảo dòa người mội mội chạy mau cứu ta thế nhưng từ một cái hơn bảy mươi tuổi lao thái thái trên người cảm giác được vũ mị này không phải cái mỹ diễm nữ quỷ đi ô ô nó nhìn chằm chằm màn ảnh thời điểm ta ra đầu đều đã tê dần thảo ta vừa rồi hình như nhìn đến này bà bà trong mắt thay đổi Xác định vững chắc là bị cái gì ngoạn ý nhi bám vào người, không quan tâm là gì tiểu cô nương bị phát hiện vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi, hảo lo lắng nàng phải bị đau. Ngồi ở trên giường đất nữ sinh tay chân lệnh cả người, có loại bị dã thú theo dõi cảm giác. Nàng bị xem đến run bần bật còn không có tới kịp nói chuyện, di động đã bị vườn tay láo thái thái một phen đoạt qua đi. Để cho ta tới nhìn xem ngươi đang làm cái gì tên tuổi. Bắt được di động lúc sau, lão thái thái mặt đối với màn hình, vừa lúc thấy được trên màn hình di động cố chi tang. Nàng hiếp mắt tinh tế nở nụ cười, nhà ai nữ hoa hoa lớn lên như vậy xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó nàng tròng mắt vừa chuyển, nghĩ tới từ mặt khác đồng bạn trong miệng nghe được linh tinh tin tức, thực mau liền ý thức được sự tình không thích hợp, lão thái thái sắc mặt biến đổi bắt tay rụt trở về, đưa điện thoại di động một lần nữa ném cho nữ sinh, dùng dây đặc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng vài giây, mắt thấy tiểu cô nương phải bị dọa choáng váng, mới đứng dậy đi ra môn đi. Hừ, lão bà tử ta đi phơi phơi nắng, chỉ là nàng rời đi động tác chung pha hiện ra vài phần hốt hoảng chạy trốn ý vị nàng đi đường thời điểm xem bóng dáng có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng bước chân thậm chí nhón tới này cũng bị bình luận khu chung khán giả trở thành nàng phi người chứng cứ đều đang nói lao thái thái khẳng định là bị quỷ hồn bám vào người thằng đến trong phòng chỉ còn miêu miêu quán cà phê một người nàng mới hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên giường đất nàng cũng không tưởng lộ mặt vì thế ngón tay run rẩy đem ca mạ giặt đóng cửa chỉ chưa mịt rộ phồn nói thằng ta ngươi thấy được đi ta mãi mãi vừa rồi dáng vẻ kia khẳng định không bình thường nàng trong thanh nhấm mang theo khóc nước nở có hay không cái gì phương pháp có thể đem đem vị kia từ mãi mãi trên người thỉnh đi đâu cố chi tăng trầm ngâm một lát biểu tình như suy tư gì nàng không có trả lời miêu miêu quán cà phê dò hỏi mà là lấy ra bài chiếm ở trên mặt bàn bạc một quẻ giải ra quẻ mặt sau nàng lại liên tưởng vừa mới nhìn đến lao thái thái tướng mạo nàng chậm rãi lắc đầu nói người mãi mãi xác thật bị bám vào người nhưng lại không phải quỷ hồn Lần này bám vào người đối với người nãi nãi tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Miêu miêu quán cà phê nghi hoặc khó hiểu, vì, vì cái gì? Không phải quỷ hồn nói kia lại là thứ gì? Ở nữ sinh nghi hoặc trong ánh mắt, cố chi tang hỏi ngược lại, ngươi nói người nãi nãi sở dĩ hôn mê té xỉu, là bởi vì ở đất trồng rau té ngã một cái, nhưng nếu chỉ là như thế này nàng như thế nào sẽ bị phi người tồn tại thượng thân đâu? Miêu miêu quán cà phê ấp đúng nói, thúc thúc thẩm thẩm là nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ lừa chúng ta? chính là chính là chú thím tuy rằng có điểm tiểu ma bệnh, bản tính cũng không hư a, bọn họ không có khả năng hại mãi mãi. Cố chi tăng xả khoe môi, nói ngươi cũng biết ngươi mãi mãi trên người có gà quỷ, gà cái gì? Chủ ba nói chính là gì a có hay không người nhà nghe rõ, nghe tăng tăng y tứ là đương sự thúc thúc thầm thầm đem chính mình lão nương hại thành cái dạng này, sau đó còn giấu giếm sự thật. Lan đạn đều đang hỏi gà quỷ là thứ gì, miêu miêu quán cà phê lại là nghe nói qua loại này tồn tại. Nàng ngồi ở trên giường đất biểu tình khiếp sợ, sừng suốt nửa ngày mới nói nói, gà quỷ là chúng ta một loại cổ, cũng có nói là bảo hộ thần, trước kia khi còn nhỏ trong nhà đại nhân cho ta giảng quá cái này nghe đồn. Chính là này không phải trong truyền thuyết mới có đồ vật sao. Hơn nữa, hơn nữa ta nãi nãi bệnh trạng cũng không phải bị gà quỷ thượng thân bộ dáng A. Cái gọi là quỷ ra Long Châu, gà quỷ nhiều truyền lưu với tả giang một thế hệ. Đối với vật ấy giải thích dân gian cũng có rất nhiều phiên bản. Có nói đây là một loại chuyên môn bảo hộ gà bảo hộ thần, là từ vô số gà hoán linh ngưng tụ mà thành cường đại linh vật, nếu phụ cận có tể trại gà, bên trong tể gà hộ liền dễ dàng bị gà quỷ ghi hận, trả thù, thượng hắn thân đem hắn tra tấn đến chết. Đối với nhân loại tới nói, này tự nhiên chính là một loại tà thần. Cũng có người nói gà quỷ cũng xưng gà cổ, liền cung cổ, xa cổ giống nhau, là vu sư dưỡng một loại hại người ác cổ, cổ trùng sẽ bị hạ đến gà trên người, ký sinh ở gà trong thân thể nếu là có người đắc tội Vu sư Vu sư liền sẽ tặng cho hắn một con trong cơ thể có gà quỷ gà hắn ăn xong đi sau cổ trùng liền sẽ tiến vào thân thể hắn vô luận là loại nào phiên bản trong cơ thể có gà quỷ người bệnh trạng đại để là tương đồng ngay từ đầu thời điểm người này sẽ hai mắt vô thần chậm rãi trở nên giống gà giống nhau hai mắt dại ra trường lớn dỗi cổ lặp lại dạ bước dần dần mà gà quỷ chui vào người phế phủ nội tạng đem người khí huyết cùng tỷ vị đều gặm lạ cảm giác được thống khổ người sẽ tính tình táo bạo thất khiếu đổ máu, miệng phun trùng mâu từ từ. Phát triển đến cuối cùng, người này cả người đều bị gà quỷ đào rỗng, liên tràng tử đều sẽ đổ máu bị loét. Cuối cùng ăn sạch sẽ gà quỷ mới có thể từ cửa hậu môn chui ra người thân thể, lại lần nữa tiến vào chuồng gà mỗi chỉ gà trong thân thể, tinh trở tiếp theo cái dùng ăn thịt gà người có duyên. Xem xong rồi biết vật ấy người xem phổ cập khoa học, phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu sôi nổi tỏ vẻ ra đầu tê dại. Có đang ở ăn gà rán, thiêu gà vong hưu, Trong lúc nhất thời dạ dày quay cuồng, nhìn trong tay thịt gà lại như thế nào đều không thơm. Nhưng chính như miêu miêu quán cà phê nói, nàng ngãi ngãi thần chí thanh tỉnh, cùng trong lời đồn được gà quỷ người cũng không giống nhau. Nghe được miêu miêu quán cà phê nghi hoặc, cố chi tăng nói. Cho nên ta mới nói các ngươi ngược lại muốn cảm ơn bám vào người với ngươi ngãi ngãi trên người đồ vật, vị kiên là tu ra đạo hạnh tiên ra, không phải tới chiếm ngươi ngãi ngãi thân thể, ngược lại là tới hỗ trợ. Đây là vị hoàng tiên, nó trời sinh khắc gà Thì thức thịt gà, hẳn là liền sinh hoạt ở phụ cận trong rừng đỉnh núi, là người ngoại ngoại phía trước kết hạ thiện duyên. Hoàng tiên chính là trồn, ở rất nhiều dân tộc quái đàm chung, nó đều là nam đại tiên trong nhà tính cách nhất của quái, đồng thời năng lực cường đại nhất tinh quái. Ở tự nhiên pháp tắc chung gà chính là trồn thức đơn, gà quỷ đối thượng nó tự nhiên cũng bị áp chế đến gắt gao. Cố chi tăng ở miêu miêu quán cà phê ngoại ngoại trong thân thể, đồng thời thấy được hai cái tinh quái linh vật, cũng là khó gặp cảnh tượng nếu không phải vị này hoàng tiên ở chỉ sợ lao thái thái kia suy yếu thân thể đã sớm bị gà quỷ đạp hư suy sụp cố chi tăng nếu có điều chỉ nói ngươi nếu là muốn biết sự tình mặn nguồn không ngại đi bái tạ một chút vị kia tiên ra trực tiếp hỏi nó cơ hồ là nàng vừa dứt lời hạ miêu miêu quán cà phê ngẩng đầu hướng tới môn phương hướng nhìn lại liền nhìn đến đi ra môn phơi nắng mãi mãi không biết khi nào đã trở lại liền đứng ở khung cửa biên lặng yên không một tiếng động mà nhìn chính mình không biết đứng đã bao lâu Miêu miêu quán cà phê thân thể run lên, nhưng nghĩ đến cô chi Tang lời nói trong lòng không có như vậy sợ hãi. Nàng từ trên giường đất đứng lên, cấp lao thái thái phương hướng cúc một cung, thành khẩn nói lời cảm tạ. Lúc này lao thái thái treo mắt thanh âm tinh tế mà hư một tiếng, lại là hướng tới nữ hải nhi trong tay nắm chặt di động trả lời, hoàng nương gặp qua vị này tiểu hữu. Miêu miêu quán cà phê cũng không biết, này bám vào người ở nãi nãi trên người hoàng tiên kỳ thật vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, dựng lô thai nghe trong phòng thanh âm. Nó tuy rằng ở nông thôn tu hành, nhưng cũng nhận thức mấy cái tin tức linh thông tinh quái, có đôi khi còn có thể đi thôn dân trong nhà nghe một chút quảng bá, nhìn xem tivi, dù sao những cái đó thôn dân chỉ dám đuổi chính mình, lại không dám đuổi chính mình thế nào. Ở đồng bạn trong miệng, vị này Hoàng Nương liền nghe nói nhân loại huyền sư gần nhất ra cái đến không được nhân vật, đem huyền môn rảo đến long trời lở đất. Nguyên bản nó chỉ nghe xong hai miệng cũng không có để ở trong lòng, kết quả vừa mới từ này bà lao cháu gái di động thượng nhìn lên nhưng đem nó hoảng sợ. Này còn không phải là cái kia huyền sư. Hoàng nương trong lòng có chút thấp thỏm, chạy đến ngoài phòng nghe bên trong động tinh tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Phải biết rằng những cái đó huyền môn ra vẻ đạo mạo lao đạo sĩ mỗi người đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nói chúng nó này đó tu hành tinh quái là yêu vật, trừ phi tu xuất đạo hành đại tiên, bình thường tiểu yêu một khi gặp phải huyền sư đều là phải bị tiêu đánh tiêu giết. Nó sợ cái này cố chi tăng cũng là cái loại này không rõ lý lẽ nhìn đến chính mình bám vào một cái lao bà tử trên người liền phải đánh giết chính mình huyền sư nghe xong một lát xác định đối phương không có ý tứ này hoàng nương mới dám hiện thân bị nói toạc ra chân thân nó cũng lười đến trang dùng tiểu lao thái thái thân thể lót chân ngồi xuống trên giường liếc liếc mắt một cái miêu miêu quán cà phê nói ngươi muốn hỏi cái gì miêu miêu quán cà phê đem thúc thúc thẩm thẩm lời nói nói một lần liền thấy mãi mãi mặt lộ vẻ châm biếm hư lạnh nói phóng hăn thí ngươi cái này chú thí một nhà lửa các ngươi bám vào lao thái thái trên người hoàng tiên nói ra sự tình chân tướng nguyên lai khoảng thời gian trước thúc thúc thẩm thẩm nhi tử về tới ở nông thôn nam nhân kia cùng miêu miêu quán cà phê là biểu tỷ đệ quan hệ liền so nàng nhỏ nửa tuổi hai tử đều bốn tuổi nhiều biểu đệ còn mang theo đứa con này tới lao thái thái nơi này bái phỏng nàng cái này tổ lái lãi thúc thúc người một nhà đều phi thường sùng ái cái này độc đinh mầm còn tuổi nhỏ liền đem hắn chiều hư phía trước miêu miêu quán cà phê gặp qua tiểu tử này hai lần Hắn nhìn đến nữ hải tử trưởng tóc liền thượng thủ đi bắt không nhẹ không nặng, hoặc là đánh tạp trong nhà người khác đồ vật. Nàng sinh khí giao hấn hai câu, còn bị thúc thúc cùng biểu đệ một nhà nói nàng chuyện bẽ xé ra to, cùng một cái hải tử tích cực. Nay tiểu tổ tông tới rồi nãi nãi ra lúc sau, liền đem ánh mắt đặt ở nãi nãi dưỡng gà trên người. Thời tiết này đúng là từ nhỏ gà con bắt đầu dưỡng thời điểm, nãi nãi ở nông thôn vòng một miếng đất chuyên môn dùng để dưỡng gà, những cái đó lông xù xù màu vàng gà con thập phần đáng yêu tự nhiên cũng đối tiểu hài tử có vô hạn lực hấp dẫn nhưng mà thúc thúc ra cái này tôn tử cùng gà con chơi đùa phương thức là dùng cục đá tạp đuổi theo tiểu kê dùng chân đi giẫm. có tới không hai ngày sống sờ sờ giẫm đạp tạp đã chết mãi mãi ra mười mấy chỉ tiểu kê mãi mãi đối chuyện này lại cấp lại tức nhìn những cái đó đáng thương gà con chết thảm thập phần đau lòng lại cứ nàng mỗi lần ngăn cản thời điểm còn đuổi không kịp cái kia tiểu hài nhi thúc thúc cùng biểu đệ một nhà liền ở bên cạnh cười ha ha trách cứ nàng liền mấy chỉ gà con đều luyến tiếc lấy tới cấp tiểu tẳng tôn chơi nguyên bản này đó gà con nuôi lớn đều là bán tiền ngày thường liền khẩu thịt đều luyến tiếc ăn lao thái thái đem tiểu kê thi thể đều nhặt lên tới cũng luyến tiếc vứt bỏ nàng xử lý sạch sẽ cắt nát thịt mặt sau liền nấu tới rồi cháo đương thịt đồ ăn ăn ai thành tưởng bởi vì gà con bị hành hạ đến chết duyên cớ đưa tới ghi hận trong lòng gà quỷ đáng thương lao thái thái cứ như vậy bị liên lụy trúng chiêu bị gà quỷ cuốn thân Ban đầu thời điểm nàng cũng căn bản không phải cái gì té bị thương, mà là nằm ở trên giường kêu đau bụng, chảy máu mũi, ánh mắt ngốc ngốc không có tinh thần. Mới hai ngày thời gian, cả người đều gầy một vòng. Thúc thúc một nhà nhưng thật ra mang nàng đi bệnh viện nhìn, nhưng cũng không thấy ra cái cái gì tới, tìm trong thôn bà Cốt xem qua lúc sau, nghe bà Cốt nói là gà quỷ thượng thân quay phá, bọn họ một nhà tức khắc liền minh bạch. Bởi vì trột dạ bọn họ căn bản là không dám nói cho mặt khác thân nhân, nhưng cũng không có phương pháp giải quyết. Lại sau lại chính là hoàng nương bám vào người, chấn áp quấy phá gà quỷ, dùng lao thái thái thân thể một lần nữa sinh long hoặc hổ, lan lộn thúc thúc thẩm thẩm toàn ra. Hoàng nương vô phía dưới rét run hừ một tiếng. Nhà này ai ngàn đau biết cô nãi mãi ta không phải người, trột dạ sợ hay đâu, nếu không bọn họ cái kia tiện ra sao có thể ngoan ngoãn làm cái này, lao ma ma lan lộn. Mà lao thái thái sinh dưỡng trợ cấp cả đời tiểu nhi tử, liền nàng nguy ở sớm tối cũng không dám nói cho người trong nhà, sợ sự tình bại lộ bị trong nhà người chỉ trích Ngược lại là một con ở phụ cận tu hành, không quen vô duyên trồn cứu lao thái thái một mạng. Đơn giản là trước 2 năm tiết âm lịch thời điểm, này lao thái thái đều sẽ ở đại niên 30 cùng ngày cho nó lưu chỉ gà. bảy 70, hơi khủng, nhát gan bảo nhóm ngày mai ban ngày lại xem. Nghe xong hoàng tiên bám vào người ngọn nguồn, phong phát sóng trực tiếp nổi một mảnh ồ lên. Này xem như ngược đãi động vật đi, đừng cùng ta nói cái gì hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, 3 tuổi xem lão, từ nhỏ liền không hảo hảo giáo dục. Làm sai sự gia trưởng cũng không hợp quy tắc, về sau khẳng định hội trưởng ai. Thảo, trước nay đều liên tiếp ăn thịt, đem bị dâm chết gà con trở thành thịt đồ ăn thêm cơm chọc đến ta nước mắt điểm. Bà cố nội hảo đáng thương A, rõ ràng không phải chính mình sai lại thiếu chút nữa bị bất hiếu tử một nhà hại chết. Xách! Loại này bất hiếu tử có thể hay không gặp báo ứng A? Chính mình đều là đương gia ra mãi mãi người còn cướp đoạt lão nhân tiền tài, thật là không biết xấu hổ, còn không bằng một con động vật tới có lương tâm. Muốn báo thù không thể tinh chuẩn trả thù sao, nên làm cái kia đánh tạp gà con hùng hài tử ăn chút đau khổ, khi dễ một cái vô tội lão nhân, cái này gà quỷ tinh, cái gì bảo hộ thần sao. Mà đương sự miêu miêu quán cà phê còn lại là nắm chặt quyền tâm, thân thể khẽ run, thúc thúc bọn họ như thế nào có thể làm như vậy. Liên bởi vì sợ bị người trong nhà chỉ trích, đem mãi mãi bệnh tình thực tế tình huống giấu dếm xuống dưới, lời nói hàng hồ, này không phải ở trì hoãn cứu trị sao vạn nhất vị này hoàng tiên không có chịu quá nãi mãi ân huệ không có bám vào người chân áp gà quỷ thúc thúc thẩm thẩm chẳng lẽ liền phải trơ mắt nhìn nãi mãi tình huống từ từ nghiêm trọng sao vệ tình về lý miêu miêu quán cà phê đều không tiếp thu được huống chi làm ra những việc này người vẫn là nàng thân thúc thúc nãi nãi thân nhi tử bám vào người ở lão thái thái trên người hoàng nương hừ cười một tiếng che miệng nói các ngươi này đó hậu thế ngoài miệng nói muốn hiếu thuận lão nhân trên thực tế đâu không có một cái đối này lão ma ma để bụng Nàng cái này tiểu nhi tử ham ăn biếng làm các ngươi lại không phải không biết, ta mới không tin các ngươi thật sự tin tưởng gia nhân này sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu là thật sự có hiếu tâm, vì cái gì không đem lão nhân tiếp đi. Làm thường xuyên xuyên qua nông hộ đồng ruộng trồn, hoàng nương kỳ thật tại đây khối địa thượng sinh hoạt thời gian, so trong thôn đại đa số người đều phải lâu. Nó nhận thức mỗi một cái nông hộ, biết mỗi người một nhà việc xấu xa cùng bí mật. Ai cùng ai lại yêu đương vụ trộn, nhà ai nam nhân xuất quỹ, đem phòng ở đánh cuộc không có. Này đó nó đều biết, mà miêu miêu quán cà phê ra lao thái thái, chính là nó nhìn kết hôn sinh con, lại có cháu trai cháu gái cùng tàng tôn. Nó cũng không nói cho miêu miêu quán cà phê chính là, nó cùng đối phương mãi mãi thiện duyên sớm tại sớm hơn thời điểm liền bắt đầu. Này lao thái thái vẫn là cái tân tức phụ gà đến thôn này thời điểm, hoàng nương còn không thể bám vào người, sẽ không nhân ôn, chỉ là chỉ vừa mới khai trí, bước vào tu hành trung tiểu tinh quái, làm hôn rượu đêm đó. Nó tại đây hộ nhân ra trong phòng bếp ăn vụng ban ngày không ăn xong thiêu gà, kết quả bị kẹp chuột bản tử kẹp lấy chân sau, đâm rất đầy đất nổi chén gáo buồn. Nhà này nam chủ nhân nghe được động tĩnh còn tưởng rằng trong nhà tao tặc, vội vã chạy tới, nhìn đến chân cẳng bị thương nó liền phải túm lên dao thay, đem nó chém chết. Là con ăn mặc hồng áo tân nương tử đem hắn ngăn lại, nói: Hoàng đại tiên là thông linh tính, một chút thừa đồ ăn thôi làm nó ăn đi, đừng têu đánh têu giết làm nó nhớ thủ. Nam chủ nhân hừ nói cái gì bảo ra tiên thông linh tính đều là giả hoàng chuột mà thôi lột da còn có thể làm một bộ bao tay cuối cùng tân nương luôn mãi khuyên bảo mới đem nam chủ nhân khuyên lại nàng cấp đau đến run bần bật chồn giải cái kẹp xách theo sau cổ phóng tới ngoài phòng nghị nghĩ còn đem nửa chỉ thiêu gà phóng tới chồn bên chân nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói hôm nay là ta ngày đại hỉ nay liền cho là ta thỉnh ngươi ăn tịch ngươi nếu là có linh tính cầm liền đi đi nguyên bản ngươi an vụng đồ vật bị bắt trụ ta nam nhân là muốn đánh chết ngươi là ta ngăn cản hắn, ngươi phải nhớ kỹ ta ân tình cũng đừng ghi hận trong lòng, đừng trả thù hắn. Hoàng Nương hướng về phía Tân Nương Tử nhẹ răng khẽ gọi. Sau một lúc lâu ngậm tiêu gà, khập khiễng chạy vào ngoài ruộng. Sau lại nó ngẫu nhiên trải qua khi có thể nhìn đến nữ nhân ở nhà nấu cơm, dưỡng gà vịt, hạ điền người nông. Nàng nam nhân tính tình thực táo bạo, động bất động liền hùng hùng hổ hổ nàng cũng không giận, vâng vâng dạ dạ mà hầu hạ hắn. Hoàng Nương cảm thấy nữ nhân này quá mềm yếu, nếu có người dám như vậy mắng chính mình nó nhất định sẽ đem đối phương đầu cắn xuống dưới lại sau lại nữ nhân sinh mấy cái hài tử nam nhân lại bệnh đã chết nàng một người khổ hề hề mà đem hài tử lôi kéo đại từ một cái nữ hài nhi biến thành đại nương ma ma làn da từ sạch sẽ san bằng đến che kín nếp nhăn lấm thấm mà nàng sinh dưỡng trong bọn trẻ cũng có không bớt lo trong đó tiểu nhi tử chính là trong thôn xa gần nổi tiếng lưu manh thứ đầu nguyên bản hoàng nương cho rằng nàng cùng nữ nhân này giao tình cũng chỉ đến đó mới thôi nó sẽ có rất dài thọ mệnh sẽ tu ra rất sâu đạo hạnh cuối cùng được đến biến thành chân chính tiên gia cái kia nông phụ tắc sẽ tầm thường cả đời mang theo một thân thương bệnh cùng mỏi mệnh táng nhập hoàng thổ kết quả có một ngày hoàng nương ở nhà nàng phụ cận căn chết chuột đồng ngập ở trong miệng tính toán mang về trong động hưởng dụng vừa lúc gặp lên núi thải nấm lao thái thái nàng nhìn đến chính mình thế nhưng rất hưng phấn giống gọi cẩu tựa mà trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm hoàng nương dừng lại bước chân muốn nhìn một chút cái này buồn lão thái thái muốn làm chút cái gì Không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn nhớ rõ chính mình. Ngươi cũng thông linh tính sao. Ta vài thập niên trước gặp qua một con ngựa như vậy Hoàng Đại Tiên, cái nuôi tiêm thượng cũng có một rú mạch mau, Ngươi có phải hay không nó hậu đại. Hoàng Nương hừ một tiếng, ngậm chuột đồng rời đi. Nhưng cũng chính là kêu một năm Tết âm lịch, nó lại lần nữa về tới lúc trước bị thương chân, thiếu chút nữa bỏ mạng thổ phong ở. Lúc này đây đã thành trong nhà nhiều tuổi nhất lão nhân nữ nhân, đã có năng lực đối chính mình dưỡng gà làm chủ. Lúc sau mỗi một năm, hoàng nương đều sẽ lâm hạnh nhà này chuồng gà chọn đi một con nhất phì gà mà năm đó lưu manh tiểu tử cũng thành trong thôn có tiếng lại hán người làm biếng cả ngày ở trong thôn chơi bời lêu lồng xoa mặt trược. hoàng nương rất nhiều lần đều nhìn đến hắn liếm ra mặt cợt nhả mà đi vào nhà cũ hỏi chính mình bảy mươi tuổi lao ngẫu há mồm lấy tiền lại cứ này hồ đồ lao thái thái mỗi lần đều cho hắn nàng chính mình ăn mặc cần kiệm bán phế phẩm thấu ra tới tiền đều bị bất hiếu tử thua ở trên chiếu bạc hoàng nương hận sắc không thành thép Lại cứ nó làm yêu tu, là không thể nhúng tay nhân loại sự, nếu không sẽ làm hỏng nó đạo hạnh. Thằng đến khoảng thời gian trước Lao Thái Thái bị gà quỷ bám vào người, bị lăn lộn được với phun hạ tả quặng đau khó nhịn, nó lúc này mới thượng Lao Thái Thái thân thể chấn áp gà quỷ. Chiếm dụng thân thể trong khoảng thời gian này, chịu không nổi một chút khí hoàng nương đem kia bất hiếu tử một nhà hảo hảo lăn lộn một đốn. Hiện giờ gặp được Lao Thái Thái cháu gái nhi, cũng không có tức giận. Bị hoàng nương dỗi một hồi, Miêu Miêu quán cà phê cũng không có sinh khí. Nàng tâm tình có chút trầm trọng, này Hoàng Tiên nói làm sao không có đạo lý. Bao gồm nàng ba ở bên trong mãi mãi tổng cộng sinh vài cái hài tử, bọn họ đều ở tại trong thành thị, không có người một nhà phi thường kiên định mà đem mãi mãi tiếp rời thành thị hưởng phúc. Tuy rằng trong đó cũng có mãi mãi chính mình không muốn đi ra ngoài, sợ cấp hài tử thêm phiền thoái, cảm thấy thành thị tiêu phí cao đẳng trở. Nhưng mâu chốt nhất vẫn là chính bọn họ muốn tranh cái này phiền thoái, cảm thấy cấp mãi mãi chút tiền liền tính phụ dưỡng tự hỏi thật lâu sau miêu miêu quán cà phê trịnh trọng nói ngài nói đúng lần này sự tình giải quyết sau ta sẽ đem mãi mãi tiếp đi thật sự thực cảm ơn ngài bằng không mãi mãi nàng đúng lúc này từng trận ồn ào thanh từ lão ngoài phòng mặt truyền đến hỗn loạn nữ nhân khóc thiên thưởng địa thanh âm. trời đất chứng giám a chúng ta còn đối lao nương không tốt ta chính là cách hai ngày liền tới xem nàng một lần nghe được động tĩnh miêu miêu quán cà phê đi đến cửa phòng khẩu kết quả liền thấy được một đám hương thân ở hướng tới bên này đi Trong đó kêu khóc thanh lớn nhất phụ nữ béo béo lùn lùn, cấp phía đông nói chính mình ra có bao nhiêu thật nhiều hiếu thuận, cấp phía tây tố khổ nói oan uổng. Phía sau súc cổ phụ họa người là nàng Tiểu Thúc Thúc. Nhìn đến Miêu Miêu quán cà phê, nữ nhân trước phát lực, chỉ vào nàng liền reo lên, lao tứ chất nữ, ngươi như thế nào có thể bố trí thân thúc thúc thầm thầm nói dối a? Ngươi nói chúng ta em út ra đối chính mình lão nương không tốt, đây là muốn đem chúng ta người một nhà hại chết bước tử a?" Nàng Tiểu Thúc cũng sụ mặt nói, Ngươi cái này nha đầu ra quá kỳ cục, liền biết nhai miệng lưỡi. Mẹ ta khi còn nhỏ còn cho ngươi tiền làm ngươi mua đường ăn, còn không có biết rõ sao lại thế này. Miêu miêu quán cà phê đổ hập xuống đã bị một đồn mắng, cả người đều ngốc. Vẫn là bên cạnh xem diễn cùng thôn đại nương nói lời nói, nàng mới biết được sự tình là chuyện như thế nào. Tiểu Văn A, ngươi tìm trong TV cố đại sư phỏng vấn đâu? Ngà U, Tìm mấy cái nghe thấy không? Ta thanh âm vừa mới từ di động truyền ra tới lâu. Ta này cũng coi như là thượng đi. Nguyên lai like từ linh sự tiết mục lửa lớn lúc sau, ở nông thôn trung lão niên đặc biệt được hoan nghênh. Ai trong thôn trong huyện không có mấy cái bà cốt, linh môi, không có điểm thần quái chuyện xưa. Huống chi tiết mục án kiện bên trong còn pha chuyện nhà, có thể so tình tình ái ái cực đẹp. Đại bộ phận sẽ không làm phát sóng trực tiếp lão nhân đều là xem tiết mục tinh các bạn, nhưng luôn có một ít thời thượng lão nhân có thể đem điện tử thiết bị chơi thật sự trôi chảy, cái này cầm di động Đang xem phát sóng trực tiếp đại nương chính là người như vậy. Nàng chính truy thứ 6 kỳ phát sóng trực tiếp tiết mục đầu, nhìn nhìn, như thế nào trên màn hình liền xuất hiện cùng thôn Lao Thái. Cái này nhưng làm nàng hưng phấn không thôi, vội vàng gọi tới những người khác tới xem. Không ra 10 phút, non nửa cái trong thôn người đều biết nhà này Lao Thái Thái bị tiểu nhi tử một nhà làm hại nháo gà quỷ, còn bị Hoàng Đại Tiên bám vào người Lý. Lúc ấy miêu miêu quán cà phê tiểu thúc còn ở ven đường xoa mặt trược, trực tiếp bị mấy cái phụ nữ vây quanh phê, đấu. Nói hắn làm sự tình quá phận, thế nhưng hại thảm lão nương còn không cứu người. Tiểu thúc thấy sự tình bại lộ sau lại cấp lại hoảng, biết là chất nữ nhi làm đến quỷ, liền chạy nhanh về nhà tìm chính mình tức phụ thương lượng. Người một nhà tính toán, cảm thấy ngàn vạn không thể thừa nhận. Hiện tại cả nước nhân dân nhưng đều nhìn, nếu là thật sự bị tuân ra đi, bọn họ toàn ra về sau ở trong thôn ngoài thôn nhưng như thế nào làm người. Ngay cả bọn họ bảo bối tôn tử, cũng đến bị chỉ trích. Không thấy được hiện tại trên mạng đều có rất nhiều người đang mắng tôn tử là hùng hải tử sao. Cho nên hai người liền hô to hoan uổng, nói chất nữ nhi là nói bựa. Nhưng các gương thân nhưng không tin này một nhà, lại tưởng thượng TV muốn ăn dưa xem diễn, nháo hai người tới nhà cũ cùng miêu miêu quán cà phê giằng co. Hai vợ chồng cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu tới. Biết sự tình ngọn nguồn miêu miêu quán cà phê cả giận nói, ta còn chưa có đi tìm các ngươi đâu, thúc thúc thầm thầm các ngươi nói cho đại gia chính là loãi mãi chính mình ở đất trồng rau té ngã nhưng sự thật đều không phải là như thế nàng đều nói cho ta kia lão nương trên người nàng còn bị yêu quái bám vào người đâu nói ra nói có thể tin tưởng sao ngươi cái khuỵu tay quẻo ra ngoài cô nàng chết dầm kia có hay không đầu óc cái kia hoàng chuột mới là hư nó chính là tưởng chiếm ngươi loãi mãi thân thể thầm thầm ồn nào phảng phất chính mình có thiên đại hủy khuất nói nữa trên đỉnh ca tỷ nhưng thật ra một cái so một cái có tiền đồ Các ngươi đều đi trong thành trụ căn phòng lớn, lão nương vẫn luôn là chúng ta em út ra chiếu cố, ta mỗi ngày sợ nàng tay giả chân yếu quăng ngã đều đi xem nàng, ai có chúng ta hiếu thuận. Thúc thúc tuy rằng không nói lời nào, nhưng chép tiên miệng cam chịu. Miêu miêu quán cà phê một cái tiểu cô nương tức giận đến cả người phát run, thanh âm đều có chút phá âm. Thầm thầm ngươi đây là nói cái gì? Ngãi ngãi phụng dưỡng phí chính là chúng ta mặt khác ra ra, không cho các ngươi ra một phân tiền. Hơn nữa theo ta được biết ta ba ba mỗi tháng còn cho các ngươi thêm vào tiền, cho các ngươi nhiều hơn giúp đỡ mãi mãi, như thế nào liền biến thành chúng ta cái gì đều không làm. trận một bị chất vấn, trung nhiên nam nhân biểu tình ngượng ngùng tránh mà không đáp, ai làm ngươi cái nha đầu cùng trưởng bối nói như vậy. Thật là không có giáo dưỡng, ngươi đừng ở chỗ này cản quấy bại hoại nhà ta thanh danh, ta lập tức liền thỉnh đại sư, thu cái kêu hoàng, hoàng. Hắn nói nói biểu tình thay đổi, thanh âm tạp ở hết hầu, sau này lui hai bước. Chỉ thấy thổ trong phòng đi ra một cái dáng người thấp bé, câu lũ tiểu lao thái thái, một mét năm không đến cái sinh lần đầu sinh đi ra vài phần lay động phong tình tới, treo khỏe mắt thanh âm tiêm tế. Em út, ngươi là muốn tạo phản. Trung quanh các gương thân liếc nhau, nhìn một cái này ngự khí này thần thái, bọn họ đều cùng nhà này lao thái thái đương quê nhà vài thập niên, còn không biết nàng là cái gì dạng người. Như vậy kiên cường này khẳng định không phải cái kia láo ma ma a, Nhà này lao thái thái thật đúng là bị hoàng đại tiên bám vào người lý bọn họ cũng là lại sợ hãi lại kích động, ngừng thở không dám nói lời nào. bốn phía nháy mắt gan tính lại, chỉ có chú thím người một nhà run bần bật, thầm thầm cường chống lá gan. run giọng nói, ngươi cái, ngươi cái. nàng rốt cuộc không dám mắng ra tiếng, ngươi chính là bố trí nói dối muốn hại chúng ta ra. hoàng nương cười nhạo một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cô nại nại ta lo lắng lưu hại, ta muốn thật muốn lộng chết các ngươi, cho các ngươi nửa đêm liền chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. bị đe dọa ở hai vợ chồng sắc mặt trắng nhợt. Nếu không phải chung quanh đều là hương thân, bọn họ trực tiếp cất bước chạy. Vừa mới ngươi nói chính mình ba ngày hai đầu tới nhà cũ Vân An, kia cũng không phải là tới Cần Mẫn, trong chốc lát muốn lao ma ma cho ngươi bổ quần áo, trong chốc lát muốn bắt lao ma ma gà nấu canh. Nga đúng rồi, còn có ngươi cái này lại hán nam nhân chạy tới treo chọc ngoại thôn quả phụ bị ngươi phát hiện, ngươi chạy tới tìm lao ma ma cáo trạng, làm nàng cho ngươi làm chủ. Nghe đến đây, không ít nhỏ giọng xem diễn người trong thôn nhịn không được cười. Mà kia xúc đầu tiểu thúc cũng sắc mặt đỏ lên, hặc nói bừa, Cái gì quả phụ? Vẫn luôn cầm di động đại nương biểu tình kích động, đây là nàng lần đầu nhìn thấy chính thức huyền học trường hợp, đại tiên bám vào người, trên mạng còn có như vậy nhiều người xem đang nhìn, quả thực là chính mình nhân sinh cao quang. Nàng lấy hết can đảm nói, chính là, đại nương ngày thường quá gì nhật tử chúng ta hương thân xem ở trong mắt, nàng đều là nhặt trong đất lạ lá cây nấu mì sợi ăn, dưỡng gà vịt bán tiền, còn có bán phế phẩm tiền cũng không biết đi đâu vậy. Lại có ở tại lão Thái Thái phụ cận một cái đại gia nhịn không được ra tiếng nói Ta cũng làm chứng, trước hai ngày lão Tỷ Tỷ sinh bệnh thời điểm Cũng không gặp các ngươi thường mang nàng đi xem bệnh A Nàng ở trong phòng đều to bụng đau hết hầu đau Thanh âm đều chuyển chúng ta phòng Muốn ta nói các ngươi đem lão Tỷ Tỷ ném ở nhà cũng quá không phải đồ vật Còn không phải sao Ta phía trước đụng tới hai người mang đại nương từ lưu bà cốt nơi đó ra tới Đại nương đôi mắt đăm đăm nhưng dò người Nhưng không phải như là gà đôi mắt Nếu là té ngã các ngươi chạy tới xem bà cốt làm gì. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, đều ở ứng chứng này tiểu nhi tử một nhà ngày thường hành vi không hợp. Bọn họ mở miệng ngăn lại, rào biện, còn nhục mạ các hương thân biệu đặt, trường hợp cái cỏ ồn ào. Phong phát sóng trực tiếp khán giả hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong trận này cho khôi hài, tuy rằng không có nhìn đến hình ảnh, nhưng cũng ăn dưa ăn đến mùi ngon. Nhiều như vậy hương thân đều ở lên án công khai, thật chú ý này lao tiểu tử đối mẹ ruột không hảo. Ngày thường đến nhiều quá mức mới có thể không có một cái hương thân cảm thấy hắn là đủ tư cách nhi tử. Thật vì lao thái thái cảm thấy không đáng giá, hy vọng tiểu tỉ tỉ có thể giống chính mình nói như vậy đem nãi nãi tiếp đi chiếu cô đi, cũng đừng làm cho bọn họ một nhà tiếp tục thai họa. Mắt nhìn này chú thím ra còn muốn làm âm ý, bị hoàng nương bám vào người lao thái thái sắc mặt chầm xuống, cấp cô nãi nãi lăn. Một đôi lưu manh vô lại hai vợ chồng mơ hồ thấy được nàng bén nhọn hằm răng, bị dọa đến run lên. Trong đầu không biết như thế nào hiện ra chuồng gà gà bị cắn đứt cổ, máu chảy đầm địa trường hợp. Hai người bọn họ lập tức thân thể một run run, hùng hùng hổ hổ chạy đi rồi. Miêu miêu quán cà phê tiễn đi lưu luyến mỗi bước đi các hương thân, đem nhà cũ đại môn đóng lại, lao cái chán hãn lòng còn sợ hãi. Nàng nắm chặt di động, thật cẩn thận nhìn mắt bên người quen thuộc lại xa lạ lao thái thái, không biết như thế nào mở miệng. Hoàng nương liếp nàng liếp mắt một cái, biết nàng muốn nói cái gì, thử cười một tiếng nói. Yên tâm đi Ta đối loại này lại láo lại xấu, không mấy năm hảo sống túi ra không có hứng thú, sở dĩ còn ở chỗ này cũng không phải muốn lăn lộn kia lại hán một nhà, là người ma ma thân thể quá yếu, ta không tiến vào áp chế bên trong gà quỷ, nếu không hai ngày nàng liền sẽ bị xuyên tràng phá bụng mà chết. Làm Trôn, hoàng nương bản thân liền cùng gà quỷ không đối phó, lẫn nhau xem xinh ghét. Nó tiến vào lao thái thái thân thể sau tuy rằng áp chế bệnh tình, nhưng cũng làm vốn là lòng có đoán khí gà quỷ càng là ghi hận trong lòng, không muốn rời đi. Hoàng nương biểu môi, nhìn mắt nàng trong tay di động. Miêu miêu quán cà phê lúc này mới ý thức được cái gì, đồng nhiên nhớ tới chính mình còn ở phát sóng trực tiếp liền mạch trung, vội mở miệng hỏi. Tang Tang ngươi còn ở sao? Cố chi Tang, ta ở. Miêu miêu quán cà phê, ngươi biết thế nào có thể đem ta nãi nãi trong thân thể gà quỷ đuổi đi sao? Cố chi Tang nói, gà quỷ tuy rằng cũng là chui vào người thân thể, dùng ăn người huyết nhục sinh cơ một loại đồ vật, nhưng nó xét đến cùng là linh mà không phải đơn thuần cổ trùng bình thường khư cổ chi thuật là đuổi không đi nó ngươi sinh hoạt bên trái giang một thế hệ trong thôn lại có bà cốt hẳn là đối này nói có nhất định hiểu biết ta sẽ viết xuống trừ gà quỷ cần dùng đồ vật cùng với phá giải phương pháp ngươi mang theo ngươi mãi mãi cùng ta viết đi tìm bà cốt nàng hẳn là liền minh bạch đúng rồi nhớ dõi chuẩn bị cống phẩm bái gà quỷ hóa giải kiếp nạn nếu các ngươi không có cách nào hoàn toàn diệt trừ nó liền không cần kết toán thật sự không có cách nào ngươi có thể liên hệ tiết mục tổ sau lại tìm ta Trước đó phòng trường vị này hoàng đạo hưu đều phải hảo người làm được đế. Hoàng nương hừ nhẹ một tiếng, vốn định nói gà quỷ loại này khiến người chán ghét đồ vật có cái gì bái, nhưng ngẫm lại cố chi tăng nói được cũng đúng. Tầm thường bà cốt rất khó đem gà quỷ tiêu diệt, vạn nhất miêu miêu quán cà phê đối nó bất kính, nó bị xua đuổi sau ngược lại còn sẽ ghi hận trong lòng, lưu lại hậu quả xấu. Miêu miêu quán cà phê nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu xưng hảo. Nàng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Lập tức tỏ vẻ mấy ngày này cũng sẽ vì Hoàng Nương chuẩn bị tốt phong phú cống phẩm, lấy biểu lòng biết ơn. Rồi sau đó hai bên liền tuyến liền hoàn toàn tách ra. Thân kỳ động vật tiên bám vào người, ga quỷ hại người, cùng với hương lân chi gian ràng co, làm bám vào người sự kiện thực mau bước lên hot sệ ớp, dẫn phát rồi tân một đợt nhiệt nghị. trừ bỏ ở thảo luận lao thái thái tiểu nhi tử một nhà bất hiếu hành vi, tham thảo dân gian bám vào người truyền thuyết, cũng có không ít không tin huyền học tồn tại người cảm thấy quá giả. Cứ việc rất nhiều vong hữu đều khuyên bọn họ đi xem tiết mục, liền sẽ biết tiết mục này sự kiện thật sự rất khó làm bộ, nhưng chính là có rất nhiều người quyết giữ ý mình, chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Phong phát sóng trực tiếp nội, cố chi tăng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiện tại đã qua một giờ, nguyên bản thời gian này điểm nàng đều nên tan tầm, nhưng là hôm nay còn có một cọc huyền học sự kiện không có giải quyết. Ở cùng miêu miêu quán cà phê liền mạch thời điểm, Phong Vương Miện đã đánh xe tới rồi ế thị đông giao. Đem xe ngừng ở vứt đi y học viện bên ngoài, chính mình dơ di động chờ ở bên ngoài. Có lẽ là bởi vì cố chi tăng nói hắn bị quỷ ám nói, làm hắn trong lòng sinh ra một ít đối nơi này hoài nghi cùng sợ hãi, vừa mới xuống xe đến địa phương, nhìn cách đó không xa trường học vứt đi đại lâu, hắn liền cảm thấy sau sống trợt lạnh run lập cập, không dám tự mình đi vào mà là ngồi sổn bên ngoài xem phát sóng trực tiếp. Nghe phòng phát sóng trực tiếp cái gì Hoàng Tiên bám vào người, ga quỷ quay phá, hắn một bên cảm thấy thú vị lại rất khiếp người. Bên kia lại cảm thấy những việc này quá hí kinh hóa, lại bắt đầu dối răm cô Chi Tăng nói thật giả. Nhìn đến hắn thượng tiết mục các bạn thân sôi nổi cho hắn đạn tin tức, hỏi hắn tình huống, treo chọc hắn thật bị quỷ ám. Phong vương miệng hồi phục vài câu, nhìn đến cô Chi Tăng rốt cuộc kết thúc thượng một hồi liền mạch, vội ở bình luận khu đã phát tin tức, cố Đại Sư, ta đã đến trường học. Phía dưới thực mau liền nhảy ra mấy chục điều hồi phục. Rốt cuộc chờ đến ngươi. A a a đã kích động đi lên, liên động liên động cố chi tang thấy được phong vương miện tin tức vì thế mời hắn một lần nữa thượng mạch hai người trọng liền lúc sau phong vương miện đem phát sóng trực tiếp chuyển vì từ đứng sau cả mạ dạn đối với chính mình phía trước lộ cùng cảnh vật nói vì phương tiện cố đại sư cùng đại gia quan khán ta liền dơ di động đi nhắc nhở một chút các vị tiếp thu năng lực giống nhau người xem bằng hữu này đống đại lâu dọa người đồ vật rất nhiều không xương a tiêu bản a tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm lý hắn bỗng nhiên từ ba lô lấy ra một cái mặt nạ phong độc ở trước màn ảnh triển lãm một chút nói, "Nga đúng rồi, ta trong chốc lát sẽ đem cái này mang lên, thanh âm khả năng sẽ có điểm dầu dĩ. Tuy rằng hóa học tiết lộ là mấy năm trước sự tình, nhưng vạn nhất có điểm cái gì tàn lưu đâu, cho nên vẫn là đến cố hảo mà nhỏ." Nhìn đến hắn liền mặt nạ phong độc đều chuẩn bị, không ít người xem thẳng khấu lợi hại. Ngay sau đó, Phong Vương Miện liền cầm di động bắt đầu hướng trong đi, "Cố đại sư ta hẳn là chụp nơi nào?" Cố Chi tăng nói, "Ngươi quay chụp video trong lúc đều đi địa phương nào?" Tốt nhất đều chụp một chút đi, cách màn hình ta vô pháp xác định đại khái vị trí. Trên thực tế ở nàng trong mắt, toàn bộ vườn trường trên không đều bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt, mắt thường không thể thấy đám xương. Này đó xương mù cũng không phải âm khí quỷ khí, mà là một ít tản lưu niệm lực, thi thể thoái biến sau khí thể, có điểm cùng loại với mộ viên thổ nhượng trên không. Một chút hút vào một ít đối nhân thể là không có hại, nhưng nếu là thời gian dài sinh hoạt ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng. Trên màn hình Phong Vương Miện thẳng đến giải phẫu đại lâu. Bởi vì các yêu cầu học nhân thể, học giải phẫu chuyên nghiệp học sinh đều ở chỗ này đi học, cơ hồ mỗi một cái trong phòng học đều phóng nhân thể khung xương, trên tường đều dán phủ bụi trần nội tạng tĩnh mạch đồ. Phong Vương Miện, ta chụp video thời điểm trực tiếp tới nơi này, bởi vì địa phương khác không gì hảo chụp. Tới rồi lầu hai lúc sau, một ít phòng học khung xương liền đột nhiên tăng nhiều, bộ phận trên giá còn bảy tiêu bản bình. Có rơi trên mặt đất tạp nát đầy đất pha lê cha. Màn ảnh đảo qua trên mặt đất thời điểm có thể mơ hồ nhìn đến kia chỗ mặt đất nhan sắc muốn ám rất nhiều, hẳn là bên trong tiêu bản rơi trên mặt đất sau bại lộ ở trong không khí, hư thối oxy hóa sau tàn lưu. Có cái trai còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có thể nhìn đến bên trong tiêu bản hình dạng. Như vậy nhiều năm qua đi không có đổi quá nội trí dung dịch, một ít cái trai đã vần đục, một khắc chút bảo tồn hoàn hảo còn rõ ràng có thể thấy được. Bên này chính là giải phẫu phòng thí nghiệm, ân. Ta sợ phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị phòng. Cụ thể hình ảnh vẫn là không trụ, tóm lại ta lần đầu tiên tới thời điểm không có.